Đường Nguyệt Nhi trợn tròn mắt, Diệp Chi Phạm cũng trận tròn mắt. Bọn họ giống như tụ hợp sức toàn thân, kết quả đánh ở trong không khí cái loại này không dùng sức cảm giác để cho bọn họ giận đến muốn thổ huyết. Phương Vân đây, Diệp Chi Phạm gào thét điên cuồng, Đường Nguyệt Nhi trực tiếp bị sợ cho váng. "Ta, ta không biết, chứ hắn vẫn còn ở, tỷ tỷ ta các nàng cũng tại." Đường Nguyệt Nhi lắp ba lắp bắp giải thích, "Thật sự, ta không có lựa ngươi." Diệp Chi Phạm một cái tát quát tới, Đường Nguyệt Nhi kêu thảm một tiếng, gò má trực tiếp bị "Phương Vân, ngươi đi ra cho ta, nếu không ta giết nàng." Diệp Chi Phạm cười gần nói, "Ta biết ngươi liền đang ở phụ cận." Đường thật giống như con rùa đen rúc đầu là nút, ngươi có bản lĩnh đi ra cho ta. Nguyệt Nhi, Đường Tiên Tiên lo lắng la lên, nhìn xem bị đánh đường Nguyệt Nhi, nàng thương tiếc vô cùng. Nhưng là nàng ngay sau đó lại nghĩ đến đường Nguyệt Nhi muốn làm gì thì làm, sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, trở nên vô cùng phức tạp. Phương Luân, ta muốn nói chuyện với Nguyệt Nhi." Đường Tiên tiến cầu khẩn nói. Phương Luân nhướng mày một cái, đơn nhiên chỉ tay một cái, trong trận pháp một cổ lực lượng quỷ dị chuyển ra. "Nói đi." Phương Luân cười lạnh nói. Ngay khi Diệp Chi Phạm ở bên ngoài ở bị, tiếng Đường Tiên Tiên bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng truyền tới, "Nguyệt Nhi, ngươi quá làm ta thất vọng." Tỷ, tỷ tỷ các ngươi ở nơi nào, mau ra đây a." Đường Nguyệt Nhi khóc đến giống như bất lực tiểu nữ hài. Ánh mắt của Diệp Chi Phàm sáng lên, nhưng là tiếp theo, nhưng là một trận nổi nóng, tiếng đường tiếng thién thật giống như trải qua trận pháp xử lý, từ bốn phương tám hướng chuyển tới, căn bản là không có cách bắt phương vị. "Phương luôn đi ra, nếu không ta liền giết nữ nhân này." Diệp Chi Phàm cười lạnh, vốn là khóc thầm Đường Nguyệt Nhi sợ đến cả người run lên, trên mặt hiện ra một trận hối hận, nàng hối hận làm sao tại sao đi mà báo. Vì một chút oán hận, hiện tại lại có thể đem mình lâm vào trong ma trảo. "Tỷ tỷ cứu ta với." Đường Nguyệt Nhi lo lắng kêu lên, "Ta Ta không muốn chết, hết thảy đều là đáng đời ngươi." Đường Tiễn Tiên tức giận nói, "Ta cái này cũng là nghĩ cho mọi người nhà, Phương Nôn làm liên lụy mọi người chúng ta, mà nếu như ta mang người đem hắn bắt, chúng ta không phải liền có thể quang minh chính đại trở về Kim đỉnh thành rồi sao?" Đường Nguyệt Nhi mặt đầy khao khát nói, "Hơn nữa, có lẽ chúng ta còn có thể đi vào Kim đỉnh môn tu luyện." "Đúng, Đường Tiễn Tiến các ngươi nếu như đem Phương Nôn cho ta bắt giữ, như vậy ta bao chỉ em gái các ngươi tiến vào Kim đỉnh môn tu luyện." Diệp Chi Phàm cười quái dị nói, "Chị em gái các ngươi dáng điệu không tệ, ta tin tưởng sư đệ của ta sẽ rất yêu thích." Cặc cặc cặc. Kim đỉnh môn người từng trận cười quá dị, cười ta ánh mắt một mực đánh giá thân thể mệt mỏi của Đường Nguyệt Nhi. Nhưng là Đường Nguyệt Nhi không những không giận mà còn lấy làm mừng, hưng phấn nói, "Tỷ tỷ ngươi nghe được đi, chúng ta có thể đi vào Kim đỉnh môn rồi, sau đó chúng ta cũng coi là có núi dựa." Y miệng. Trận pháp bên trong Đường Tiến Tiến quả thật là nhanh tức xỉu, nàng tức giận đến cả người run rẩy môi trắng bệch, cuối cùng cắn răng nghiến lợi nói, "Nguyệt Nhi, ngươi quá làm ta thất vọng." "Đừng nói nhảm, phương ngôn ngươi già không ra." Diệp Chi Phàm cũng không nhẫn, trực tiếp đưa tay bó ở Đường Nguyệt Nhi trên cổ, cười lạnh nói, "Ta cho ngươi một thời gian uống cạn chỗ trà." vẫn chưa xuất hiện, ngươi chở đó cho đồng đội của ngươi nhà sát. Đường Nguyệt Nhi bị sợ đến sắc mặt trắng bệnh, liều mạng gào thét để cho Đường Thiến Thiến tiểu nương. Nhưng là trận pháp bên trong, đám người Đường Thiến Thiến bầu không khí lại quỷ dị dị thường. Phương Luân, thả ta đi ra ngoài, ta phải cứu ta muội muội. Đường Thiến Thiến thu hồi nước mắt, lấy một loại kiểu ra lệnh khẩu vị nói, ánh mắt nhìn chằm chọc vào Phương Luân. Phương Luân tựa như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy có thể sao? Thả ngươi đi ra ngoài, sau đó bại lộ chính ta thật sao? Ngươi điên rồi. Ngươi đây rõ ràng là nghĩ cho ta xem em gái ta bị giết. Ngươi thật là lòng dạ độc ác. Đường Tiễn Tiễn thở hồn hẹn gắt gét, "Ta một mực các như vậy." Phương Nôn cười lạnh một tiếng trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, không để ý một chút nào Đường Tiễn Tiễn mắng, cũng không để ý bên ngoài Diệp Chi Phạm trách mắng. Hắn thấy, Oan có đầu nợ có chủ, Đường Nguyệt Nhi dám phản bội như vậy kết quả tự nhiên do chính nàng chịu đựng, chẳng lẽ Phương Nôn muốn liều chết đi cứu nàng? Chớ chê, cái này không là người ngu sao? Cho nên chờ sau khi đến Đường Nguyệt Nhi bị giết, Diệp Chi đi, Phương mới sẽ tiếp tục hành trình của mình. Mà Đường Tiễn chỉ có thể coi là có lỗi với nàng rồi. Phương Nôn một tàn nhẫn lên, bất kỳ động tính nào đều không cách nào để cho hắn dao động phân nữa. Vô luận là Đường Nguyệt Nhi cầu khẩn, vẫn là Đường Thiến Tiên mắng, Vương Tu Minh quên, Phương Luân hờ hững. Thời gian từ từ qua đi, Đường Nguyệt Nhi đã sợ đến gần té xỉu, bởi vì nàng phảng phất thấy được tử kỳ của mình. Mà tử kỳ này, vẫn là nàng tự tìm. Tỷ tỷ cứu ta, ta không muốn chết. Đường Nguyệt Nhi lần nữa gào thét bất thường, triệt để đánh sụp Đường Thiến Tiên phòng ngự. Giả trang kiên cường Đường Thiến Tiên trực tiếp hầm mắt, nàng không chút do dự nói, Nôn, ta lấy một cái kinh thiên đại bí mật, đổi lấy ngươi ra tay một lần, xin giúp ta đưa em gái cứu ra." Vốn là nhắm mắt dưỡng thần phương luôn đột nhiên trận mở mắt ra, rất có hứng thú mà nói, "Bí mật gì? Liên quan với Linh Sơn đầm lớn nội bộ linh bảo?" Đường Tiến Tiến mặt đầy dẫn dụ đạo, "Không phải là Thanh mục Linh Thủy sao?" Phương Luân khinh thường sĩ cười một tiếng. Đường Tiễn Tiễn sững sờ đi qua, vội vàng nói, "Ngươi chớ xem thường Thanh Ngọc Linh Thủy, nó so với ai khác đều giả hoạt, nếu không ngươi cho rằng là kim đỉnh môn nhiều cao thủ như vậy tới làm sao bắt không được nó?" "Nó?" Phương Luân "Thanh Ngọc Linh Thủy còn có linh trí?" "Đâu chỉ có linh trí, nó đều thành tinh." Đường Tiễn Tiễn cười khổ nói, "Ngươi chỉ muốn giúp ta một cái." gia liền đem cái này ra chuyển bí mật nói cho người biết, như thế nào? Phương Luân ánh mắt nhất thời âm tình bất định, cái này thanh mục linh thủy chính là mục đích chuyến này của hắn, sâu trong đầm lớn linh sơn một đống người tìm kiếm, hắn không nhất định tìm được đây. Hiện tại có tình báo, Phương Luân là thực sự động tâm rồi. Được, trước tiên nói tình báo, lại cứu ngươi muội. Phương Luân lạnh lẽo cười một tiếng, đừng trả giá. 20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi giưởng tiền tiêu, thì không nên bỏ qua. Chương 751, đỉnh cấp trạng thái chiến đấu. Phương thái độ tương đối kiên quyết, nhất định phải Đường Thiến Thiến trước nói cho hắn biết bí mật, nếu không tuyệt đối không cứu người. Cuối cùng thời gian sắp tới, Đường Tiên Tiên không dám thở, chỉ là linh hồn chuyển âm cùng Phương Luân cầu nhạo lên. "Thật không?" Phương Luân ánh mắt sáng lên, lóe lên ánh sáng kinh người mang. "Thật không? Ta lấy linh hồn huyết tệ bảo đảm." Đường Tiên Tiên nghiêm túc nói, "Hơn nữa ngươi nghĩ nghĩ có thể biết, trong này lượng nước cũng không lớn." Phương Luân ngẫm nghĩ một trận, cuối cùng cười lạnh gật gật đầu nói, "Rất tốt, ta cứu ngươi cái kia ngu xuẩn muội muội một lần, bất quá ta chỉ phụ trách kiểm chế diệp chi phạm, đồng thời cho ngươi chế tạo ba cái hô hấp cơ hội, có thể nắm chặt hay không liền xem chính ngươi rồi." Ba cái hô hấp thời gian. Đường Thiến Thiến đôi mắt đẹp híp một cái, cuối cùng kiên định gật đầu nói, "Có thể, đa tạ." "Phương Nôn, ngươi không xuất hiện nữa thời gian đã đến." Diệp Chi Phạm cười lớn, ánh mắt tại trên cổ Đường Nguyệt Nhi đi loanh quanh, sợ đến nàng cả người không ngừng run rẩy. Nhưng là Diệp Chi Phạm chờ một hồi, vẫn không có Phương Nôn động tính, hắn nhất thời nổi nóng lên, "Được, đã ngươi không muốn cứu người, như vậy ta liền giết nàng." Nói xong, Diệp Chi Phạm trực tiếp một cái tát hướng Đường Nguyệt Nhi đầu vô tới, sợ đến Đường Nguyệt Nhi kinh hô nhắm mắt lại. "Muốn đánh lén?" Diệp Chi Phàm quát lên một tiếng, vỗ về phía Đường Nguyệt Nhi đầu bàn tay hướng thẳng đến sau lưng đánh một cái. "Oanh!" Một tiếng nổ rất lớn, bàn tay của Diệp Chi Phàm trực tiếp cùng Du Hồn Vương quy tạp đấu ở chung một chỗ, chấn động đáng sợ trực tiếp đem Đường Nguyệt Nhi đánh bay ra ngoài. Bất quá cái này cứng trọi cứng một đòn Diệp Chi Phạm lại không có chiếm được tiên nghi, Du Hồn Vương xúc lực đã lâu, Diệp Chi Phàm trong lúc vội vàng một thân thực lực không phát huy ra, kết quả lại là ngang tay. Nhưng là ngay khi Diệp Chi Phàm muốn diệt giết Du Hồn Vương, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, bởi vì đầu của hắn đỉnh đã xuất hiện chấn thiên ngọc tỷ. Ầm ầm, một tiếng bạo, tiểu như núi chấn ngọc tỷ đáng sợ đập xuống. Diệp Chi Phạm tức giận gào thét, trên người trực tiếp bị đáng sợ ngọn lửa màu bạc bao bọc, tiếp theo trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này không chỉ đem Chấn Thiên Ngọc tỷ cho đánh bay ra ngoài, liền ngay cả muốn tới gần đánh lén Du Hồn Vương đều bị ngọn lửa màu bạc gây thương tích, uy thế của Diệp Chi Phạm nhất thời có một 102. Bất quá Phương Luân mục tiêu chủ yếu cũng không phải là hắn, ngay tại lúc hắn phản kích, Phương Luân đã đem mục tiêu nhắm ngay người Diệp Chi Phạm mang tới. Hồn thuật, Chỉ Bạo Phật Thủ. Phương Luân lệ quát một tiếng, vô số đáng sợ màu đen trưởng hướng thẳng đến những người này nhỏ tới. Mau cản. Kim người sợ đến sắc mặt đại biến, toàn bộ lực bùng nổ cùng nhau hướng Phương Luân trưởng đón ầm ầm, từng tiếng nổ vang, Kim đỉnh môn người trực tiếp bị hất bay ra ngoài, từng cái hộp máu không ngừng. Còn không mau đi. Chính là vào lúc này, Phương Luân Lệ quát một tiếng, đã sớm chuẩn bị xong đường tiễn tiễn trực tiếp xuất hiện ở bên người Đường Nguyệt Nhi, nàng còn chưa phản ứng lại nàng trực tiếp hướng xa xa bỏ chạy. Hết thảy các thứ này phát sinh ở trong chớp mắt, từ Diệp Chi Phàm bị đánh bay đến đám người Kim đỉnh môn bị đánh tan, đều ở trong tính toán của Phương Luân. Tân Tân vòng vây trực tiếp bị hắn mở ra một lỗ hổng, mà Đường Tiễn cũng thuận lợi chạy trốn. Bất quá đúng lúc này, Diệp Chi Phàm lại cười lớn, ngươi thật cho là ta không có chuẩn bị. Tất cả mọi người đi ra. Còn có mai phục. Phương Luân trong lòng hơi hồi hộ một chút. Quả nhiên, xa xa nhiều đóa trong xương mù trực tiếp chui ra số lớn kim đỉnh môn cao thủ, trực tiếp dẫm rạp chẳng trịt vây quanh. Đường ra hai chị em sợ ngây người, mà Tang Văn cùng Vương Tu Minh càng là sợ choáng váng. Bọn họ chỉ là tán tu, chưa từng gặp qua loại cảnh tượng hình trắng này, không có sợ đến quỷ xuống đất cầu xin tha thứ cũng là không tệ rồi. Có thể trốn ra ngoài hay không, liền nhìn các ngươi. Phương Luân cười lạnh một tiếng, không lại phản ứng đến bọn hắn, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Chi Phạm, hôm nay Phương Luân cũng phải làm phiền. Xa sa truyền tới từng trận tiếng la giết, Đường Thiến Thiến bốn người trực tiếp bị vây lại rồi. Bên cạnh Diệp Chi Phạm xuất hiện hắn đáng sợ kia đỉnh đen, tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Phương Luân, cuối cùng giễu cợt nói: "Ngươi cảm thấy hôm nay ngươi có thể chạy đến sao?" "Ta cảm thấy có thể." Phương Luân cười lớn ha ha, "Không chỉ có thể, ta còn có thể giết sạch các ngươi, ngươi tin không?" Côn vọng. Diệp Chi Phạm tức giận trách mắng một tiếng, cũng không nói nhảm, trực tiếp một trưởng vỗ tại đỉnh đen bên trên, một cổ sóng trùng kích đáng sợ hướng thẳng đến Phương Nôn đánh tới. Phương Luân cũng không nói nhảm, Trấn Thiên Ngọc Tỷ trực tiếp chắn trước mặt của mình. Mặc dù lần nữa bị đánh bay ra ngoài, nhưng lại không có nguy hiểm sinh mạng gì. Giết. Phương Luân vung tay lên, cự tử huyết thi cùng Ố Kim Giáp trùng trực tiếp nào tới. Đối mặt khắc huyết khí cự tử huyết thi cùng che ngập bầu trời Ố Kim Giáp trùng, trong mắt Diệp Chi Phàm một trận tham lam, cuối cùng đánh một cái đỉnh đen liền đem chúng nó đánh bay ra ngoài. Chết đi. Diệp Chi Phạm cười lớn, nắm lên đỉnh đen liền hướng Phương Luân nhào tới, ra tay một cái chính là sóng trùng kích đẩy trời, che ngập bầu trời đem Phương Luân bao phủ. Thần thông, thất tinh thần vũ. Phương Luân cười hai tay kết ấn, đạo tinh thần quang mang trên ngón tay gian xuất hiện, tiếp theo hóa thành một đạo thần minh hư ảnh. Giững thẳng đến những sóng trùng kích này đánh rất tới. Tại Phương luôn toàn lực đối động, thần thông này vô cùng tường hãn, ra tay một cái liền đem tất cả sóng trùng kích nổ thành tàn bã. Cái này cũng chưa tính, Du hồn vương bọn họ cũng vây rất tới, một bộ tư thế không chết không thôi, trực tiếp để cho Diệp Chi Phạm sắc mặt đại biến. Đây là người bộ ta. Diệp Chi Phạm cười lớn, bàn tay tại đỉnh đen vỗ một cái, từng cổ đáng sợ ngọn lửa màu bạc trực tiếp xuất hiện, che ngập bầu trời tạo thành một đạo biển lửa, đem tất cả mọi người bức phải liều mạng lui hại. Phương luôn mặt liền biến sát. Cuối cùng không chút do dự tại mi tâm điểm một cái, một đạo hắc vụ hiện lên, linh hồn của hắn trực tiếp xuất hiện ở trước người, linh hồn hình người. Diệp Chi phàm mặt liền biến sắc. Hồn giả sau cùng sắc triều, dĩ nhiên là linh hồn lý thể, linh hồn lý thể sau hồn lực khống chế so với trước kia phải mạnh hơn mấy phần, đương nhiên cái này cũng là vô cùng nguy hiểm. Hiện tại thời khắc sinh tử, Phương Luân cũng nảy sinh áp động, trực tiếp linh hồn lý thể. Chỉ thấy linh hồn hắn điên cuồng bùng nổ, từng trận hồn lực chấn động cuốn sạch mà ra, tiếp theo thiên đế chiến xa trực tiếp biến hồi nguyên dạng, mà linh hồn của Phương Nôn trực tiếp chui lên trên chiến xa. Ba khí rộng lớn chiến xa giống như mặt trời chói mắt, để cho tất cả mọi người cũng không dám nhìn thẳng, trong mơ hồ, Phương Luân linh hồn giống như thần mình đứng tại trên chiến xa, để cho người sinh ra thần phục chí niệm. Thiên đế chiến xa, hóa thành thần long chỉ là cấp thấp nhất trạng thái chiến đấu, cao cấp nhất trạng thái chiến đấu vẫn là nguyên dạng, chỉ bất quá cần người thao túng. Rít. Phương Luân lệ quát một tiếng, thiên đế chiến sa hùng hùng hướng phía trước nghiền ép lên đi, thiên địa thật giống như đều run rẩy, mang theo một cỗ nghiền ép khí tức của vật, trực tiếp phong tỏa diệp chi phạm. Diệp chi phàm tâm thần run dậy, sợ đến bàn tay đều không ngừng lay động, quá đáng sợ. Rít. Diệp Chi Phàm cũng điên rồi, nổi giận gầm lên một tiếng, đáng sợ biển lửa trực tiếp hóa thành từng đạo hỏa long quyền quần quần quật tới. 20. Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nh nhố. Chương 752, nghiền ép hết thảy. Một bên là điên cuồng nghiền ép thiên đế trên xa, phàm phật có thể đem thiên địa vạn vật nghiền ép hầu như không còn. Một bên là thông thiên triệt địa hỏa diễm cây cột, giống như từng cái đáng sợ hỏa long, điên cuồng hướng phương luôn quần quần, quần quần tới. Lưỡng cường đấu, phương cũng đã là thủ đoạn dốc hết, một màn đáng sợ này trực tiếp hấp dẫn mọi người. Coi như là vây đám người đường tiến tiến tử, cũng đều sợ đến ngóc sững sờ tại chỗ. Quá đáng sợ. Wen, tiếng nổ đáng sợ, hỏa diễm cây cột điên cuồn nổ tung, Phương Luân Thiên Đế chiến xa giống như giống như xe tăng sông ngang đánh thẳng, Diệp Chi Phàm hỏa diễm cây cột căn bản là không chống đỡ được. Không có khả năng. Diệp Chi Phàm há mồm liệu mạng hô máu, nhưng là làm thế nào cũng không thể tin được trước mắt một màn này. Phương ngôn lái thiên đế chiến xa, giống như thiên đế hàng lâm nghiền ép hết thảy, tại đám người Diệp Chi Phàm trong lòng để lại vô địch ấn tượng. Mỗi một người đều tâm thần run rẩy, căn bản không dám nhìn thẳng. Wen, lại làm một đạo nổ ẩm. tất cả hỏa diễm cây trực tiếp vỡ nát, mà thiên đế chiến xa thì điên cuồng hướng Diệp Chi ép lên tới. Ta không thể lại thua." Diệp Chi Phạm Lệ quát một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái đại đao màu đen, hai tay cầm đao điên cùng đánh xuống. Thời gian phản phất đều dừng lại, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này. anh! Đại đao kinh khí tung bay trong lúc đó bổ ở trên tiên đế trên xa, nhưng là đại đao màu đen trong nháy mắt vỡ nát, mà Diệp Chi Phạm cũng bị đụng bay ra ngoài. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều dừng động tất lại, trực tiếp trận tròn mắt, không ai bị nổi Diệp Chi Phạm lại có thể thua. "Phụp!" Phun ra một máu tươi, thậm chí trong máu tươi ngậm lấy một chút mảnh vỡ nội tạng, Diệp Chi Phàm khí tức điên cuồng suy yếu xuống, trực tiếp liền đã mất đi chế lực. Hắn nhìn xem dừng lại thiên đế chiến xa, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Phương Luân, Phản Phật thấy được quỷ làm sao đều không thể tin được chính mình lại có thể thua. Ông, một tiếng kêu khẽ, thiên đế chiến xa trực tiếp thu nhỏ lại về tới Phương Luân linh hồn bên trái trên tay, tiếp theo Phương Luân linh hồn một cái giậm chân về tới trong thân thể. Phốc, một ngụm máu đen phun ra, sắc mặt của Phương Luân cũng u ám xuống, hiển nhiên vừa rồi cũng không chịu nổi. Đây là Phương Luân một kích mạnh nhất rồi, trả giá cao cũng là không nhỏ, thậm chí thoạt nhìn hắn phản Phật so với Diệp Chi thảm hại hơn. Rít, Phương Luân tay, du hồn lên một cái liền hướng Diệp Chi phàm tới căn bản không có chút nào nói nhảm. Muốn giết ta? Nam mơ. Diệp Chi Phàm thở hổn hển gầm nhẹ một tiếng, tiếp theo trực tiếp bóp vỡ bên hông một cái ngọc bội, một đạo ánh sáng màu lam trực tiếp bao lại hắn. Ầm. Du Hồn Vương quỷ trảo trực tiếp bị bắn ngược đi ra ngoài, mà Diệp Chi Phàm cũng mượn cổ nhanh chóng bay ngược. Du Hồn Vương còn muốn đổi giết, lại bị Phương Nôn quát bảo ngừng lại, lần này có thể thắng đã rất khó khăn, muốn giết Diệp Chi Phàm càng khó hơn. Đừng đuổi theo, giết sạch những người khác. Phương tử huyết tới. Không được, chạy mau. Đệ tử Kim đỉnh môn sợ đến liều mạng chạy trốn, bất quá bị Du hồn vương đuổi theo, cũng tử thương không ít. Tiện tay ném đi mấy viên đan dược đến miệng bên trong, phương ngôn thương thế khôi phục một chút, mới cao mày hướng đám người đường tiến tiến đi tới. Mặc dù mới ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp thời gian đánh nhau, nhưng là bốn người bọn họ bị một đám cao thủ vây giết, bất tử đã coi như là mệnh lớn. Bất quá trên người bốn người cũng là vết thương trong chất, nhất là Vương Tu Minh, lưng bị phách một đau, cả người thiếu chút nữa bị phanh thây. Bốn người bọn họ rung động nhìn xem Phương ngôn, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Đường Nguyệt Nhi rất sợ Phương Nôn sẽ giết nàng, sợ hai nút ở sau lưng của Đường Tiên Hiển, kinh hoàng thất thố nhìn xem Phương Nôn. "Các ngươi mau rời khỏi, Kim Đỉnh môn hiện tại hẳn không dám ngăn trở." Phương Nôn thuận miệng nói, liếc nhìn cũng không nhìn Đường Nguyệt Nhi liếc mắt. Chuyện Đường Nguyệt Nhi làm muốn nên giết nàng, nhưng là nàng mạng lớn không chết, như vậy Phương Nôn đương nhiên sẽ không động thủ nữa. Vốn là đã đáp ứng dẫn bọn hắn đi ra ngoài, nhưng là bây giờ Kim Đỉnh môn đã bị Phương Nôn đuổi chạy, Phương Nôn cũng lời lại nói nhảm với bọn họ này rồi. Thu hồi du họ về sau, Phương người một cái hướng thẳng đến trong đầm lớn linh sơn chạy trốn, chỉ để lại ngây bốn người. Vương Tu Minh tự dài một tiếng, phục dụng mấy viên đan dược xong chắp tay một cái nói, "Thiến tỷ, khoảng thời gian này nhờ có ngươi chiếu cố, ta cũng nghĩ thế thời điểm một thân một mình sống sáo, xin thứ lỗi." Tang Văn thấy vậy cũng đội vào nói, "Ta cũng là cái ý này, xin lỗi." Hai người bây giờ là hạ tâm, Đường Nguyệt Nhi loại này bán đứng đội hữu hành vi thật là làm cho người ta chấn kinh, còn ai dám cùng nàng cùng nhau hợp thành đội, cho nên hai người trực tiếp quyết định rời đi. Đường Tiễn Tiễn ha hốc mồm, cuối cùng lại cũng không nói gì, chỉ có thể cười khổ gật đầu một cái. Chỉ có trong mắt Đường Nguyệt Nhi hối hận và phẫn, nàng vạn vạn không nghĩ tới sự tình sẽ náo lớn như vậy. Khoảng cách chiến trường ngoài mấy chục dặm, Phương Luân tìm một chỗ an toàn xương ngủ trốn, tại trận pháp dưới sự bảo vệ Phương Luân mới thở phào nhẹ nhõm. Kiên trì một chút nữa thương thế trên người, Phương Luân chính mình cũng không nhịn được hít ngượng một hơi khí lạnh. Đầu tiên là thân thể chấn động không ngừng khí huyết quay cuồng, lục phủ ngũ tạng đã trọng thương, không nghỉ ngơi cho khỏe một phen thì không được rồi. Tiếp theo là linh hồn, điều khiển tiên đế chiến xa thời điểm bị chấn động không ngừng, thậm chí tiêu hao hộ lực, thiếu chút nữa thì thường tổn tới căn cơ. Linh hồn thể chiến đấu quả nhiên bị tổn thương nghiêm trọng. Phương Nôn thở dài một tiếng, hiện tại linh hồn vẫn là có yếu. Có lẽ phải đến lực phách cảnh hoặc là trùng su cảnh thời điểm mới có thể linh hồn tự do chiến đấu. Mà Phương luôn hiện tại, nhưng phải lâm vào trong lúc chữa thương rồi. Trừ trên thân thể thương thế ở ngoài, Chấn Thiên Ngọc Tỷ cùng Thiên Đế Chiến Sa cũng cũng trình độ bất đồng bị tổn thương, cũng cần từ từ ổn dưỡng. Phương Luân hít sâu một hơi, trực tiếp bế quan khôi phục. Ông ong ngoe. Tô Kim Giáp trùng ở bên cạnh hắn vẩn quanh bay lượn, trực tiếp gánh nỗi phòng bị nhiệm vụ. Ngay khi Phương Luân lâm vào khôi phục bên trong, toàn bộ linh lớn kim đỉnh tử đều thu giúp vào một chỗ, sợ bị Phương Nôn tiêu diệt. Bọn họ hiện tại cũng không dám lại nên ngang tìm kiếm Phương Luân rồi. Phương luôn đáng sợ kia hình tượng đã thâm nhập vào người. Về phần Diệp Chi Phạm, tại một cái nào đó chỗ địa phương bí ẩn nút vào, chất vật vững chắc thương thế trên người. Phương luôn ngươi chờ ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Chi Phạm tức giận gào hét. Bất quá trong mắt của hắn hoảng sợ làm thế nào đều không thể thoát khỏi, nghĩ tới chiến lực đáng sợ kia của Phương luôn, cái kia sông ngang đánh thẳng thiên đế trên xa, hắn liền tâm thần không ngừng run dậy. Quá đáng sợ. Diệp Chi Phàm lị non, môi đều có chút khô. Bất quá hắn bỗng nhiên mặt liền biến sắc, ý thức hải lại có từng trận cảm giác lạc Đây là muốn phá. Trong mắt Chi Phàm dâng lên đập đà mừng như điên. Nhiều lần xác định về sau, hắn mới hưng phấn cười to nói, "Được được được, chờ ta đột phá đến lực phách cảnh, Phương Luân ngươi liền chết chắc rồi." Tiếp đó, mừng như điên Diệp Chi phàm liền lâm vào đột phá. 20. Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, người nhợ hố. Chương 753, thế lực thần bí. Nửa tháng sau, Phương Luân đang bế quan trận mở mắt ra, hài lòng cười. Nửa tháng chữa thương, Phương Luân không chỉ đem thương thế dưỡng hảo, còn đem trước chiến đấu cảm ngộ toàn bộ hấp thu, tu vi lần nữa tiến đã ép tới khí cảnh cửa hải rồi. Bất quá Phương cũng không đợi mở ra đột phá, ngược lại thì một lại áp chế cho đến chính mình căn cơ vững chắc chút ít lại nói, nên đi tìm Thanh mục Linh Thủy rồi. Phương Nôn nhếch miệng cười một tiếng nhỉ non một tiếng, từ tình báo của Đường tiến tiến bên trong Phương Nôn biết được, cái này Thanh mục Linh Thủy lại có thể thành tinh. Thực vật có thể thành tinh, thiên địa linh thủy cũng tự nhiên có thể thành tinh, cái này Thanh Mộc Linh Thủy thành tinh sau thay đổi ngàn bạn. Mặc dù không có công kích gì lực, nhưng lại có thể biến thành một chút thường gặp hồn thú, để cho người ta khó mà bắt lấy nó. Bất quá nó có một chút được điểm, chính là nhát gan. Nguyên nhân bởi vì nhát gan, nó sẽ giúp lại khủng lô hồn thú phù cận, mượn một ít đáng sợ hồn thú bảo vệ mình. Mà trong nhà Đường Tiên tiến lao tổ tông đã từng là một cái tu vi cường đại hồn giả, biết một chút bí mật, cái này linh sơn trong đầm lớn thanh mục linh thủy liền nút ở chỗ sâu nhất một cái giữa hồ. Hồ này dị thường kỳ quái, mỗi trăm năm mới có thể mở ra một lần, thời gian cụ thể cũng không xác định, hiện tại người của Kim đỉnh môn liền thủ tại phụ cận rồi, hơn nữa còn là kim đỉnh môn cao thủ. Lúc này phải đem thanh mục linh thủy đoạt tới tay. Phương Luân cười lạnh một tiếng, thu hồi trận pháp bay về phía trước vọt mà đi. Một đường sông ngang đánh thẳng, Phương Nôn cũng không che giấu thân hình, nhưng là kim đỉnh môn đệ tử bình thường thật giống như bị làm sợ, một cái cũng không dám ra ngoài phát hiện. Càng đi vào bên trong, đầm lầy nội bộ hồn thú liền càng cương đại, bất quá phương ngôn thực lực kinh người, một đường chạm sát quá khứ, tốc độ ngược lại cũng vô cùng tấn mãnh. Năm ngày 5 đêm về sau, phương ngôn rốt cuộc ép tới gần sâu trong đầm lớn linh sơn, bất quá mới vừa đến gần một cổ sóng trùng kích đáng sợ liền hoành quá tới. Chấn. Phương luôn khẽ quát một tiếng, Chấn Thiên Ngọc tỷ trực tiếp tản mát ra một cổ chấn áp chi lực, trực tiếp đem cổ sóng trùng kích này ngăn cản. Bất quá phương luôn lại khẽ cau mày, sóng trùng kích này nhiên là cách cực xa ảnh hưởng đến tới, hơn nữa phía trước hiển nhiên có chiến đấu chấn động. Cách xa như vậy truyền ra chấn động đều đáng sợ như vậy, tuyệt đối là cường giả lực phế cảnh không thể trêu chọc. Phương Luân tính toán một trận, bỗng nhiên chỉ tay một cái, một con ô kim giáp trùng liền tấn mãnh bay đi. Phương Luân lắc mình tiến vào một chỗ sương mù, dùng trận pháp bảo vệ tốt chính mình về sau, mới đem sự chú ý thả vào bên trên ô kim giáp trùng. Xuyên thấu qua ô kim giáp trùng lên linh hồn liên lạc, Phương Luân dễ dàng khống chế toàn bộ giáp trùng, liền thật giống như mình một bộ phân thân nhanh chóng tiến tới. Từng trận tiếng la hét từ phía trước truyền tới, cái này chiến đấu phía trước chấn động càng ngày càng đáng sợ, Phương Luân khống chế giới bay vọng, rất liền đến gần chiến trường. Bất trước mắt một màn này lại kinh Phương Nôn, chỉ thấy phía trước hai ba người đang chém giết lẫn nhau. Một đám người tóc trắng từ Iliê, nhìn một cái chính là kim đỉnh môn cường giả. Một bên khác tất cả đều là một thân hắc bào, toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ nhân vật thần bí. Song Phương đều có trên trăm người, trong lúc nhất thời chém giết đến phi thường cao hứng, nhìn xem Vương luôn sợ hết hồn hết vía. Nơi này người giác dữ nhất đều là cường giả lực phế cảnh, hơn nữa lợi hại nhất mấy cái hiển nhiên không là bình thường lực phế cảnh. Tại sao có thể có một cổ thế lực thần bí ở chỗ này? Phương Luân kinh ngạc, bất quá sau đó nhưng là một trận mừng rỡ, có người tranh đoạt cho phải đây, vừa thủy bạc cá. Song Phương càng đánh càng kịch liệt. Kết quả có chết, cuối cùng Kim Đỉnh môn người trước tiên không nhịn nổi. Chân trời bỗng nhiên hàng lâm một đạo vô cùng hắc khí đáng sợ, hắc khí không có vào một người đàn ông trung niên đứng đầu, tiếp theo khí tức của người đàn ông trung niên liền bắt đầu thay đổi. "Ta ảnh, ngươi thật sự muốn cùng Kim Đỉnh môn chúng ta tranh?" Ánh mắt của người đàn ông trung niên u buồn vô cùng, giống như một cái gần đất xa trời lão nhân. Tất cả mọi người sợ đến dừng lại chiến đấu, mà Kim Đỉnh môn người chính là hô lớn, "Bái kiến đại trưởng lão." Phương Luân cũng là sợ hết hồn hết vỉa, là đẳng cấp gì nhân vật? lại có thể cách xa như vậy lên thân thể của nam tử trung niên này, khống chế thân thể của hắn nói chuyện, quả thật là là thủ đoạn của phi nhân loại. Bên trong người bí ẩn cũng đột nhiên hàng lâm một đạo khí tức, một cái nhỏ yếu nhất khí tức trên người người bí ẩn bỗng nhiên trở nên vô cùng ấm lãnh. Bái kiến Tà ảnh đại nhân. Người bí ẩn dối rít rất cung kính nói. Người này thoát ra đám người, khói đen che phủ bên trong thân hình để cho người ta không đoán ra, nhưng lại luôn cảm giác có một đôi mắt tựa như cười mà không phải cười nhìn mình chằm chằm, để cho mỗi một người rợn cả tóc gái. Phong Viêm, ngươi xác định người nghĩ theo chúng ta đổ tiên môn tranh. Đại nhâm thanh khô khốc truyền ra, để cho tất cả mọi người không nhịn được cả người run lên. Thanh âm này giống như địa ngục chuyển tới để cho người ta như rơi vào hầm băng, căn bản không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Thanh âm này, Phương Luân trong lòng nỉ non, bởi vì hắn cảm giác thanh âm này rất quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua, nhưng khi Phương Luân nghĩ nghiêm túc kỷ niệm, lại phát hiện thanh âm này nghĩ nhớ kỹ đều khó khăn. Thực lực thật là đáng sợ. Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh, liền đội vàng khống chế ô kim giáp trùng lùi lại một chút. Hai phương thế lực đại lão tại lẫn nhau đối mặt, mà Kim đỉnh môn đại trưởng lão lại có vẻ hơi sợ hãi rồi, hiển nhiên sợ hãi cái này đột tiên môn bất quá cuối cùng hắn khẽ cắn răng, vẫn là cười gần nói, người đầu tiên môn thế lực lớn thì như thế nào? Ta kim đỉnh môn cũng không phải là không có nỗi dựa, hiện nay cái này linh sơn đầm lớn bên trong bảo vật, nhất định phải đến trong tay của ta. Thật là không biết sống chết. Ta ảnh cười lớn, khinh thường quét nhìn một vòng nói, là chính các ngươi lăn đây, vẫn là ta để các người lan. Đồ hỗn trướng, sợ người sao? Phong Viêm đại trưởng lão nổi giận, khí tức đáng sợ điên cuồng tiêu tán đi ra. Tất cả mọi người bị cổ hơi thở này sợ đến sắc mặt trắng bệch, bầu không khí càng ngày càng căng trướng, quả thực là chạm một cái liền bùng nổ. Bất quá lúc này Dưới đất đầm lầy giữa hồ bỗng nhiên chuyển tới từng trận hỗn loạn, giống như có vật gì ở phía dưới khuấy động đầm lầy. Tất cả mọi người ánh mắt sáng lên, Phong Viêm đại trưởng lão liền đội Vàng hương Vân nói, "Hồ nước xuất thế, chờ sau đó đánh lại." "Được." Ta Ảnh cũng cười lạnh đáp ứng. Bảo vật cũng còn không có gặp, hiện tại đánh cũng quả thật không thích hợp, lấy được nhìn thấy bảo vật đánh lại cũng không mượn, song phương đều là có lòng tin tuyệt đối. Và anh, Từng tiếng nổ ầm bỗng nhiên từ mặt đất chuyển tới, tiếp theo dưới đất đầm lầy bắt đầu điên phun ra ngoài, từng đảo thật giống như núi lửa bùng nổ điên nổ bắn ra mà ra. Tất cả mọi người thấy một màn như vậy, cũng không nhịn được liều mạng ngồi lại. Liền ngay cả Phương Nôn cũng là liên tiếp lui về phía sau. Cái này một màn kinh người chấn động toàn bộ Linh Sơn đầm lớn, vô số hồn thú liều mạng trốn lủi chạy ra ngoài, mà kéo dài sau một nén nhang, dưới đất đầm lầy khu cuối cùng lại có thể nhiều hơn một cái bàng hồ nước lớn. Hồ này khổng lồ đến nhìn không thấy bờ bến, tại bùn lầy bên trong xuất hiện, nhưng là nước hồ lại dị thường sạch sẽ bí lục, để cho người ta không nhịn được rung động không? Dứt. 20. Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, người hố. Chương 754, dưới nước quái vật. Hồ nước xuất thế, như vậy Mục Linh Thủy nghe nói liền ở hồ nước phía dưới, phía dưới nhất định sẽ có lớn nguy hiểm. Cho nên mọi người không chỉ không có mừng rỡ, sắc mặt ngược lại thì từ từ ngưng trọng rồi. Đi. Người đầu tiên môn trước tiên nhảy xuống, kim đỉnh môn người sững sở, dối rít nhảy xuống, mấy trăm người trực tiếp chui vào trong hồ nước biến mất không thấy gì nữa. Mà Phương luôn thu hồi ô kim giấc trùng về sau, mới ung dung trận mở mắt ra, suy tư rất lâu sau đó, rốt cuộc quyết định đi xuống. Tại gần sát mặt đất địa phương bay vọt một trận, Phương Luân đi tới bờ hồ, hồ nước này sạch sẽ bích lục thật giống như một viên băng thạch, nhưng là linh hồn cảm giác nhưng không cách nào dò xét đến tình huống phía dưới. Hồ nước này lại có thể ngăn trở linh hồn cảm giác dò xét. Phương Luân cả kinh hít ngược một hơi khí lạnh, cuối cùng sắc mặt trở nên âm tình bất định. Xuống còn chưa xuống, linh hồn cảm giác bị ngăn cản, tại sâu không thấy đáy dưới nước khắp nơi đều là nguy hiểm, suy nghĩ một chút liền có thể khiến người ta rợn cả tóc gáy. Cuối cùng trong mắt Phương Luân thoáng qua vẻ hung ác, trực tiếp lặng yên không tiếng động chui vào trong hồ nước. Lạnh! Da rét thấu xương điên cùng bao trùm tới, mặc dù trên người Phương Luân có hồn lực hộ cháo phòng vệ, nhưng là hồ nước lạnh như băng vẫn như cũ tập kích qua tới, thiếu chút nữa đem linh hồn của hắn đều lạnh quắng. Phương Luân điều tức một trận mới khôi phục được, đánh tiếp lượng dưới nước tình huống, phát hiện phía dưới một vùng tăm tối, tâm nhìn không đủ trăm trượng. Huấn nữa coi như đem linh hồn cảm giác toàn bộ thả ra, cũng không đủ phát hiện ba trong vòng trăm trượng tình huống. Mà toàn bộ hồ nước vô cùng to lớn, quả thật là mênh mông bát ngát, nghi tử trong đó tìm được thanh mục linh thủy, cùng mò kim đáy biển không khác nhau gì cả. Bất quá nếu xuống tới rồi, Phương Luân đương nhiên sẽ không lâm trận bỏ chạy, hắn thận trọng một đường đi xuống ngạn. Phương Luân giục lại trong tay háo lòng bàn tay, chính gắt gao năm chấn thiên ngọc tỷ, thận trọng quét nhìn một phía. Trấn Thiên Ngọc tỷ có thể công có thể thủ, cầm ở lòng bàn tay Phương Luân nhất thời có một tia cảm giác an toàn, lặn xuống tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều cũng không biết cái này đầm lầy khu vì sao lại có một cái khổng lột như thế hồ nước. Phương Luân trong lòng tàu nhỏ, mãi đến sau khi lặn xuống mấy ngàn trượng, hắn rốt cuộc nhìn thấy đáy hồ. Đáy hồ đen kịp một màu đưa tay không thấy được năm ngón, bất quá dùng linh hồn cảm giác dò xét ngược lại là có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng, đáy hồ chính là tầng một nước bùn thật dày. Bốn phía sóng ngầm mãnh liệt, Phương Luân thận trọng ngưng ở nước bùn phía trên, lại không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm. Cảm thụ nước chạy chấn động, Phương Nôn hướng thẳng đến phía trước chạy trốn, hai phe người của thế lực lớn liền ở phía trước, Phương Luân bắt đầu từ từ đến rồi. Còn không có đến gần đây, Một cổ đáng sợ dòng nước chấn động từ phía trước chuyển tới, trực tiếp đem Phương Luân đánh bay trăm trượng xa. Hơn nữa sau này còn có từng trận liên miên không dứt chấn động, để cho Phương Luân khiếp sợ đến hít ngược một hơi khí lạnh. Đánh nhau. Phương Luân hung phấn hướng phía trước vọt một cái, rất nhanh liền thấy chiến trường, nhưng là đập vào mi mắt cảnh tượng lại để cho Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh. Cái này cùng hai thế lực lớn chiến đấu, lại là từng con từng con đáng sợ xúc tu. Những thứ này xúc tu mỗi một con đều có một con con voi lớn bằng, làn ra mặt tản ra quang, tại đen tối gãy chiếu sáng một mảng lớn địa phương, cũng để cho Phương Luân thấy rõ ràng hình dạng của nó. T. Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh, trái tim thiếu chút nữa bị dọa đến dừng lại. Vật này tuyệt đối là một cái thế lực bá chủ, thân thể kéo dài mấy ngàn trượng thật giống như một con tằm trứng, nhưng là mặt ngoài thân thể lại có vô số khổng lỗ xúc tu. Những thứ này màu bạc xúc tu hiển nhiên là tránh ở trong bùn đánh lén, mới vừa xuất hiện liền để hai thế lực lớn chết thảm trọng. Phanh! Một cổ nổ rất lớn, Phương Luân chính mắt thấy được một cái cường giả lực phách cảnh bị quất thành máu quấy, liền linh hồn đều không chạy đến. Phương cả kinh tê cả da đầu, ánh mắt âm trầm lùi lại trong trượng, cuối cùng mai phục ở một mảnh nước bùn bên trong, mặc cho sóng gió cuốn sạch, chính là không động đậy. Trận đấu phía trước vẫn còn tiếp tục, hai thế lực lớn quắt mắng chi thành xa xa chuyển tới, hiển nhiên chúng nó cũng đã chết thảm trọng. Phong Viêm Lão Nhi, cái này cầu long thú quá mức hung mãnh, chúng ta hợp tác một phen như thế nào? Khói đen che phủ, ta ảnh cười lớn. Đúng là nên như thế. Phụ thân người trung niên Phong Viêm đại trưởng lão quát to, cái này thanh một linh thủy tuyệt đối ẩn nấp tại cầu trên người long thú, chúng ta trước chém giết rồi nói sau. Được, giết. Từng tiếng quát lên, ta ảnh cười lớn tranh né cẩu long thú rút đánh, trên người bỗng nhiên lan tràn ra đáng sợ hắc vụ, cuối cùng hóa thành từng đạo bóng đen hướng cẩu long thú lướt đi. Phong Viêm đại trưởng lão cũng không chần Trực tiếp vung tay lên một cái, dậm dạp chẳng trịt mưa kiếm hướng thẳng đến phía dưới chạy trốn, một cái liền cắt đứt một cái đáng sợ xúc tu. Hai người của thế lực lớn nhìn thấy đại lão đều xuất thủ, từng cái cũng tức giận ra tay, mấy trăm lực phách cảnh vây giết một con cầu long thú, tình cảnh kinh thiên động địa. Phanh! Một cổ năng lượng đáng sợ bao chúng tới, Phương Luân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bất quá hắn lắc người một cái, lần nữa không có vào nước bùn. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Phương Luân bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, bởi vì một đồ tiên môn người bí ẩn bị trực tiếp quét bay, lại có thể ngã xuống hắn phụ cận nước bùn. Khục tang hắn một tiếng, cái này bao phủ tại trong hắc vụ người bí ẩn liều mạng ho khan, khí tức vô cùng suy yếu, liền ngay cả đứng đều sắp không đứng lên nổi. Người khác bị cầu long thú quất chúng đó chính là một cái chết, nhưng là người này có thể bất tử, đã rất lợi hại. Đáng hận, cái này cầu long thú lại có thể đáng sợ như vậy. Tiếng người bí ẩn mang theo vẻ run rẩy, bất quá hắn bỗng nhiên quát chói tai, "Ai? Ta." Phương Luân cười lạnh trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng hắn, người bí ẩn sững sốt một chút trực tiếp, Phương Luân đáng sợ kia tay phải liền đánh vào trên người của hắn. Từ khởi động đến công kích, hết thể đều phát sinh ở trong trước mắt, Phương Luân quả quyết ra tay để cho người bí ẩn đều không phản ứng kịp. Hơn nữa hắn suy yếu vô cùng, liền đứng lên cũng không nổi, trực tiếp liền bị Phương Luân đánh vào trên ót. Phanh! Chỉ nghe một tiếng rưa hấu vỡ vụn trầm đục, người bí ẩn sợ náo trong nháy mắt bị đánh bể, hơn nữa Phương Luân tay phải cùng kỳ dụng một cái, linh hồn của người bí ẩn đều bị tấn nát. Hô. Phương Luân lúc này mới thở vào nhẹ nhõm thật dài, cái tên này vừa rồi đã phát hiện Phương Luân, nếu không phải là phản ứng mau, chỉ sợ hiện tại đã bại lộ rồi. Trận đấu phía trước vẫn còn tiếp tục. Phương Nôn trực tiếp xốc lên người bí ẩn áo choàng, liền thấy một tấm chết không nhắm mắt mặt. Thử. Phương Nôn lạnh rên một tiếng, trực tiếp thu không gian giới chỉ của hắn, tiếp theo phá hạ y phục, sau đó đem thi thể tiêu hủy. Hắn cuối cùng mừng rỡ cười một tiếng, trực tiếp đem người này áo choàng khoác ở trên người. Mới vừa phủ thêm cái này áo choàng, áo choàng liền tự động thả ra một trận hắc vụ đem Phương Nôn khuôn mặt cho che đỡ. Hơn nữa Phương Nôn kinh ngạc vui mừng phát hiện, cái này áo choàng lại có thể đem khí tức của hắn gắt che chắn, người ngoài làm sao đều không phát hiện được bộ mặt của hắn cùng tức. Cái này áo cũng là bảo vật. Phương Nôn cười một tiếng bắt đầu tránh ở trong bùn tiếp tục theo dõi, cái này thanh mục linh thủy phải đoạt tới tay. 20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi giường thiên tiêu thì không nên bỏ qua. Chương 755, hoàng tước tại sao? Cầu long thú quả thật dũng mãnh, theo chiến đấu kéo dài, nó không chỉ không có tổn thất bao lớn, ngược lại thì càng giết càng hăng. Mà hai người của thế lực lớn lại chết thảm trọng, bị tuy sống rút bạo người không đến xuể. Hỗn đản, quát chói hai một tiếng, phong viêm đại trưởng lão trước tiên không nhịn được rồi, trên người bắt đầu bùng nổ ánh sáng đáng sợ, cuối cùng tạo thành một đạo sắc bén quả cầu ánh sáng. Chết đi. Phong viêm đại trưởng lão kiêu ngạo trách mắng, quả cầu ánh sáng trực tiếp nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đánh phía cầu long thú. Cầu long thú sợ đến liều mạng dùng xúc tu ngăn cản, nhưng là quả cầu ánh sáng phảng phất ẩn chứa đáng sợ sức mạnh ăn mòn, bất kỳ ngăn trở xúc tu đều bị đánh bể. "Phanh!" Một tiếng vang trầm thấp, cầu thân thể của long thú đột nhiên dùng một cái, quang cầu này giống như súng laser chiếu đi qua tất cả huyết nục đều thành cho bụi, mà cầu trên người long thú cũng nhiều một đạo bằng thùng nước thương thế. "Rống!" vui thú phát như điên, điên đưa tu, sợ đến tất cả mọi người liều mạng người lại. Nhưng là ảnh cũng không lui mà tiến tới, ngược lại thì trước tiên bổ đau. Trong tay một đạo đáng sợ hàn mang thoáng qua, cầu trên người long thú liền bắt đầu trải rộng vết thương. Phốc phốc phốc. Từng đạo quỷ dị huyết sắp từ cầu trên người long thú bùng nổ, thân thể của nó bắt đầu từ từ cứng ngắc, nhưng là xúc tu lại như cũ cơ múa. Xong đời rồi, Phương Nôn ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hướng phía trước vọt một cái, đàng hoàng công khai xuất hiện ở đồ tiên môn bên người mọi người. Đồng thời Phương Nôn chỉ tay một cái, một ánh hào quang trực tiếp chiếu vào đáy hồ nước bùn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cầu long thú xúc tu từ từ cơ múa đến suy yếu đi, nó đến khí tức cũng đang điên cuồng suy yếu, đại khái là sắp chết đi. Mà hai thế lực lớn cũng gấp gáp rồi, tại phong viêm tả ảnh dưới sự dẫn dắt, bắt đầu từ từ đến gần. Tất cả mọi người đều căng thẳng thần kinh, liệu có thể tác thành nhìn một kích cuối cùng rồi. Mọi người chết nghiêm trọng như vậy, cái này Thanh Mộc Linh Thủy không thể đạt được, mỗi người đều biết buồn dầu. Meo. Cầu Long thú dưới người bỗng nhiên chui ra một cái màu xanh biết tiểu xà, tiểu tử này rắn chỉ lớn chừng bàn tay, thật giống như một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nó cặp mắt linh động trong loé lên sợ hãi, sau khi nhìn mọi người một cái liền chuẩn bị chạy ra. Muốn chạy? Tất cả mọi người hưng phấn tới trước một cái, cái này tuyệt đối chính là Thanh Mộc Linh Thủy biến thành vật. Nhưng lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ là, đáy hồ nước bùn bên trong đột nhiên thoát ra một đạo vô hình thân ảnh, tiếp theo tại nước bùn tung tóe trong lúc đó bắt lấy tiểu xạ, sau đó trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, rối rít không tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, cuối cùng tất cả đều hỗn loạn. Có người rợ cho quỷ, mau đuổi theo. Phong Viêm cùng ta ảnh thở hồn hển cao thét, loang thoảng đuổi theo đạo kia tung tích, tất cả mọi người cũng thở hồn hển đuổi theo. Chỉ có Phương luôn khẽ mắt thoáng qua vẻ vui mừng, thành công, vừa rồi đó chính là Du hồn vương. Nếu như tại bình thường Du Hồn Vương tự nhiên không có khả năng tránh thoát đông đảo cao thủ dò xét, nhưng là hắn vô hình vô dạng tại nước bùn lặn xuống được. Cái này nước bùn lại có trở ngại ngăn cản linh hồn cảm giác tác dụng, cậu thêm Vương luôn ở phía trên chỉ huy, vào lúc mấu chốt nhất trực tiếp ra tay, lại có thể lừa gạt được mọi người. Phong Viêm cùng đám người Tạ Ảnh coi như là bị trọc tức, nhưng là theo đội lượng này, Du Hồn Vương lại đã biến mất không thấy gì nữa, bọn họ cũng chỉ có thể gào thét điên cuồng. Khốn kiếp, Phong Viêm là không phải là người của ngươi làm." Tạ Ảnh tức giận một cái tát đem phía trước nước bùn chấn khắp nơi tung bay. Phong Viêm đại trưởng lão nhất thời buồn nói, "Cút đi." Đường cái gì đều kéo tới trên người ta, chính ta còn buồn giầu đây. Khốn khiếp, bị ta biết hắn là ai, ta tuyệt đối không tha cho hắn." Ta ảnh tức giận gào thét một tiếng. Núp ở trong đám người Phương ngôn ám cười một tiếng, một đạo linh quang bỗng nhiên từ nước bùn bên trong chui vào trong bàn tay hắn, tiếp theo du hồn vương liền bị hắn thu vào. "Tới tay." Phương luôn mừng rỡ đem thanh mục linh thủy thu vào. Bất quá Phương ngôn rất nhanh liền sắc mặt đại biến, bởi vì Phong Viêm đại trưởng lão lại có thể âm thiu nói, "Đường nóng, ta phòng địch nhân chạy không xa, ta có một loại bí thuật có thể tỏa thanh mục linh thủy vị trí." "Làm sao phong tỏa?" Ta ảnh hưng phấn hỏi. Tất cả mọi người cũng đều hưng phấn lên. Phong Viêm đại trưởng lão cười hắc hắc, trực tiếp tại mi tâm điểm một cái, một đạo la bàn xuất hiện tại trong tay. Cái này la bàn cả người đen nhánh, nhưng là phía trên lại ánh sáng lóe lên, thật giống như vô số ngôi sao ở trong đó lóe lên. Không được. Phương Nôn trong lòng hơi hồi hộp một chút, liền vội vàng lạng yên không tiếng động lui về phía sau đi. Nhưng là hắn mới vừa thối lui đến đám người phía sau, Phong Viêm đại trưởng lão đông nhiên lệ quát một tiếng, vẫn chưa xuất hiện. Hắn trực tiếp chỉ tay một cái, trong la bàn đột nhiên xuất hiện một ánh hào quang, mà trên người Phương Nôn cũng xuất hiện một ánh hào quang. Là ngươi? Phong Viêm đại trưởng lão giận dữ Phương luôn khiếp sợ trong lòng, nhưng là hắn đã sớm làm xong chạy thuộc mạng chuẩn bị, cho nên tại trong chớp mắt trực tiếp hướng phía trước vọt một cái, nhanh chóng chạy thoát thân. Tất cả mọi người sợ ngến người, Nguyên Lai kẻ cầm đầu liền ở bên cạnh họ. "Ta ảnh, Nguyên Lai là người của ngươi, ngươi tốt nhất đem thanh mục linh thủy giao ra đầy cho ta." Phong Viêm đại trưởng lão tợ hồn hề nói. "Giao bà nội ngươi a?" Ta ảnh giận dữ, đuổi theo. "Người kia căn bản không phải chúng ta." Mọi người trợn tròn mắt, từng cái phản ứng lại sau đều nổi cơn thịnh nộ, mọi người quyết đấu sinh tử cuối cùng lại bị một người ngoài đoạt đi bảo vật, ai cũng muốn muốn giết người. "Giết hắn!" Tất cả mọi người cuồng nộ đuổi theo, trong lúc nhất thời phong tật điện trì, trực tiếp đem đáy hồ xoắn một mảnh hỗn độn. Nhanh nhanh nhanh. Phương Luân trong lòng nóng nảy, hắn liều mạng trốn về phía trước vọt, nhưng là làm thế nào cũng không cách nào hất ra người phía sau. Hơn nữa trên người hắn phản phất không tự chủ lộ ra một cổ quang mang, giống như đáy biển một ngọn đèn sáng, chỉ dẫn truy binh phương hướng. Phương Luân đầu liều mạng xoay tròn, muốn tìm ra một cái mạng sống biện pháp, dù sao một khi bị đổi theo đây chính là chắc chắn phải chết sự tình. Thoát ra đáy hồ. Vậy quả thực là tiệm chết, tại tình huống phức tạp còn có thể có chút đường sống. Chui vào nước bùn. Thật giống như cũng không được. Cái kia Phong Viêm đại trưởng lão la bản thật giống như có thể chỉ dẫn phương hướng, đừng đến lúc đó bị ba ba trong chậu rồi. Chẳng lẽ chết chắc hay sao? Phương Nôn trong lòng vô cùng nóng nảy, truy binh sau lưng càng ngày càng gần. Chẳng lẽ trừ chết, cũng chỉ có thể đem thanh mục linh thủy ném ra ngoài sao? Đến miệng đồ vật ném ra ngoài, cũng không phải là tắt phong của Phương Nôn. "Tiểu tử ngươi chạy không thoát, đứng lại cho ta." Phong Viêm đại trưởng lão cái kia âm thanh giận dữ ở sau lưng truyền tới, để cho Phương Nôn tâm thần căng thẳng. Một đường bay vọt, Phương Nôn cuối cùng liền chuẩn linh thủy ra ngoài, dù sao mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Nhưng là ngay khi hắn chuẩn bị làm như vậy, phía trước đột nhiên xuất hiện một vệt kim quang. Đạo kim quang này xuất hiện dị thường đột ngột, ngay lúc Vương luôn phản ứng lại, hắn đã đến gần kim quang này. T. Phương luôn hít ngược một hơi khí lạnh, thứ này lại có thể là một tòa khổng lồ kiến trúc. Kiến trúc này thật giống như một cái khổng lồ toút ngược lên đáy hồ, kiến trúc bề ngoài và nóng, hình thể khổng lồ vô biên vô hạn, nhưng lại không có một cái cửa cửa sổ, lộ vẻ đến mức dị thường quỷ dị. 20. Như tìm kiếm truyện xây dựng tông môn, mỗi chương tiên kiêu thì không nên bỏ qua. Chương 756, Angling Đấy hồ bỗng nhiên xuất hiện một cái khổng lồ kim sắt kiến trúc, đây tuyệt đối là một cái chuyện vô cùng quỷ dị, Phương Luân cũng là bị khiếp sợ tại chỗ. Nhưng là hắn còn chưa phản ứng lại đây, trên kim sắt kiến trúc lại có thể tản mát ra từng trận kim quang. Không được. Phương Luân thầm mắng một tiếng liền muốn hướng bên cạnh trốn chạy tới, nhưng là những kim quang này lại phản phất dây thừng quấn quanh qua tới, Phương Luân trong nháy mắt bị kim quang bao bọc. Hắn liều mạng muốn giãy rủa, nhưng lại phát hiện căn bản không thể động đậy, cuối cùng trực tiếp bị cổ kim quang cho kéo xuống trước kiến trúc phương. Ông. Phương Luân còn chưa phản ứng lại đây, hắn trực tiếp bị hít vào kim sắt trong kiến trúc. Đi theo sau Lương Phương luôn đuổi giết tới hai thế lực lớn đội ngũ cả kinh, những kim quang này đột nhiên quấn quanh qua tới, liền bọn họ cũng bị hút dật qua. Ông Kim Sắc kiến trúc phảng phất hư ảo tất cả mọi người trực tiếp chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Đấy hồ bên dưới trực tiếp khôi phục bình tĩnh, mà kim sắc kiến trúc quang mang cũng từ từ tiêu tan. Ngay khi Phương Luân mở mắt ra, liền phát hiện mình thân ở một mảnh chỗ kỳ quái, nơi này thật giống như là một con đường, trên giới trái phải tất cả đều là màu vàng vắt tưởng. Cái này cái thông đạo trưởng rộng cao lớn, quả thật là có thể chứa mấy con voi song song song ngang đánh thẳng, nhưng là cụ thể dẫn tới nơi nào Phương Luân cũng không biết. Đây chẳng lẽ là kim sắt trong kiến trúc?" Phương Luân ánh mắt sáng lên, thoáng qua vẻ hưng phấn, cơ duyên đâu đâu cũng có, nơi này chẳng lẽ có cơ duyên gì hay sao? Bất quá nếu tới đều tới, Phương Luân đương nhiên sẽ không sợ hãi, ngược lại thì bắt đầu tỉ mỉ dò xét. Vậy anh! Đấm ra một quyền, Phương Luân cùng kỳ tay phải dũng mãnh đánh vào kim sắt trên vách tường, nhưng là để cho Phương Luân khiếp sợ là, cái này vách tường lại có thể không có có tổn thương chút nào. Phương Luân không tưởng tượng nổi trận to mắt, phải biết cánh tay hắn nhưng là liền núi lớn đều có thể đánh ra bột, nhưng lại không làm gì được được cái này mỏ vàng vách tường. Phương Luân lúc này vung tay lên, Dầm dặm chằng chịt ổ kim giáp trùng liền vọt ra ngoài, chúng nó phản phất ánh mắt của Phương Nôn, nhanh chóng hướng thông đạo hai bên bay đi. Nhưng là dò xét kết quả lại để cho Phương Nôn sờ sờ, lối đi này lại có thể bốn phương thông suốt, thật giống như mê cung có vô số ngả ba. Cuối cùng dò xét rất lâu, Phương Nôn rốt cuộc bất đắc di thu hồi ổ kim giáp trùng. Phương Nôn buồn rầu lắc đầu một cái, cũng không có lập tức đi về phía trước, mà là vung tay lên một cái, trong tay nhất thời nắm một cái màu xanh biết tiểu xạ. Tiểu tử này rắn chính là thanh mục linh thủy biến thành linh vật rồi, không chỉ không có rắn ngâm ngược lại thì có vẻ hơi đáng yêu, lúc này chính làm bộ đáng thương nhìn xem Phương Nôn. Đừng nhìn ta Nhìn ta ngươi cũng phải xong đời." Phương Luân khẽ mỉm cười, trong tay trực tiếp xuất hiện một cái hồ ngọc. Hắn trực tiếp bóp vỡ hồ ngọc, Lăng Tiêu Thiên đằng hạt giống liền xuất hiện ở trong tay Phương Luân. Tiểu Sà vốn là ánh mắt làm bộ đáng thương nhất thời thay đổi, đột nhiên hương phấn nhìn chằm chằm hạt giống này, tận không thể nhào tới. Ồ. Phương Luân nghi ngờ vùng ra nó, ai biết nó lại có thể không chạy, ngược lại thì vèo một tiếng trực tiếp nhào vào Lăng Tiêu Thiên đằng hạt giống lên, cuối cùng hóa thành một đạo lục quang đem hạt giống bọc lại. Lăng Thiên đằng hạt giống biến thành xanh lục băng ác, tiếp theo trong đó sinh cơ biến đến vô cùng đáng sợ, phản phát ẩn chứa trong đó một con thú dữ đáng sợ. Tai hại Phương Luân trầm ngâm một tiếng, chiếu cô xem kịch, lại có thể quên cho hạt giống xuống hắn ký rồi. Phương Luân không chút do dự chụp ở ngực, một hơi thở chứa đáng sợ sinh cơ tinh huyết phun ra ngoài. Tiếp theo Phương Luân nhanh chóng kết ấn, cái này ngụm máu cuối cùng tạo thành một cái quỹ dị phù văn, trực tiếp chui vào lăng Tiêu Thiên đằng hạt giống bên trên. Ông, một tiếng kêu khẽ đi qua, lăng Tiêu Thiên đằng hạt giống bắt đầu băng liệt, một chút màu xanh lá cây chồi non bắt đầu bung ra, mà Phương Luân cũng loáng thoáng được một cỗ chân căn. Hô, phun ra một hơi vận dài, mới khổ lẩm bẩm, thật may động nhanh, nếu không cực khổ liền phí rồi. Ông lại làm một tiếng kêu khẽ, Lang Tiêu Thiên đẳng hạt giống trực tiếp vỡ nát, cuối cùng một đạo gầy yếu cây giống nhỏ xuất hiện tại lòng bàn tay của Phương Luân. Đây là một gốc dây đẳng, chỉ lớn chừng bàn tay, gầy yếu dễ cây cùng nhặt nhẻo thân thể, để cho Phương Luân mừng rỡ không thôi. Vật nhỏ này mặc dù suy yếu, nhưng là bên trong lại ẩn chứa sinh cơ đáng sợ, hơn nữa nó dây đằng chính thân thiết run, run run, giống như con chó nhỏ cái đôi. Phương Luân thậm chí ở trong đó phát hiện thanh mục linh thủy khí tức, xem ra chúng nó hợp thể mới cuối cùng xúc tác cái này lang tiêu thiên đẳng. Tại Phương Luân linh hồn cảm giác bên trong, lang tiêu thiên đẳng nắm giữ yếu ớt linh trí, giống như là thanh mục linh thủy như vậy nhưng là lại ẩn chứa một cổ cuồng bạo tâm tình, vô cùng phức tạp. Bất quá bởi vì bị Phương Luân không chế quan hệ, nó nhưng là đối với Phương Luân thân mật không dứt. Tiểu ra Hỏa, nơi này cũng không có đất sét, cho nên hủy khuất người một chút. Phương Luân miết miệng cười một tiếng, trực tiếp bóp vỡ số lớn linh thạch hồn tinh, Lam Tiêu Thiên đẳng hưng phấn run lên, dây leo kia trực tiếp đem tất cả linh khí hồn khí tất cả đều hấp thu vào trong. Cuối cùng thân thể nó ổn định không ít, thật giống như ở một cái trực tiếp vọt một cái. Vèo. Tốc độ của nó nhanh như điện, Phương Luân còn chưa phản ứng lại đây, nó liền trong nháy mắt dây vừa Phương Luân để cho Phương Luân liên tục cười khổ chính là Tên tiểu tử này lại có thể thích đợi ở trên eo hắn, giống như là một cây màu xanh lá cây gai lưng, cũng không tệ. Đi. Phương ngôn hài lòng cười lớn, trực tiếp thả ra Du Hồn Vương cùng cựu tử huyết thi, cuối cùng Ô Kim giáp trùng ở phía trước dò đường. Một đường bay về phía trước vọt, Phương Luân rất nhanh liền phát hiện không thích hợp, cái này nào chỉ là một cái mê cung, hơn nữa còn là một cái nguy hiểm nặng nghề mê cung. Mới đi về phía trước không bao lâu, Phương Luân liền loáng thoáng nghe được rất nhiều tiếng kêu thảm thiết. Hắn trong lòng có chút bất an, cuối cùng liệu mạng đem Ô Kim giáp trùng tản ra đi, muốn hỏi rõ rõ ràng rốt có nguy hiểm gì rất nhanh, một mực ô kim giáp trùng liền phát hiện nguy hiểm khởi nguồn, nhưng là Phương luôn lại hít ngược một hơi khí lạnh. Phía trước không xa thông đạo lại có thể xuất hiện tất cả ác linh du đảng, những thứ này ác linh là du hồn chi nhánh, thật giống như du hồn cả người hấp vũ khí tức tà ác, nhưng là chúng nó càng thêm hung tàn, chính là từng đạo chỉ còn lại oán niệm du hồn, tương đối cuồng bạo. Giống Từng tiếng gào thét, lúc ác linh nhất thời cuồng bạo, bởi vì một kim đỉnh môn cường giả sông vào tầm mắt của bọn nó trong phabi. Người cường giả này sắc mặt đã biến, nhưng là né tránh đã không kịp rồi, những thứ này ác linh tốc độ tương đối thần nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, đáng sợ vô tới. Kim đỉnh môn cường giả sắc mặt đại biến, ác linh đánh bảo, cả người tản ra sức mạnh tà ác chấn nhiếp nhân tâm, chấn thân thể hắn đều cứng ngắc rồi. Còn chưa phản ứng lại đây, vô số ác linh trực tiếp nhào vào trên người của hắn, tiếp theo Phương Luân chỉ thấy người cường giả này đều thảm bị phanh thây, liền phản kháng đều không làm được. Thật là mạnh. Phương Luân chỉ cảm thấy tê cả ra đầu, cái này ác linh lực chiến thật là mạnh, Kim đỉnh môn cường giả lực pháp cảnh thậm chí ngay cả trốn cũng không thoát. 20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi chương tiền tiêu thì không nên bỏ qua. Chương 757, bạo Ác Linh đáng sợ Phương Luân coi như là thấy được, hắn vạn vạn không muốn cùng những người này nhiều dây dưa, nhưng là Phương Luân bỗng nhiên tuyệt vọng phát hiện, bốn phương tám hướng đều có Ác Linh. Nói cách khác hắn muốn rời đi nơi này nhất định phải cùng những thứ này đáng sợ Ác Linh chết giết, nếu không cũng đừng nghĩ rời đi. Hơn nữa coi như cùng Ác Linh chết giết, như vậy hắn tại cái này trong mê cùng cũng không nhất định tìm được con đường đi ra ngoài. Xui xẻo. Phương Luân trong lòng buồn bực không thôi, nếu như đổi thành những người khác, chỉ sợ sớm đã đi lên rồi, nhưng là Phương Luân vẫn đang suy nghĩ làm sao xông ra đi, hắn tuyệt đối không tin không có một chút hy vọng sống. Dẫn một con Ác Linh qua tới. Phương luôn thuận miệng nói với Du Hồn Vương, Du Hồn Vương vèo một tiếng trực tiếp tại chỗ biến mất. Lấy hắn năng lực ẩn thân cùng Du Hồn thể chất, hẳn là sẽ không dẫn động quá nhiều ác linh, từng con từng con đưa tới khẳng định không khó. Bên cạnh Phương luôn đột nhiên xuất hiện hơn 100 cái trận kỳ, những thứ này trận kỳ liền ở bên cạnh hắn nổi lơ lửng, tiếp theo hắn vung tay lên, đột nhiên xuất hiện tại thông đạo các nơi. Phi Tuyết khôn tiên trận, lâm. Phương luôn quát chói tai một tiếng, trong lối đi trực tiếp xuất hiện một cái trận pháp, nhiều nhất trực tiếp dần dần không nhìn thấy tại chỗ. Giống Vào lúc này, một tiếng tiếng gào thét đáng sợ chuyển tới, Du Hồn Vương trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Phương Nôn, mà một mục ác linh cũng tấn manhào tới. Phương Nôn linh hồn cảm giác đạo qua, quả nhiên phát hiện cái khác ác linh cũng không có bị dẫn động. Ác linh vừa xuất hiện, hướng thẳng đến Phương Nôn nào tới, toàn bộ lối đi nhất thời tràn ngập đáng sợ hắc vụ. Những thứ này hắc vụ chính là ác linh trên người xuất hiện, ẩn chứa rất khủng bố ác lực, Phương Nôn nhất thời cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt. Những thứ này hắc vụ đánh vào qua tới, Phương thân thể đột nhiên cứng ngắc, trong mắt thậm chí xuất hiện ảo ảnh. Trong lòng hắn kinh hãi biến sắc, cuối cùng biết tại sao vừa rồi cái kia lực phách cảnh cường giả còn không có phản kháng xui xẻo rồi. Cắn một cái tại đầu lưỡi bên trên, đau nhức cùng máu tươi để cho Phương Luân tỉnh hồn lại, lúc này Ác Linh đã nhào tới Phương Luân đỉnh đầu, móng vuốt đáng sợ vụ tới. Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh, một cái như con lật đật lười lăn lăn trực tiếp tránh khỏi. Mau. Phương Luân lệ quát một tiếng, một đạo linh quang từ ngón tay hắn sắc nhọn bay ra, trực tiếp khởi động trận pháp. Ông. Một tiếng kêu khẽ, pháp này trực tiếp Phương Luân cùng Ác phủ. Trận pháp trầm ầm nổ vang. Phạm vi bao phủ bên trong lại có thể xuất hiện vô số phi tuyết, nhiệt độ điên cùng hạ xuống. Đùng đùng đùng đùng. Từng trận băng xương trong nháy mắt tràn ngập đến ác linh trên người, nó động tác đều chậm chạp không ít, thậm chí ngay cả trên người ác lực đều lùi về không ít. Ha ha ha. Chết. Phương Nôn vui mừng, hai tay kết ấn một đạo ấn quyết đáng sợ ùng đánh ra, nhưng là để cho Phương Nôn buồn rầu chính là, hắn toàn lực công kích ấn quyết lại còn không có đến gần liền bị ác linh bên người hắc vụ nuốt hết. Giống. Ác linh nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng Phương Nôn nhào tới, tốc độ mặc dù hạ xuống rất nhiều, nhưng mà một thân khí thế lại không có chút nào suy yếu. Phương luôn lệ quát một tiếng, trận pháp lần nữa xoay tròn, vô số quang mang xuất hiện, trực tiếp đem Ác Linh gắt gao mệt ở trùng một chỗ. Du hồn vương không cần thiết Phương luôn phân phó, trực tiếp lao tới, quỷ trào trực tiếp tại Ác Linh trên người xé một khối kế hồn thể đến, chọc đến Ác Linh tức giận gào thét. Phương luôn kinh ngạc vui mừng phát hiện, cái này Ác Linh lực chiến tuyệt đối không phải là lực phách cảnh tiêu chuẩn, đơn độc từng con từng con có khí phách cảnh trạng thái tốt cùng. Một con ta còn không khi dễ chết người. Phương luôn cười một tiếng, vung tử ra, trực tiếp đánh Đồng thời Phương chỉ tay một cái, chấn thiên ngọc chấn động đáng sợ chi xuống. Dũng Ác linh không ngừng gào thét, nhưng là cái này đều vô dụng, tại trận pháp và trấn tiên ngọc tỷ trấn áp nó làm sao đều không cách nào nhúc nhích. Ma du hồn vương cùng cự tử huyết thi cũng học phương luôn âm hiểm tự động, mỗi một lần bắt ở trên người nó đều có thể cho nó tạo thành tổn thương rất lớn. Mãi đến sau khi nửa nén hương, Phương luôn trực tiếp phất tay thả ra Thiên đế chiến xa, Thiên đế chiến xa hóa thành một đạo thần long trong nháy mắt chộp vào ác linh đỉnh đầu. Phanh! Một tiếng vang trầm thấp, bị ngự thủy yếu vô cùng ác linh trực tiếp bị đánh tan linh thể. Linh, linh thể, trực tiếp biến thành một mảnh vụ, tại trong pháp lăn lộn không ngừng. Phương Luân đột nhiên tự ảo nhẹ nhõm, cái tên này rốt cuộc chết rồi, nếu không thật sự chính là một chuyện phi phái. Nhưng là Phương Luân bỗng nhiên sửng sợ, bởi vì quấn quanh tại bên hông hắn Lang Tiêu Thiên Đằng đột nhiên lay động dây đằng hút một cái, trong không khí ác linh năng lượng tất cả đều bị nó hấp thụ đi qua. Phương Luân trận tròn mắt, cái này Lang Tiêu Thiên Đằng còn hút loại năng lượng này? Phải biết đây chính là ác linh sức mạnh, người bình thường nghe một cái liền sẽ đổi điên. Nhưng là vừa để cho Phương Luân khiếp sợ còn ở phía sau, Lăng Tiêu hấp thu sức mạnh này về sau, thật giống như bề mặt cơ thể trở nên ngăm đen một chút, nhưng lạ khí tức cũng chẳng có bao nhiêu tăng trưởng. Liên tại lúc Phương Luân nghi ngờ Một cổ năng lượng tinh thuần từ Lăng Tiêu Thiên đằng truyền lại đến trên người Phương Nôn. Ồ! Phương Nôn kinh ngạc trận to mắt, linh hồn cảm giác điên cuồng qua nhìn, nhưng là cuối cùng chỉ xác định đây là một cổ tinh thuần vô cùng hộ lực. Không thể nào! Hấp thu loại năng lượng này, người còn có thể lấy ra hộ lực. Phương Nôn rung động nỉ non, mà Lăng Tiêu Thiên đằng thì lấy lòng run run cái đôi. Phương Nôn trong lòng mừng như điên, linh hồn hút một cái trực tiếp đem cổ năng lượng này hấp thu trong ý thức hải, tiếp theo ý thức hải của hắn liền bắt đầu gào khuẩn, khí trên người cũng bắt đầu tăng vọt. Chờ đến lúc Phương Nôn mở mắt lần nữa, hắn không tưởng tượng nổi trợn to mắt. Bởi vì vừa rồi cổ sức mạnh kia thật có thể gia tăng thực lực của hắn. Mặc dù nhìn như số lượng không nhiều, nhưng lại tinh thuần dị thượng. Phương Luân vốn là xác định tại đột phá cửa khẩu, lần này lại cũng không nhịn nổi, lại có thể trực tiếp liền bị hắn xông phá đến khí phách cảnh chín tầng. Cảm nhận được trong biển ý thức năng lượng đáng sợ, Phương Luân hào khí vạn trượng, trong lòng mừng như điên nói, "Được, lại tới." Du hồn vương trực tiếp vọt ra ngoài, lần nữa dẫn một con ác linh tới. Đánh chết một con ác linh về sau, Phương Luân ném đi đối với ác linh sợ hãi, thậm chí còn thực lực tăng vọt. Hắn bây giờ trong lòng mừng như điên, toàn bộ mê cung nhiều như vậy ác linh đều bị hắn nhìn trở thành thiên tài địa bảo. Lại một con ác linh nào tới, nhưng là Phương Luân lại xe chạy quen đường dẫn động trận pháp, trấn thiên ngọc tỷ trấn áp, cuối cùng du hồn vương cùng cự tử huyết thi điên cuồng nào tới. Trải qua một phen khổ chiến về sau, Phương Luân lần nữa thu hoạch một cổ năng lượng tinh thuần, thực lực lại lần nữa tăng vọt. Lại tới. Phương Luân mừng rỡ không thôi, từng con từng con ác linh tại hắn dây chuyền sản xuất một dạng giảo sắt bên dưới trực tiếp biến mất, thực lực của hắn cũng là một đường tăng vọt. Chờ tới sau khi Phương Luân đột phá đến khí phách cảnh 10 tầng, hắn cũng không còn cách nào gia tăng mặc cho tu vi thế nào rồi, trừ phi hắn đột phá đến lực phách cảnh Nhưng là Phương Nôn linh cơ động một cái, lại có thể để cho Lăng Tiêu Thiên đằng đem những thứ này ác linh năng lượng chuyển vào đến trên người Du Hồn Vương cùng Cửu Tử Huyết Thi. Kết quả vô cùng ngạc nhiên, bọn họ cũng có thể hấp thu những sức mạnh này, Phương Nôn nhất thời mừng như điên không dứt. Tại người khác xem ra nơi này là chết địa tuyệt địa, địa, nhưng là theo Phương Nôn, nơi này quả thật là chính là bảo địa. 20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi dưỡng thiên tiêu thì không nên bỏ qua. Chương 758, thân phận bại lộ. Bởi vì Lăng Tiêu Thiên đằng năng lực đáng sợ, thực lực của Phương Nôn cùng Du Hồn Vương bọn họ một đường vọt, thậm chí mỗi một con ô kim giáp trùng thu được khủng lỗ chỗ tốt. Bất quá Phương Nôn vận khí tốt rất nhanh liền dùng hết rồi, khi Du Hồn Vương lần nữa đi dẫn Ác Linh, lại có thể không cẩn thận đưa tới một đám Ác Linh. Giống. vô số thanh gào thét, Ác Linh thật giống như phát hiện nơi này không thích hợp, điên cuồng gào thét vây đánh tới. Đi, Phương Nôn lệ quát một tiếng, cuốn lên Du Hồn Vương bọn họ liền bay về phía trước vọt. Cái này Ác Linh một con còn dễ đối phó, một đám xuất hiện, thực lực thật giống như trình bao nhiêu lần tăng, còn cách rất xa liền trấn Phương Nôn không dám đối chiến. Những thứ này Ác Linh mới vừa chui vào trong trận pháp, liền đem trận pháp đến run mà ở phía trước chạy thuộc mạng Phương Nôn không dự nổ trận pháp. Ầm ầm. Tiếng nổ đáng sợ chuyển tới, trận pháp tự bảo uy lực trực tiếp đem rậm rạp chẳng trị tác linh nổ ngu rốt rồi. Mà bọn hắn phục hồi tinh thần lại cuồng bạo đuổi giết, Phương Luân đã đi xa. Liên tục vọt qua mấy cái ngã ba về sau, Phương Luân rất nhanh ngừng lại, không thể chạy nữa, lại chạy phía trước xuất hiện ác linh làm sao bây giờ? Cho nên Phương Luân lập tức vây tay bố trí trận pháp, một cái phi tuyết khôn thiên trận lần nữa xuất hiện tại chỗ. Lúc này hắn mới có một ít cảm giác an toàn, trong lòng buông lòng không ít. Bất quá sắc mặt hắn rất nhanh trở nên dị thường khó coi, bởi vì một trận ý quyết tung bay thanh truyền tới, hiển nhiên có một cao thủ ép tới gần. Phương Nôn muốn đi đã không kịp rồi, linh hồn của đối phương cảm giác đã phát hiện hắn, hơn nữa nhanh chóng chạy tới. Rất nhanh, một cái ông lão áo tím xuất hiện ở trước mặt của Phương Nôn, người này là kim đỉnh môn một cái cường giả. Bất quá để cho Phương Nôn tự phao nhẹ nhõm chính là, lão giả này khí tức cũng không phải là quá mạnh, ở bên trong cường giả lực phách cảnh tính là nhân vật bình thường. Đồ tiên môn. Không đúng, người là trộm đi thanh mục linh thủy tiểu từ kia. Ông lão áo tím phát hiện Phương Nôn trong nháy mắt liền dùng linh hồn cảm giác điên cuồng đánh giá, mặc dù Phương Nôn núp ở trong áo choàng, nhưng lại vẫn bị hắn nhận ra được. Thông minh như vậy, xem ra không thể để cho ngươi đi. Phương Luân khẽ cười một tiếng, linh hồn động một cái trận pháp liền phát động lên, phi tuyết khốn tiên trận tản mát ra từng trận hàn khí hướng ông lão áo tím quần quần cuốn tới. Ha ha ha. Ông lão áo tím khinh thường cười lớn, cũng không có bất kỳ động tác, ngược lại thì mặt đầy giễu cợt, hiển nhiên không cho là Phương Luân có thể đối phó được hắn. Mặc dù khí tức của ngươi bị áo choàng che chắn, nhưng là từ ngươi bố trí trận pháp đến xem, ngươi chỉ là một cái khí phế cảnh. Ông lão áo tím tràn đầy tự tin nói, muốn hù dọa ta, ngươi thấy có thể sao? Phương Luân trong lòng hơi hồi một chút, vừa rồi hắn đúng là muốn đem lão giả này dọa, nhưng là không nghĩ đến lão giả thông minh như vậy. Đã như vậy, Như vậy thì chỉ có thể chiến. Phương Luân hít sâu một hơi, tỉnh báo dị thường thả ra cựu tử huyết thi cùng Du hồn vương, thậm chí dẩm dạp chẳng chỉ tố kim giáp trùng cũng xuất hiện tại trong trận pháp. Khi phách cảnh đỉnh phong. "Không tệ a." Ông lão áo tím tựa như cười mà không phải cười mà nói, "Giết ngươi, những thứ này đều là ta, Thanh Ngọc linh thủy cũng là của ta. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh hay không rồi, tiến lên." Phương Luân lệ quát một tiếng, trận pháp truyền ra một cổ trói buộc chi lực quấn quanh ở trên người lão giả, tiếp theo Du hồn vương trước tiên đánh ra, quỷ trong nháy mắt xuất hiện tại đỉnh đầu của ông tím. "Hừ." Ông lão áo tím khinh thường lạnh rên một tiếng. Trên người bỗng nhiên tràn ngập một tiếng đáng sợ ngọn lửa màu đỏ, tiện tay liền đem Du Hồn Vương đánh bay ra ngoài. Còn trận pháp chói buộc chi lực, đối với hắn cơ hồ không có bất cứ tác dụng gì. Phương Luân Mi tâm cuồn loạn, Du Hồn Vương bị đánh bay ra ngoài về sau, trực tiếp yếu ớt ngã vào trận pháp một góc có cấp, liền năng lực cận thân đều đánh mất. "Rống!" Cửu Tử Huyết Thi không sợ chút nào, trực tiếp nào tới, khi thế hung hăng một trào đắm. Nhưng là vẫn như cũ vô dụng, ông lão gào tím căn bản không sợ hãi, chỉ là tiện tay một chút. Phàng. Một đạo hỏa diễm trực tiếp đem Cửu Tử Thi đánh bay ra ngoài, tiếp theo ở trên người hắn điên cuồng tràn, thậm chí muốn đem hắn đốt thành than. Giống. Tiểu tử huyết thi gào thét trống cổ, Phương Nôn nhướng mày một cái một chút trấn pháp, Phi Tuyết Côn Thiên trận băng hàn chi lực tăng vọt, lúc này mới đem ngọn lửa trên người hắn dập tắt. Lực phách cảnh không phải là ngươi có thể ngăn cản, tiểu tử cam chịu số phận đi. Ông lão áo tím cười lớn, hướng thẳng đến Phương Nôn vung tay lên, một cỗ kinh khí đánh giết tới. Mặc dù chỉ là hắn tiện tay một đòn, nhưng là cường giả lực phách cảnh uy năng giống như sóng gió kinh hoàng trực tiếp trấn nhiếp Phương Nôn. Phương Nôn một, tiếng, anh, một đạo năng lượng đáng sợ ở trên Chấn Phương Luân cùng Chấn Thiên Ngọc tỷ cùng nhau bị đánh bay trong trượng, hung tận đụng vào trận pháp bên trên lá chắn, thiếu chút nữa thì đem trận pháp lá chắn đánh bể. Quá yếu. Ông lão áo tím khinh thường cười lạnh, bất quá trên người ngươi thứ tốt cũng không ít. Giết. Phương Luân lệ quát một tiếng, cũng không nói nhảm, Chấn Thiên Ngọc tỷ lóe lên một cái xuất hiện ở đỉnh đầu lao giả, hung tận lên xuống. Đồng thời Thiên Đế chiến xa lấy hình thái mạnh nhất xuất hiện, Phương Luân chui vào chiến xa, linh hồn đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bao trùm tại trên thân thể hắn. Linh hồn ly thể thời điểm lực phòng ngự quá kém, Phương Luân dứt đem linh hồn bao trùm tại trên thân thể, cũng coi là linh hồn rời thân thể. Ông lão áo tím thực lực đáng sợ, Phương Luân phải bùng nổ một đòn cường đại nhất. Phanh! Một tiếng nổ vang, ông lão áo tím vừa vận đem chấn thiên ngọc tỷ đánh bay ra ngoài, khi hắn nhìn thấy Phương Luân đứng ở trên thiên đế chiến xa, tản ra uy nghiêm đáng sợ, hắn cũng là tâm thần run dậy. Chuyện này, ông lão áo tím lên ngẩn, thiên đế chiến xa phảng phất như là thái dương, mà phía trên Phương Luân lại giống như thiên thần xuất tuần, trực tiếp để cho trong lòng của loạn. Chết! Phương Luân trợt quát một tiếng, thiên đế chiến xa khởi động, thật giống như xe tải lớn độ tới. Từ khởi động đến bùng nổ chiến lực mạnh nhất, thiên đế chiến xa cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành. Hơn nữa song phương cách nhau gần như vậy, ông lão áo tím còn chưa phản ứng lại đây, hắn cũng đã đụng phải trước mặt. Cút. Ông lão áo tím kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mặc dù sợ không sợ, chật quát một tiếng về sau, không chút do dự một cái tát hướng phía trước đánh tới. Một trường này hồn lực phong trào, hiển nhiên đã bùng nổ toàn lực. Thời gian phản phất đều phải bất động, trong trước mắt, hai người một kích mạnh nhất đánh ở trùng một chỗ. Phanh. Một tiếng đáng sợ tiếng vang châm nục, ông lão áo tím trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, nhưng là Phương Nôn lại càng thêm thế thảm. Tiên chiến bị trực tiếp đánh bể, hóa thành một đạo linh quang về tới Phương Nôn ý thức hại, mà Phương Nôn cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Linh hồn thiếu chút nữa bị đánh tan. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, linh hồn của Phương Nôn nhanh chóng trở lại ý thức hại, nhưng là cả người hắn đã chật vật không chịu nổi rồi. Thật là mạnh. Phương Nôn rung động nỉ non, lực phách cảnh thật sự quá mạnh mẽ rồi. Phương Nôn toàn lực bùng nổ một đòn kết quả lại bị đánh thê thảm như vậy, mà ông lão áo tím lại không bị thương tích gì, chỉ là lùi lại một chút, lúc này chính đoán độc nhìn chằm chằm Phương Nôn. Người nhất định phải chết. Ông lão áo tím răng nghiến 20. Một bộ truyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhà hố. Chương 759, đã lâu không gặp. Làm một cái cường giả lực phách cảnh Hoàn toàn coi Phương Luân như con kiến hôi, nhưng là con kiến của này lại có thể để cho hắn lùi lại mấy bước, ông lão áo tím làm sao có thể không bất luận giận. Nhưng là ngay khi ông lão áo tím muốn động thủ tiêu diệt Phương Luân, hắn bỗng nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì cựu tử huyết thi bỗng nhiên hướng hắn nào tới, hơn nữa khí tức trên người điên cuồng tăng vọt. Cùng chết đi. Bạo. Phương Luân lệ quát một tiếng, ông lão áo tím sợ đến sắc mặt của biến, hốt hoảng lui về phía sau lên. Nếu như cựu tử huyết thi tự bạo, khoảng cách gần như vậy coi như là ông lão tím muốn bị thương nặng. Cho nên hắn sợ hãi, lùi lại trên đường còn tuân ra một đạo kính khí hướng cựu tử huyết thi đánh tới. Phanh. Một tiếng vang trầm thấp, cự tử huyết thi trực tiếp bị hắn đánh bay ra ngoài, trực tiếp ngược ở bên cạnh phương luôn không thể động đậy rồi. Ông lão áo tím trợn tròn mắt, không phải là muốn tự bạo sao? Gạt ngươi. Bất quá hắn còn chưa phản ứng lại, trên người bỗng nhiên bị một trận khói đen che phủ, tiếp theo hắn trên mặt đã lộ ra tức giận cùng thống khổ, không ngừng têu dây lên. Máu trên người hắn thịt lại có thể đang điên cuồng ăn mòn, thậm chí ngay cả xương cốt cũng đã bị ăn mòn hết. Không. Gia hỏa hèn hạ vô sỉ, ta giết ngươi. tím tức giận gào thét. Nhưng là mới vừa lao ra hai bước Hai chân của hắn liền bị ăn mòn hết, trực tiếp thê thảm ngã trên đất gạo thét bi thương. Trên mặt Phương Luân thì lộ ra một tia cười lạnh. Hết thảy các thứ này đều ở trong kế hoạch của Phương Luân, ông lão áo tím chính là cường giả lực phế cảnh, Phương Luân lại bùng nổ đều không phải là hắn địch. Cho nên, Phương Luân duy nhất mạng sống cơ hội chính là Vệ Nguyệt trùng hắc vụ rồi. Loại này hắc vụ liền cường giả lực phế cảnh đều phải sợ hãi, bất quá quan minh chính đại là không cách nào làm đến trên người ông lão hao tím. Cho nên ngay từ lúc đầu trận đấu, Phương Luân liền sắp xếp du hồn kích trước, trực tiếp bị đánh không có sức tái chiến, để cho ông lão tím lòng bị nhiều. Tại liên tiếp trong chiến đấu, Ông lão áo tím lòng phòng bị hạ thấp đến cực điểm, mà cự tử huyết thi dạ chàng tự bạo dọa sợ hắn. Du hồn vương thừa cơ đem mệnh hồn binh bắt vỡ, cho nên hắc vụ trở tại ông lão áo tím lui về phía sau đường xá bên trong, để cho chính hắn đụng vào vòng mai phục. Khấu tiếp, ông lão áo tím gào thét điên cuồng, trên người hồn lực phun trào liều mạng muốn đem cổ sức mạnh ăn mòn phá rơi. Nhưng là hắn cuối cùng nhưng buồn bực phát hiện, những thứ này sức mạnh ăn mòn giống như phụ cốt chi thư, làm sao đều không cách nào khu trừ. Ý chính là nói hắn bộ thân thể này coi như là phá hủy, ông lão áo tím một tiếng, trực tiếp linh hồn xuất hiếu, ngôn tới. Huỷ ta thân thể Ta liền đoạt xác ngươi." Ông lão áo tím tức giận gầm nhẹ, hướng thẳng đến ý thức Hải Phương luôn chui vào. Phương Nôn ánh mắt vạn phần hoảng sợ, thân thể cứng ngắc không có phản kháng, chờ sau khi tới ông lão áo tím chui vào ý thức hải của hắn, khỏe miệng hắn mới thoáng qua một nụ cười lạnh lùng, "Dù gì nói, Ngô Xuân, ta dám tính toán ngươi, chẳng lẽ ta không nắm chắc trấn áp ngươi?" Quả nhiên, ông lão áo tím mới vừa chui vào Phương Nôn trong ý thức hải, cười quái dị muốn diệt rết linh hồn của Phương ngôn, sau đó đoạt xác thân thể của hắn. Nhưng lạ linh hồn của Phương lại không nhanh không chậm, không thèm để ý công kích của hắn chút nào. "Chết đi." Ông lão áo tím hóa thành một đầu cá mập Dư miệng to như chậu máu liền hướng Phương Luân tôn vệ qua tới, nhưng là để cho hắn kỳ quái chính là, Phương Luân lại có thể động cũng không động, mặc cho hắn tới cắn xé. Rất nhanh kinh ngạc vui mừng ông lão áo tím xui xẻo rồi, Phương Luân sâu trong linh hồn lại có thể xuất hiện một vệ kim quang, tiếp theo những kim quang này thật giống như lưới lê trầm tấu linh hồn của ông lão áo tím. Không, một tiếng kêu thê lương thảm thiết đi qua, linh hồn của ông lão áo tím trực tiếp vỡ nát, hóa thành tinh thuần nhất hồn toàn ý thức hải. Đáng rồi, hiện tại không có đột phá đến lực phế cảnh, nếu không liền có thể lực của hắn Phương Luân mặt đầy đắng tiếc, vậy thể các thứ này hắn không sợ hãi chút nào, sâu trong linh hồn thiên hồn cầu một khi phát hiện có linh hồn chủ động đoạn sát phương ngôn, nhất định sẽ bị kích thích, cái này trước phương ngôn liền biết. Từ tiêu diệt ông lão áo tím thân thể, đến tiêu diệt linh hồn của hắn, ông lão áo tím từng bước một bị phương ngôn dẫn như trong bẫy dập, nhất sau thân tử đạt tiêu. Những thứ này hồn lực không thể lãng phí, cho ta hút. Phương ngôn lệ quát một tiếng, liều mạng vận lên thông thần bảo điện, đem ông lão áo tím tinh thuần nhất hồn lực điên hấp thu trong linh hồn. Mặc dù linh hồn của hắn không thể lớn mạnh, nhưng là dùng để châm tụ cơ cũng không tệ. Trong ý thức hải từng trận nổ ầm Phương luôn trực tiếp yếu ớt trợn mở mắt ra, lúc này trường thế quá nặng. Không chỉ thân thể thiếu chút nữa tan nát, coi như là linh hồn cũng tại trọng thương chữa trị bên trong, mà cựu tử huyết thi cùng du hồn vương cũng thiếu chút nữa hầm mất. Hiện tại trừ ô kim giáp trùng còn có lực đánh một trận, Phương luôn quả thật là chính là đợi làm thịt giết dê con. Bất quá rốt cuộc giết một cái lực phế cảnh, lấy khi phế cảnh thực lực càn một cảnh giới lớn chém chết đối nhân, đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có hậu vô lai giả hành động vĩ đại. Mà hết thảy này đều xây dựng ở Phương đối với thực lực mình chính xác khống chế. Bất quá được làm vua thua làm giặc, vô luận dùng bao nhiêu âm nhu quỷ kế, chỉ phải thắng là tốt rồi. Phương Luân mừng rỡ cười một tiếng, trên mặt lộ ra một vết tự hào. Bất quá một cái tiếng bước chân chuyển tới, Phương Luân triệt để đổi sắc mặt. Xui xẻo như vậy, lại gặp một người. Phương Luân trong lòng thầm mắng, nhưng là hắn đã không có khí lực chạy thủ mạng, mà linh hồn của người tới cảm giác cũng phát hiện nơi này trận pháp. Rất nhanh, một cái bị khói đen che phủ bóng người xuất hiện ở trước mặt Phương Luân. Người đồ tiên môn. Phương Luân thầm mắng một tiếng, trong lòng vô cùng nóng nảy, nhưng là trên mặt lại không lộ ra một phần mệt hào, chỉ là nhìn chòng chọc vào người này. Ồ. người này phát ra một tiếng nhẹ têo chi thành, xem bộ là một người nam tử. Từ trên khí tức phán đoán, tuyệt đối là một cái cao thủ lực phách cảnh. Phương Luân có thể cảm giác được người này tại rất có hứng thú đánh giá chính mình, nhưng là hắn lại không thể yếu thế, chỉ có thể nhìn chòng trọc vào hắn. Có thể cướp đi thanh mục linh thủy, người rất lợi hại. Thanh em người này khàn khàn nói. Phương Luân trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết bị người này nhận ra thân phận, không thể giả trang người đầu tiên môn nữa rồi, lần này phiền phức lớn hơn rồi. Người muốn thế nào? Phương Luân lạnh lùng hỏi. Người này cũng không trả lời, mà là quét mắt liếc mắt mặt đất, cuối cùng đắp không dính vào đâu nói, lợi hại, mặc dù không biết ngươi giết thế nào cái này kim đỉnh môn cao thủ nhưng là có thể giết một cái cường giả lực phế cảnh, không đơn giản. Nói nhảm quá nhiều, người rốt cuộc muốn thế nào?" Phương Luân cười lạnh nói, "Ta muốn giết ngươi, ngươi cảm thấy ngươi chạy sao?" Nam tử cười lạnh dơ tay phải lên. Phương Luân trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ thật sự phải chết ở chỗ này sao? Hiện tại hắn đã đã mất đi lựa chiến, muốn chạy đều chạy không được. Chẳng lẽ muốn dựa vào một đám ô kim giáp trùng chiến đấu? Đám này tiểu gia hỏa có thể không phải là đối thủ của hắn a. Nhưng là để cho Phương Luân khiếp sợ lạ, nam tử này cũng không có công kích hắn, mà là không nói tiếng nào vạch trần áo của mình, đem bộ mặt thất bại lộ ở trước mặt của Phương Nôn đã lâu không gặp." Nam tử cười lạnh nói. "20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi đường thiên tiêu, thì không nên bỏ qua. Chương 760, không có xui xẻo như vậy chứ." Người này lộ ra bộ mặt thật về sau, Phương Luân nhất thời thất kinh, lại là Lâm. Hoành Thịnh môn môn chủ Lâm Dáng, từ sau khi mọi mọi hắn chết liền giải tán Hoành Thịnh môn, một lòng theo đuổi con đường tu giả, không nghĩ tới hắn vậy mà gia nhập Đỗ Tiên môn. Để cho Phương Luân không nghĩ tới chính là, hắn lại có thể đột phá đến lực cảnh, hơn nữa nhìn bộ dáng thực lực còn không thấp. Bất quá ngẫm nghĩ một chút thật ra thì cũng không có gì, bởi vì lúc trước Lâm Dáng liền rất cường đại. Tại sao là ngươi?" Phương Luân nhướng mày một cái, cũng vén lên áo choàng của mình. Lâm Dáng không nói gì, chỉ là nhìn xem gò má của Phương Luân lộ ra một tia từng nhớ, cuối cùng lạnh lùng nói, "Ngươi rất mạnh, làm hết thể đều để cho ta khiếp sợ, hy vọng ngươi càng đi càng xa." Nói xong, Lâm Dáng không chút do dự xoay người rời đi. Phương Luân thở dài một tiếng, ánh mắt bắt đầu từ từ bình tĩnh lại, tiếp theo nhanh chóng khôi phục thương thế của mình. Lâm Dáng xuất hiện quả thật làm cho Phương Luân rất khiếp sợ, nhưng là hắn cũng không có suy nghĩ nhiều quá nhiều, khôi phục thực lực mới là vương đạo. Tại ông lao nào tím thuần đỡ, Phương luôn thương thế nhanh chóng khôi phục, thế nhưng hắn vẫn là không an lòng, liên tục phục dụng mấy viên cường lực thuốc chữa thương, hơn nữa thả ra ô kim giáp trùng để phòng. Sau nửa ngày, Phương luôn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, bởi vì thương thế của hắn đã khôi phục 8 phần 10. Lại qua thời gian một ngày, Phương luôn thương thế rốt cuộc hoàn toàn khôi phục, hơn nữa căn cơ bị hắn đánh đến mức dị thường bền chắc. Phương luôn lòng tin tràn đầy, vì cho Du hồn vương cùng cự tự huyết thi khôi phục, hắn đơn độc đánh chết mấy con năng linh, mới đem hắn trở khôi phục như cũ. Nên lên đường. non, trong mắt Thực lực hắn hiện tại, đã thực lực của Du hồn vương bọn họ đều đạt tới cực điểm. Muốn đột phá cũng không dễ dàng, cho nên ác linh năng lượng đối với bọn họ tới nói đã có chút gần cả. Đã như vậy Phương ngôn cũng không cần phải lãng phí thời gian, hắn chính là nhớ kỹ chính mình bị hai thế lực lớn đuổi giết đây, cho nên nhất định phải tìm đến cửa ra mau rời khỏi. Một đường đi qua khắp nơi đều là ác linh, bất quá Phương Nôn ngược lại cũng thông minh, hắn để cho ố kim giáp trùng khắp nơi dò đường. Phát hiện có ác linh địa phương liền đem ác linh dẫn đi, sau đó Phương ngôn liền nên ngang đi tới một đường thông suốt. Giống. từng tiếng ác linh gào thét ở phía trước vang vọng, mà Phương chính là ung dung đi về phía trước, bất ngờ tại mê cung lên làm một chút ký hiệu, tránh cho lạc đường. 3 ngày sau, Phương Luân xuyên qua mê cung, cuối cùng xuất hiện một cái khổng lồ trước mặt thiên cung. Đây cũng là một cái rộng lớn địa giới, mà trên giới trái phải không có bất kỳ trưng bày, chỉ có một cái khổng lồ cung điện, đập vào mi mắt chính là cái kia từng tầng một bạch ngọc đại cấp. Đây là chỗ nào? Phương Luân nhỉ non một tiếng, trong ánh mắt cũng mang theo vẻ kinh ngạc rồi. Bằng nhãn lực của Phương Luân tự nhiên nhìn ra được cung điện này không đơn giản, vẹn vẹn là cái kia từng tầng một nấc thang, liền tản ra lực lượng quỷ để cho người ta không dám coi thường. Chẳng lẽ đường đi ra liền ở phía trên trong cung điện? Phương Luân lẩm bẩm lủ bộ, chân liền chuẩn bị đạp lên thang. Nhưng là mới vừa đến gần nước thang, thấy lạnh cả người của tới, Phương Luân nhất thời cả người cứng ngắc dừng bước. Nhiều năm sinh tử kinh lịch để cho Phương Luân giác quan thứ 6 tương đối đáng sợ, hắn cảm giác rõ ràng, một khi đạp lên bậc thang bên trong, như vậy nhất định sẽ có nguy hiểm tính mạng. Khó đạo đài trên bậc có trận pháp cấm kỵ. Phương Luân nhịn non, ánh mắt nhìn chòng chọc vào mấy nước thang này, quả nhiên phát hiện trên bậc thang có từng cái phù văn thần bí, giống như là trận pháp gì. Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh trong mắt lên một tia vui mừng, thật may không có bước lên cái nải thang, nếu không lâm vào trong trận pháp có thể xui xẻo rồi. Cái này Thiên cung cũng không biết là lúc nào sản vật, những trận pháp này chỉ sợ là lên cổ trận pháp, mỗi một cái đều vô cùng kinh người. Lấy Phương Luân đối với trận pháp càng nộ, tiến vào không nhất định có thể còn sống đi ra. Ngay khi Phương Luân quân quỹ, lại là một loạt tiếng bước chân chuyển tới. Phương Luân thầm ngắm một tiếng, từng trải qua ông lao áo tím sự tình về sau, Phương Luân đối với tiếng bước chân đặc biệt mệ cảm. Nhưng là hắn luôn tránh đã không kịp rồi, bởi vì thông đạo chỉ có hai cái, hơn nữa hai cái thông đạo đều có tiếng bước chân. Không có xui xẻo như vậy chứ. Phương Luân trong lòng buồn bực không thôi, chỉ có thể cởi khổ chờ đợi cái này hai nhóm người đến. Quả nhiên Phương luôn sủi sẹo quả thật là làm người ta tức lộn ruột, hai bên thông đạo đi ra, chính là hai thế lực lớn đại lão. Ta ảnh cùng Phong Viêm đại trưởng lão từng người mang theo một nhóm người xuất hiện tại lối đi, bọn họ đầu tiên là bị Thiên cung hấp dẫn, tất cả mọi người đều khiếp sợ tại chỗ. Bất quá khi bọn họ lúc nhìn thấy Phương luôn, mỗi một người đều sắc mặt cổ quái. Hôn giả trí nhớ phân biệt năng lực vượt qua thường nhân, coi như Phương luôn dùng áo choàng che chắn diện bạo, nhưng là bọn họ vẫn như cũ có thể nhận ra Phương luôn. Đã lâu không gặp. Phương luôn cười khổ khoát khoáy tay, trực tiếp liền chọc giận những người này. Bắt hắn lại. Ta ảnh cùng Phong Viêm tức giận gào thét, nhưng là còn không trở bọn hắn động tác đây. Phương Nôn liền không chút do dự cung chiều tiên lấp thang nào tới. Bây giờ là ba ba trong chậu, Phương Nôn muốn không chết cũng khó khăn, đường sống duy nhất chính là thiên cung lấp thang, cho nên hắn không chút do dự xông lên. Tất cả mọi người cả kinh, một đạo bạch quang dông nhiên hiện lên, tiếp theo Phương Nôn liền bước lên tầng thứ nhất lấp thang. Trên người hắn bị một tia sáng trắng bao quanh, cả người liền nhắm mắt lại, trên mặt sướng vui lao buồn có bất đồng riêng. Chân pháp, ta ảnh cùng Phong Viêm kinh hãi biến sắc, trong mắt nghi ngờ không thôi, cuối cùng ánh mắt Kim sát kiến trúc, mê cung, thiên cung, đây chẳng lẽ là mê Phong Viêm đại trưởng lão kinh Hồ. Trời ạ, cái kêu phía trên nhưng là có được sương thượng cổ chuyển thừa bảo vật ta. Thượng cổ chuyển thừa? Ta ảnh hít ngược một hơi khí lạnh, nhất thời cười lớn, được được được, hôm nay nên ta ta ảnh có cơ duyên này mới đúng. Tiểu tử, trước tiên đem thanh mục linh thủy cầm tới cho ta. Ta ảnh cười lớn hướng thẳng đến Phương Nôn bắt đi, Phong Viêm đại trưởng lão cả kinh, cũng liền bận rộn nhào tới. Nhưng là bạch quang lóe lên, hai người cũng trực tiếp bị hút tới trên một thang, một trận quang mang bọc lại thân thể của bọn họ, tiếp theo hai người liền lầm vào trong ảo cảnh. Chuyện này, tất cả người đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào mới tốt, hai cái đại lão đều lầm vào trong trận pháp. Mọi người chẳng lẽ chờ ở chỗ này? Lên hay là không lên? Chẳng lẽ chờ ở chỗ này? Nói nhảm, đại trưởng lão đều ở phía trên, ngươi không dám đi. Đừng nói nhiều, đi. Hai người của thế lực lớn ngựa cũng khí thế hung hăng nào tới, tiếp theo bạch quang lóe lên, tất cả mọi người liền bị hấp dẫn tới trên mặt thang, bị ảo cảnh bộc lại. Mà sắc mặt của Phương luôn trở nên càng ngày càng khó coi, cuối cùng thậm chí không tự chủ phun ra một ngụm máu tươi. Tâm thần của hắn đều bị một cái trận pháp huyền ảo hấp dẫn, nhưng mà cái này còn là một cái huyết trận, vô số ảo ảnh ở trong lòng Phương luôn xuất hiện. Phương luôn một cái phảng phất bị địch nhân công kích, bóng chốc bị cường giả đuổi giết, bóng chốc bị mỹ nhân dụ hoặc, tâm cảnh liên tiếp, lại có thể đang không ngừng đổ máu. 20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tâm môn, mỗi đường thiên tiêu, thì không nên bỏ qua. Chương 761, nhanh nhanh nhanh. Lúc này đám người Phương luôn tiến vào chính là trụ cột nhất mê tâm trận pháp, bất quá trận pháp này ở chỗ này lại dị thường dũng mãnh. Vô luận là Phương luôn, vẫn là tà ảnh phong viêm, đều bị gắt gao vây khốn. Ở bên trong cái trận pháp này, mỗi một người đều phải bị đủ loại ảo cảnh đánh giết, thậm chí bị lương tâm tra hỏi. Mỗi một người đều là giống nhau, đóng chặt hai mắt thống khổ không chịu nổi thậm chí còn đang không ngừng o máu. Đáng sợ nhất, những thứ này hảo cảnh thật giống như có thể ảnh hưởng đến linh hồn, một thân sau khi hễ thảm, một cái kim đỉnh môn cường giả trực tiếp tiêu thảm té xuống đất. Hắn đã sớm thất khiếu chảy máu, mà linh hồn đã bị ảo cảnh giết chết. Hô, Phương Luân đột nhiên trận mở mắt ra, hắn phun ra một hơi vận rủi thật dài, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Thật là đáng sợ hết trận. Phương Luân môi khô khốc nỉ non, bất quá sau khi nhìn thấy bên người tình cảnh, hắn nhất thời trợn khóc trợn cười. Vốn là, là muốn mượn trận pháp này né tránh hai thế lực lớn đối giết, nhưng là không nghĩ đến lại có thể một đống người hãm tại chỗ này rồi. Phương Luân nhìn thấy hắn đều tại trong ngạo trận, liền vội vàng xoay người hướng muốn rời đi, nhưng là một cổ áp lực đáng sợ hàng lâm. Chật vật nuốt nước, nước miếng về sau, Phương Luân không còn dám đi rồi, hắn biết mình một khi muốn đi nhất định sẽ kích thích trận pháp, đến lúc đó trong nháy mắt liền sẽ giật vong. Chẳng lẽ chỉ có thể từng bước một đi lên? Phương Luân không tưởng tượng nổi trận to mắt, tiếp tục nhìn hướng phía trên thiên cùng, cái này ít nhất còn có mười mấy cái nấc thang đây. Ý chính là muốn phá mười mấy cái đáng sợ trận pháp, tùy thời có thể vứt bỏ mạng nhỏ, Phương Nôn nhưng lại là lẳng khó. Bất kể nói thế nào, trước hết giết các ngươi. Trong mắt Phương Luân hung ác hướng một cường giả kim đỉnh môn bên tới. Hồ lực phun trào trong lúc đó trực tiếp chụp ở trên người người này trên quang cháo. Một tiếng nổ vang ầm về sau, quang cháo này bình yên vô sự, nhưng là cái này kim đỉnh môn cường giả lại bị Phương Luân trấn thất khiếu chạy máu mà chết. Có hiệu quả. Phương Luân kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, không chút do dự hướng Phong Viêm đại trưởng lao vô tới. Phanh. Một tiếng tiếng nổ đáng sợ, để cho Phương Luân khiếp sợ là bên cạnh Phong Viêm đại trưởng lão này quang cháo lại bị hắn đánh tan nát, mà Phong Viêm đại trưởng lao trong nháy mắt tỉnh. Hắn đánh thức qua sau trong lên vẻ khiếp sợ cùng vui mừng, đột nhiên nhìn về phía Phương Luân. Phương Luân trong thầm mắng một tiếng. Vừa rồi một trưởng kia rõ ràng là quá yếu nhiều hơn trận, để cho Phong Viêm đại trưởng lao trời đất sui khiến đi ra rồi. Cho nên Phương luôn không dám thờ ớ, tại lúc hắn còn không có phản ứng lại, trực tiếp chui lên tầng thứ hai nốt thang. Bàn tay của Phong Viêm đại trưởng lao bắt hụt, hắn tức giận nhìn chằm chằm lần nữa lâm vào trong trận pháp Phương luôn gầm nhẹ, đáng hận. Tiểu tử ngươi chờ ta, bổn tỏa nhất định chơi chết ngươi. Phương luôn lúc này bên trong phạm vi tầm mắt lại xuất hiện một cái biển lửa, ngọn lửa điên cuồng chí cả linh hồn đều cảm thấy từng trận đau đớn. Liệt đốt người trận. Trong mắt Phương thoáng qua một tia vui mừng, hắn vui mừng chính mình lại trốn khỏi Viêm Nhưng lại hắn lại không cời nổi. Chân pháp này hắn nhận biết, là một loại thường gặp hỏa thuộc tính chân pháp, nhưng là muốn phá vỡ nhưng không dễ dàng, bởi vì cái này liệt hỏa đốt người trận đã bị thi triển đến cực hạn. Trừ phi Vương luôn có thể tìm được sở hở của chân pháp, nếu không hắn cũng sẽ bị biển lửa hoạt hoạt đốt chết. Chất vật chống lên hồn lực lồng phòng ngự, Phương luôn đánh ra bốn phía, trong mắt lóe lên một tia cấp bách. Nhanh nhanh nhanh. Trong lòng hắn liệu mạng thúc dục chính mình, bởi vì một khi Phong Viêm đại trưởng lao phá vỡ tầng thứ 2 pháp, như vậy đến lúc đó Vương luôn còn không có tỉnh lại, hắn nhất định sẽ bị công kích. Đến lúc đó, thật sự chính là muốn không chết cũng khó khăn rồi. Thật là tinh diệu trận pháp." Phương Luân âm thầm than. Hắn là càng thời khắc sinh tử tiềm lực kích thích càng kịch trường, hiện tại đối mặt như thế cấp bách hoàn cảnh, Phương Luân tiềm lực cũng là tăng vọt. Trong óc hắn thoáng qua vô số sở học trận pháp, đem tất cả trận pháp thông hiệu đạo lý, kết hợp với trước mắt trận pháp này tinh diệu, đối với trận pháp cảm ngộ nhất thời sâu hơn rất nhiều. Trận nhãn ở chỗ này, Phương Luân chợt cười to đi về phía trước một chút, một đạo sóng gọn chấn động mà ra, biển thế giới ầm ầm Ngay khi Phương Luân mở mắt ra, thời gian đã không biết qua bao lâu, hắn chỉ thấy tầng thứ 2 nấc thang trừ hắn ra, còn đứng năm người. Trong đó Phong Viêm và Ảnh Dũng Nhân cũng ở trong hàng ngũ đó. Phương Luân mới vừa chợt mở mắt ra còn không chờ vui mừng, trên người ta ảnh quang cháo cũng bỗng nhiên bệ nát. Hoàng bét. Phương Luân thầm mắng một tiếng, lần nữa chui lên tầng thứ ba. Ta ảnh sững sờ, nhất thời cuồng nộ, tiểu tử ngươi ngược lại là rất nhanh, ta cũng không tin không bắt được ngươi. Bị một cái khí phách cảnh người yếu danh trước, ta ảnh cùng Phong Viêm đều là kìm nén một bụng tức giận, nhưng là tại loại tình huống đặc thù này xuống, tu vi ngược lại thì không có chỗ dùng bao lớn, so là trận pháp cảm nộ. Phương lúc này lâm vào một cái phong nhận trong thế giới, một mực có thể đạt được khắp nơi đều là đáng sợ phong bạo. Liều Mạng lôi xé thân thể của hắn, uy năng kinh thiên động địa. Bất quá Phương Luân hiện tại ngược lại thì không cần trương, trong lòng hắn mặc dù căm phẫn, nhưng lại bằng vào cổ áp lực này, Liều Mạng chèn ép tiềm lực của mình. Hiện tại so chính là thời gian, không phải là sinh vừa chết, không thể so sánh tà ánh phong viêm mao, Phương Luân liền đợi đến ngọ cụt đòi đi. Cho nên hắn lần nữa Liều Mạng càng nộ lên, không biết qua bao lâu, hắn trong mắt lóe lên vẻ tự tin. Phá cho ta. Phương Luân cười lớn điểm ở trên hư không nơi nào đó, hư không một trận xuống về sau, trận pháp ẩm ẩm vỡ tan. Hô. thật dài thở ra một hơi vận rủi, lúc này mới chợt mở mắt ra. Bất quá hắn nhất thời bị sợ sợ nổi ra gà, cho là tà ảnh cũng vừa vặn mở mắt ra. "Dợi ạ." Phương luôn thầm mắng một tiếng lần nữa bước lên bậc kế tiếp nấc thang. "Hỗn đàn, lại bị tiểu tử này nhanh một bước, ngươi chờ ta." Ta ảnh tức giận gào thét, không chút do dự lần nữa xuống tới. Thời gian đang từ từ trôi dời, đi lên thiên cung nấc thang người có chừng 30-40 cái, nhưng là cuối cùng mỗi một người đều là thất khiếu chảy máu mà chết. Từ từ, chỉ còn lại ba người Phương luôn còn đang liều mạng hướng phía trước vào. Mà Phương luôn bởi vì tiềm lực bùng nổ, một mực sai một ly đi ở phía trước nhất. Mata ảnh hiển nhiên trận pháp tạo nghệ tốt hơn, cho nên theo sát sau Lương Phương luôn, tùy thời có thể tiêu diệt Phương luôn. Về phần Phong Viêm đại trưởng lão, hắn trận pháp tạo nghệ chính là nhược hạ rồi, thậm chí từ từ rơi vào phía sau. Từng bước một ép tới gần thiên cung, Phương luôn trận pháp tạo nghệ càng ngày càng lớn mạnh, hắn trong mắt lóe lên từng tia thanh minh, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian bất kỳ hư vọng. Một bước cuối cùng, phá cho ta. Phương luôn lệ quát một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng tại đầu ngón của hắn lấp không yên, cuối đem một người cường đại nhất trận lại. Phương luôn khẽ qua vẻ tự tin, sau đó tay phải đột nhiên ra quyền oành, một tiếng nổ kinh thiên động địa, Phương Luân trực tiếp đánh nát trận pháp, chui lên thiên cung trên sân thượng. Mà lúc này, ta ảnh còn có hai cái nấc thang không có lên, Phương Luân cái này mới lộ ra vẻ mỉm cười hài lòng. 20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi dưỡng thiên tiêu thì không nên bỏ qua. Chương 762, thần thú cường lương. Trong thiên cung rốt cuộc có cái gì? Có chuyện thừa bí bảo vẫn là thượng cổ bảo tàng? Hết thể các thứ này Phương Luân đều không chờ đợi, hắn hy vọng nhất có một cái truyền tông trận bởi vì ta ảnh một mực đuổi theo ở sau lưng, bốn phía không đường có thể trốn, chỉ có thể hy vọng trong thiên cung có một cái trốn con đường sống. Bất quá không tới cuối cùng Phương Luân sẽ không tuyệt vọng, hắn tính toán nơi này nhất định là có đường sống. Cho nên, Phương Luân không chút do dự đẩy thiên cung ra cửa chính xông vào. Vốn tưởng rằng sẽ có nguy hiểm gì, nhưng là khi Phương Luân nhìn thấy một màn trước mắt, nhất thời trận tròn mắt. Trong thiên cung không có vật gì, chỉ có trung ương nhất có một khối bia đá khổng lồ, mà bên trên bia đá này khắc họa từng cái quỷ dị ký tự, cũng không nhất định Phương Luân từng tại cổ thành thấy qua bia đá sao? Thần thú chi hồn. Phương Luân mừng như la thất thanh. Địa đá này là phong ấn thần thú chi hồn, hắn một mực tìm kiếm đây, không nghĩ tới ở chỗ này liền gặp một cái. Ha ha ha. Niệm vui ngoại ý muốn rồi, không nghĩ tới nên ta có cơ duyên này. Phương Luân kinh ngạc vui mừng cười lớn, hắn không có khả năng không vui, một khi hấp thu thần thú chi hồn, thân thể của hắn sức mạnh nhất định tăng gọn, đến lúc đó thực lực cũng muốn tăng gọn. Bất quá Phương Luân không có lập tức xúc động nào qua, mà là quét nhìn một vòng, phát hiện bên cạnh địa đá lại có một bộ xương khô. Cái này xương khô toàn thân vàng nóng tỏa sáng, tản ra một cổ vẻ thần thánh, chắc là một cái phái nam cốt. Phương Nôn ánh mắt sáng lên, liền vội vàng lùi qua. Nhưng khi Phương Nôn muốn tìm tìm cái này xương khô không gian giới chỉ, lại phát hiện không có thứ gì. Bất quá một cái ngọc giản lại hấp dẫn sự chú ý của hắn, lấy ra nhìn, Phương Nôn nhất thời hít ngược một hơi khí lạnh. Cái này nguyên lai là một cái nhật ký, ghi lại cả đời người này. Hắn muốn là một cái cường đại hồn giả, nhưng lại lầm vào nơi đây, cuối cùng mặc dù may mắn thông qua trận pháp khảo nghiệm, nhưng lại phát hiện nơi này không có có sinh lộ. Duy nhất có một cái bia đá, nhưng không biết có công dụng gì. Cuối cùng người cường giả này tại không cam lòng bên trong thọ nguyên hao hết, sống vây chết ở chỗ này. Hại tử xui xẻo. Phương Luân tổn tức không dữ, bất quá nhìn thấy cường giả này xương cốt tản ra như thế khí tức kinh người, Phương Luân nhưng lại ánh mắt sáng lên. "Thứ tốt, nói không chừng sau đó có thể luyện chế thành một bộ đứng đầu cốt nô." Phương Luân nhỉ non một tiếng, liền vội vàng thu hồi cái này bộ hài cốt. Người chết như đèn tắt, lưu lại chỉ là thân xác thối tha mà thôi, Phương Luân đương nhiên sẽ không để ý một bộ xương khô, nhưng mà cái này còn là một bộ bảo bối đây. Không có thời gian rồi. Phương Luân lắc đầu một cái, trực tiếp dùng tay trái trụ ở phía trên đĩa đá. Quả nhiên như Phương Luân dự liệu, cái này nhận đế vương vừa va chạm vào trên tấm đĩa đá, đĩa đá trực tiếp vỡ nát. Giống Một tiếng tiếng gào kinh thiên động địa, chấn động toàn bộ thiên cung. Hỗn đạo đại lục bốn phương tám hướng cường giả không không khiếp sợ trợn to mắt, rất đa vạn tuổi già quái đang khổ tu giật mình tỉnh lại, rối rít dung động hít ngực một hơi khí lạnh. Thần thú cường lương xuất thế, chuyện này. Thiên hạ đại loạn buông xuống. Như thế thần thú không thể làm việc cho ta, đáng chết, cha. Cha cho ta rõ ràng. Từng cái cổ lao thế lực lão quái vật rối rít nổi cơn thịnh nộ, thiên hạ cái này đầm nước động nhất thời bị khuấy động đến gió nổi Mà hết thảy này phương luôn tự nhiên không biết, hắn chỉ là khiếp sợ nhìn trước mắt linh hồn. Thần thú cường lương, đầu hổ nhân thân, thân cao 10 trượng. Mắt như trùng đồng chớp động tàn bạo qua mang, một thân to con bắp thịt đáng sợ kinh người, đáng sợ nhất là trên người hắn vòng quanh một cái linh động hắc xà. Hắn cứ như vậy hướng thiên cung vừa đứng, khí tức đáng sợ điên cuồng quấn sạch mà ra, Phương Luân đều bị chấn đến sắc mặt trắng bệnh thân thể cứng ngắc, ngay cả động cũng không cách nào nhúc đích. Thật là đáng sợ. Phương Luân tâm thần rung động không dứt, đây chính là thần thú hay sao? Giống. Thần thú cường lương ngửa mặt lên trời gào ghét, một tiếng hổ gầm từ cái kia bên trong miệng to như chậu máu truyền Phương lần nữa bị chấn hộc máu bay ngược. Mà lúc này ta ảnh Phong Viêm đại trưởng lão vừa vặn đi vào trong thiên cung. Hai người bọn họ trận tròn mắt, Cường Lương rít lên một tiếng trực tiếp chấn đến bọn hắn hộp máu bay ngược. Thật là đáng sợ, cái này là vật gì? Không biết, thế gian làm sao có thể có cái này cấp sinh vật. Hai người sợ đến nhanh tiểu ra quần, ngay cả động đậy cũng không dám, rất sợ Cường Lương diệt giết bọn hắn. Thần thú Cường Lương không nói gì, chỉ là lạnh như băng nhìn hai người bọn họ một cái, đột nhiên hướng Vương luôn quỷ một chân trên đất. "Chủ nhân." Cường Lương quỳ dạp dưới đất, thành kính vô cùng, giống như một cái nô bộ trung thành, lại thật giống như một cái cường nhiệt tiến đồ đối với thần minh quỷ lại. Ta ảnh cùng Phong Viêm đại trưởng lão trực tiếp trợn tròn mắt, không tưởng tượng nổi nhìn xem Cường Lương lại không tưởng tượng nổi nhìn xem Phương Nôn. Bọn họ chỉ cảm giác mình đang nằm mơ, làm sao đều không thể nào tin nổi con mắt của mình. Trong mắt Phương Nôn thoáng qua một tia phức tạp, trong đầu thật giống như có một cái hình ảnh vắn qua, đối với Cường Lương bản năng có một tí thân quen. "Cứ khổ, quý vị đi." Phương Nôn dõng nhiên lạnh như băng nói, thanh âm này khản khản tràn đầy tư tính, liền Phương Nôn cũng không tin đây là từ thanh âm trong miệng mình phát ra. "Giống?" Cường Lương mừng rỡ hông khiếu một tiếng, hướng thẳng đến Phương Nôn nhào lên, tiếp theo trực tiếp chui vào trong thân thể hắn. "A!" Từng cổ đau nhức truyền tới, Phương Nôn không tự chủ được kêu lên thảm thiết, cặp mắt nhất thời trở nên đỏ bừng vô cùng. Những thứ này đau nhức chính là từ tay trái chuyển tới, Phương ngôn tay trái tay áo trực tiếp bị chấn bể, lộ ra hắn cái kia hoàn mỹ thon dài cánh tay trái. Nhưng là trên cánh tay trái, không biết chừng nào thì bắt đầu, đã xuất hiện cường lương hình xăm. Hơn nữa cái này hình xăm còn tản ra ánh sáng đáng sợ, để cho Phương ngôn thống khổ vặn phần. Thập nhị linh thần quyết, tế. Phương ngôn lệ quát một tiếng, Thập nhị linh thần quyết bắt đầu khởi động, hắn đau nhức nhất thời giảm bớt, tiếp theo cường lương hình xăm phát ra kinh người chấn động, bắt đầu điên cuồng cải tạo thân thể của hắn. Đùng đùng đùng đùng. Từng tiếng vang, đây là Phương Luân thân thể tại cường âm thanh, cường hóa rõ ràng nhất ngược lại thì tay trái. Hắn cảm giác tay trái phản phất có lực lượng kinh thiên động địa, cường lương sức mạnh vô cùng vô tận, Phương Luân tự nhiên không có khả năng nắm giữ toàn bộ, bị thân thể tố chất hắn hạn chế, hắn có thể phát huy một phần ngàn tỷ cũng là không tệ rồi. Phanh, tay phải Phương Luân tay áo đột nhiên bị chấn bể, cùng kỳ hình xăm cũng tản ra ánh sáng kinh người mang, cùng cường lương hình xăm hòa lẫn. Nhìn xem khí tức trên người của Phương Luân điên cuồng tăng vọt, Ta Ảnh cùng Phong Viêm đại trưởng lão đã sớm sợ họ phản tưởng nổi "Không được, mau hắn." Ta ảnh quát lên một tiếng, không chút do dự hướng Phương đi. Thực lực Phương Luân đang tăng lên, không hắn chờ chút ba người đều phải làm phiền. Mà Phương Nôn phản ứng chậm một nhịp, lúc này ta ảnh đã dũng mãnh giết đến trước mặt Phương Nôn, một trưởng kinh thiên động địa hướng Phương Nôn đầu vỗ tới. Một ánh mắt giống như thần ánh sáng nổ bắn ra mà tới, đó là ánh mắt Phương Nôn, trực tiếp chấn ta ảnh tâm thần run rẩy. Chết. Một tiếng băng hàn triệt cốt hử lạnh, ta ảnh chỉ thấy quang mang lướt lên, hắn liền trực tiếp bị Phương Nôn đánh bay ra ngoài. 20. Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời Chương 763, ép. Thần thú cường lương nhập thể về sau, thập quyết Phương Nôn càng đạo. Tay trái tay phải sức mạnh thật giống như sâu trôi đến cùng một chỗ, ra tay liền có thể bùng nổ lực đạo đáng sợ. Cho nên khi ta ảnh nào tới, trong nháy mắt liền bị Phương Luân đánh bay một mớ máu. Phụp, lại là phun ra một ngụm máu tươi, ta ảnh sợ hãi nhìn xem Phương Luân, lại có thể không dám lúc đích. Phong Viêm đại trưởng lão cũng là khiếp sợ tại chỗ, bất quá hắn lại quấn lên, đồng loạt ra tay, hiện tại không giết chết hắn, hai chúng ta đều có phiền toái. Giết, gây ra tổn thất một bộ phân thân thôi. Ta ảnh cũng giận, hai người cùng nhau hướng Phương Luân nhào tới. Hai cái này không hổ là cường giả ra tay một cái chính là kinh thiên động địa, hồn lực đáng sợ tại bên trong toàn bộ thiên cung cuốn sạch, giống như sóng gió kinh hoàng đánh rất tới. Chết. Phương ngôn Lệ quát một tiếng, trợ thủ đắc lực chấp động ánh sáng đáng sợ đột nhiên đâm ra một quyền. Vậy anh! Một cổ tiếng nổ đáng sợ, không khí bị đánh ra một đạo kinh người tiếng nổ đùng đảng. Chỉ thấy những thứ này không khí giống như pháo không khí cuốn sạch đi ra ngoài, chỗ đi qua bất kỳ hồn lực đều bị chấn bể rã sát. Bịch bịch. Hai tiếng vang trầm đục, ảnh phong viêm kêu thảm bị đánh bay ra ngoài. Vẹo. Một đạo tàn ảnh thoăn qua, phương Luân tay trái trực tiếp bóp ở trên cổ phong viêm đại trưởng lão, sợ đến sắc mặt hắn trắng bệch vô cùng. Tiểu tử, ngươi dám giết phân thân ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Phong Viêm đại trưởng lao tức giận uy hiếp. "Chết đi." Phương Nôn cười gần một cái, trực tiếp dùng sức bóp một cái, một tiếng tiếng cốt bạo về sau, Phong Viêm đại trưởng lao phân thân trực tiếp bị bóp bạo. Sa cuối chân trời kim đỉnh trong thành, một cái lao giả tóc trắng tức giận trận mở mắt ra, tiếp theo hắn đột nhiên ôm đầu gào thét bi thường, "Hỗn đản, dám giết ta một tia linh hồn, ngươi chờ ta." Lao giả tóc trắng mặt đầy cuồng nộ, nhưng lại trong mắt lại đột nhiên thoáng qua vẻ sợ hãi, bởi vì hắn nhớ tới Phương Nôn thần cường lương. Con quái vật kia quá đáng sợ. Lão giả tóc trắng mặt đầy sợ hãi mà nói, sau đó tuyệt đối không thể trêu chọc hắn nữa. Phanh, tiện tay đem Phong Viêm đại trưởng lão phân thân bước xuống một bên, Phương Luân cười lạnh nhìn chằm chằm tại ảnh. "Tiểu tử, muốn giết ta phân thân linh hồn, không có dễ dàng như vậy." Ta ảnh cười gần một cái về sau, không chút do dự một đạo hắc vụ thoát ra cổ thân thể này, tiếp theo lóe lên một cái tại chỗ biến mất, hắn lại có thể chạy. Coi như số người gặp may. Phương Luân cười lạnh một tiếng, tiện tay liền muốn tiêu diệt hắn lưu lại thân xác, nhưng là mới vừa bóp hướng bộ kia thân xác cổ, Phương nhớ tới một chuyện. Trước đó khi ở bên ngoài, Hắn liền cảm thấy cổ thân thể này nhìn con mắt, cho nên tiện tay liền đem hắn áo choàng xốc lên. Sương ngủ tàn đi, Phương Luân khiếp sợ trận to mắt. Phong Tĩnh Hiên. Phương Luân kêu lên một tiếng, cái này mặt tái nhật cũng không nhất định Phong Tĩnh Hiên sao? Hắn so với Phương Luân trước tử võ đạo đại lục đi ra, không nghĩ tới lại có thể tiến vào đồ tiên môn, hơn nữa còn bị ta ảnh coi thành phân thân sử dụng. Phương Luân xốc lên áo choàng của mình, tiếp theo vỗ một cái gỏ má của Phong Tĩnh Hiên. Phong Tĩnh Hiên yếu ớt trợn mở mắt ra, thấy là Phương Luân sau đầu tiên là khiếp sợ trợn to mắt, tiếp theo liên tục cười khổ. Là ngươi a? Phong Tĩnh Hiên thở dài một tiếng, yếu ớt nói Không nghĩ tới ngươi lại có thể trở nên lợi hại như vậy. Phương Luân ánh mắt ngưng trọng vô cùng, bởi vì hắn phát hiện linh hồn của Phong Tĩnh Hiên đang điên cuồng suy yếu, giống như một cây nến đang nhanh chóng biến mất. Bị cương giả linh hồn phụ thể khống chế thân thể, linh hồn của mình cũng sẽ bị đồng hóa biến mất, cuối cùng trở nên cùng Phong Tĩnh Hiên hiện tại. Ngươi không có bao nhiêu thời gian, có nguyện vọng gì? Phương Luân thở dài một tiếng, ánh mắt lạnh ra hỏi, con đường cương giả, sinh tử có số, có thể xông tới khi nào ai cũng nói không chừng, Phong Tĩnh đường coi như là chấm dứt. Phong Tĩnh Hiên tiêu sái cười, cười mặc dù miễn cưỡng, nhưng lại không hề sợ hãi. Không có nguyện vọng gì, đưa ta luân hồi, đời sau tái chiến." Phong Tĩnh Hiên lạnh lùng nói, thân thể mặc dù suy yếu, nhưng lại tản ra chiến ý kinh người. "Được." Phương Luân hài lòng cười, "Ta ảnh ta ghi nhớ, sau đó sẽ giúp người tàn sát hắn." Phong Tĩnh Hiên cạn kích cười một tiếng, "Cẩn thận chút, Đồ Tiên môn không cũng không phải là hát thiết cấp thế lực. Yên tâm đi, sau này hãy nói." Phương Luân cười gật đầu một cái, trực tiếp một cái đập nát đầu của Phong Tĩnh Hiên, tiếp theo đem hắn cái kia yếu ớt linh hồn cho hút đi ra. Linh hồn của Phong Tĩnh Hiên đã suy yếu tới cực điểm, giống như trong gió tàn lúc nào cũng có thể sẽ giật đứt. Nếu như Phương Luân không giúp hắn luôn hồi, hắn liền thật muốn hồn phi phách tán. Một đạo bạch quang rơi nhỏ mà ra, trực tiếp đem linh hồn của Phong tính Hiên bao phủ đại, cuối cùng hắn mỉm cười mà mê lyến nhìn thế gian này một cái, cuối cùng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hô. Phương Luân thật dài thở ra một cái vật rủi, lúc này mới cảm thấy linh hồn vô cùng suy yếu. Thập nhị linh thần kết quả nhiên tiêu hao hộ lực. Phương Luân thân thể lay động một trận, sắc mặt đều trắng bệnh vô cùng. Vừa rồi chiến đấu một hồi, nhưng là tiêu hao hộ lực quả thật là để cho Phương Luân chịu không nổi, nhắc tới vẫn là hắn quá yếu, căn bản không thể phát huy hai đại thần thú sức mạnh. Ầm Từng tiếng nổ vang Mặt đất bỗng nhiên điên cuồng lay động, Phương Luân sửng sốt một chút trong lúc đó, toàn bộ Thiên cung bỗng nhiên đang điên cuồng nổ lên. Tiếp theo toàn bộ kim sắc kiến trúc đều nổ lên, đem nước hồ chấn bốn phía lan loạn, mấy chục đạo bóng người trồi ra, trong đó có Phương Luân. Mê cung làm sao đột nhiên bệ nát? Đại trưởng lao đây, đi ra là tốt rồi, những thứ kia ác linh quá đáng sợ. Đám người nghị luận ầm ĩ, không qua ánh mắt của mọi người rất nhanh liền tất cả đều bỏ đến trên người Phương Luân, từng cái ánh mắt tất cả đều thả ra đáng sợ hàn mang. Phương trong mắt hơi híp liên tục cười lạnh, làm sao? Muốn chết phải không? Ta ảnh phong viêm đều bị ta tiêu diệt, các ngươi không sợ chết liền đến thử một lần. Ha ha ha, tiểu tử này điên rồi sao? Hắn lại còn nói mình giết chết tà ảnh tôn giả. Chúng ta Phong Viêm đại trưởng lão cũng là ngươi có thể làm được sao? Tìm chết. Đám người ho hét, thở hồn hển hướng Phương ngôn nào tới. Trong mắt Phương ngôn thoáng qua một tia lạnh giọng, mặc dù hồn lực suy yếu, nhưng hắn vẫn là cười lạnh một quyền đánh ra. Và anh. Trong thiên địa đột nhiên chấn động lên, toàn bộ nước hồ phản phất muốn nhiều hơn hết lật lại, đáng sợ hướng những người này nào tới. Không được, đi mau. Trốn. Lực lượng thật là đáng sợ. Tất cả mọi người sợ đến liều mạng chạy trốn, thoát được chầm thì bị một quyền đánh giết. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi. Khi tức của Phương Luân Điên cuồng suy yếu đi, hắn liền vội vàng lắc mình rời đi, tiếp theo trực tiếp tại đáy hồ tìm một chỗ bế quan khôi phục. Thương thế lần này quá đáng sợ, bất quá thật may Phương Luân một kích cuối cùng thật là đáng sợ, đem tất cả mọi người đều bị dọa sợ. Nhìn thấy hồ lớn đều đang lăn lột, nhấc lên mấy trăm trượng đợt sóng, sợ đến tất cả thoát ra mặt hồ người đều cũng không dám quay đầu lại rồi. Qua cực kỳ lâu, mặt hồ đợt sóng mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, nhưng là phụ cận hồn thú cũng cũng không dám đến gần, hết thảy các thứ này đều đem chúng nó dọa sợ. Mà tại đáy hồ một chỗ nước bùn bao phủ, một cái trận pháp đem Vương bảo vệ, thân thể của hắn đùng đùng đùng đùng lộ vang tiếp tục trước đây cảm ngộ, nhất định phải nhanh chóng đột phá đến lực phách cảnh rồi, nếu không có thực lực cũng không phát huy ra được. Phương Luân gãy lòng nỉ non. 20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi đường thiên tiêu, thì không nên bỏ qua. Chương 764, vô song thành chi loạn. Thương thế toàn bộ tốt về sau, Phương Luân một đường hướng vô song thành chạy trốn. Đáng nhắc tới chính là, Phương Luân chân nhún ra gặp được Diệp Chi Phạm, cái tên này thuận lợi đột phá đến lực phách cảnh. Trước đó theo Phương Luân rất lợi hại Diệp Chi Phạm. hiện tại cũng chẳng qua chỉ là gà đất chó sành, một chiêu liền tiêu diệt hắn. Sắp đến vô song thành, Phương Luân cải trang, đem mình trang điểm thành một người đàn ông trung niên, giết cháu trai ruột của đại trưởng lão, hắn không phát tài năng điên của quái, không thể tùy tiện bại lộ rồi. Phương Luân cười lạnh nghỉ non, lúc này mới nên ngang hướng Vô Số Thành chạy trốn. Nhưng là liền đang đến gần Vô Song Thành, Phương Luân lại ngây ngẩn, bởi vì Vô Song Thành lại có thể bùng nổ đại chiến. Từ trời cao xa xa nhìn lại, chỉ thấy Vô Song Thành bầu trời bị chia làm hai phe cánh, từng người dùng trận pháp ba bọc. Mà từng cái Vô Song các cao thủ, lại có thể trên bầu trời Vô Song Thành không ngừng chém giết, giết đến điệu biến đấu. Phương Nôn hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn làm sao đều không nghĩ tới Vô Song thành lại có thể đang nội đấu, đây là chuyện gì? Không phải là bọn họ náo tú đấu chứ? Phương Luân vốn cũng không muốn quản, Vô Song thành nội đấu thành cái dạng gì đều không liên quan đến chuyện của hắn, nhưng là Phương Luân lại có thể ở trong đó thấy được thân ảnh của ba người thiên tri tình, bọn họ cũng đang cùng địch nhân chém giết. Đại trưởng Lao ngũ trưởng lão chờ 5 người một cái trận doanh, thất trưởng Lao 5 người một cái trận doanh. Còn có hai cái trưởng lão không có xuất hiện, chắc là không tham dự nội đấu. Phương Luân nghỉ non phân tích, nhưng là thực lực của đại trưởng lão này rõ ràng mạnh nhất, hiện tại thiên tri tình bên này nguy hiểm. Ba người thiên tri tình đối với Phương Luân trợ rút, hắn tự nhiên không có khả năng quên, cho nên nhìn thấy bọn họ gặp nguy hiểm, Phương Luân dĩ nhiên là không thể đi rồi. Phương Luân linh hồn cảm giác đảo qua, nhất thời phát hiện phía dưới trong rừng rậm cất giấu mấy bóng người, hắn tự tay hút một cái, trong một nam tử tuổi còn trẻ liền bị hắn hút tới bên người. "Ngươi, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?" Nam tử trẻ tuổi bị sợ đến run lẩy bẩy, bởi vì hắn phát hiện khí tức trên người của Phương Luân vô cùng khủng bố, căn bản không phải là hắn có thể ngăn cản. Phương Luân ánh mắt lạnh như băng qua, nam tử này liền bị dọa đến miệng. Nói rõ ràng nguyên nhân hậu quả vô thành, bằng không thì chết. Phương luôn nhàn nhạt mở miệng, lập tức dọa đến hắn cả người run lên. "Tiền, tiền bối có chỗ không biết, trường tranh đấu này đã kéo dài rất lâu rồi." Nam tử thận trong nói, nghe nói là bởi vì cháu trai ruột của đại trưởng Lao bị giết, tiếp theo một cái nào đó thế lực thần bí ở phía sau thêm dầu vào lửa, kết quả vô song các nội bộ hai thế lực lớn trực tiếp liền bùng nổ đại chiến. Phương luôn nhướng mày một cái, trực tiếp hất một cái liền đem nam tử buông ra, đám người này liền vội vàng nhanh chóng rời đi. "Thế lực thần bí, Đồ Tiên môn." Phương luôn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chiến đấu phía trước, không biết tại sao, vừa nói tới thế lực thần bí, hắn liền không nhịn được nhớ tới người Đồ Tiên môn. Đám người này che đầu che mặt thần thần bí bí, nhìn một cái cũng không phải là dễ đối phó, nếu như bọn họ có âm như quỷ cái gì, đó là không thể bình thường hơn nữa rồi. Đột nhiên phía trước một trận tiếng nổ, nhất thời đánh thức Phương Luân chầm tư, hắn liếc nhìn lại, phát hiện chiến cuộc lại có thể sản sinh biến hóa. Ha ha ha, các người đám ngu xuẩn này xứng sao đấu với ta, bổn tọa đã sớm mai phục tinh minh, liền chờ các ngươi đi ra nhận lấy cái chết đây. Đại trưởng lão cái kia cuồng ngạo âm thanh chuyển tới. Sát sắt sắt. Từng tiếng tiếng la giết, đột nhiên từ mặt đất thoát ra một hỏa hắc y nhân, bọn họ số người cũng không nhiều, cũng liền khoảng mấy chục người. Nhưng mà mấy mươi người này lại người người là cường giả lực phế cảnh, ra tay một cái chính là trời long đất lỡ. Ầm ầm, từng tiếng nổ vang, Phương Tiểu Hào bên này mới vừa mới tiếp xúc liền bị đánh tàn phế rất nhiều người. Hơn nữa Thiên tri Tình bởi vì xông đến quá mạnh, thiếu chút nữa bị đám người này cho vây lên, nếu không phải là Lăng Băng Liệu mạng cứu viện, hắn khả năng liền nguy hiểm. Ba người đều đột phá đến lực phế cảnh. Phương luôn ánh mắt sáng lên, mỉm cười nhị đơn, "Không tệ à, ít nhất bế quan không có uổng phí đóng. Mau lui lại. Địch nhân quá hung ánh. Phương Tiểu Hào gào thét một tiếng, mang người lại chiếm lại lui. Bọn họ trận doanh người chết thảm trọng. Tất cả mọi người nghĩ lui vào trong trận pháp né tránh một trận tài chiến, nhưng là để cho bọn họ tuyệt vọng chính là, bọn họ trong trận pháp đông nhiên lại thoát ra một nhóm cao thủ, trực tiếp đem khống chế trận pháp người cho tiêu diệt. Trận pháp phá. Đám người Phương Tiểu Hào trận tròn mắt, trận pháp phá, liền cuối cùng tránh né địa phương cũng bị mất. Giết. Không có chỗ trốn rồi, mọi người liều mạng với bọn hắn. Từng tiếng gầm giận, đám người Phương Tiểu Hào giựt vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng là chết lại càng ngày càng thảm trọng. Thất trưởng lão năm người tuyệt đỉnh cao thủ trực tiếp bị đại trưởng lão bọn họ cô lấy, muốn cứu viện căn bản cũng không có thể. Ha, ha, ha. Lão Thất Các ngươi cũng quá ngu xuẩn, bây giờ quay đầu ta còn có thể tha các ngươi một mạng, như thế nào? Đại trưởng lão khinh thường giễu cợt. Thất trưởng lão giận đến nổi trận lôi đình, tức giận nói, ta cho dù chết cũng sẽ không bị ngươi khống chế, hôm nay ngươi không chết thì ta phải liều đời. Vậy xem ra hôm nay ngươi là chắc chắn phải chết rồi. Đại trưởng lão liên tục cười lạnh, một thân sức mạnh mênh mông đánh rất tới, nhất thời đem thất trưởng lão đánh đến liên tục tháo chạy. Hèn hạ vô sỉ. Thất trưởng lão một trận phẫn nộ, hắn hút sạch đạo mắt một vòng, phát hiện bọn họ trận đã chết hơn phân nửa. Hắn là lòng như dao Mấy cái này đều là vô song các tinh nhuệ con em, chẳng lẽ liền chết ở chỗ này hay sao? Phá vòng đây, ngày sau tái chiến. Thất trưởng lão đỗng nhiên một tiếng bắt chuyện, đánh vỡ đại trưởng lão liền chuẩn bị mang người rời đi. Nhưng là hắn hay là xem thường đại trưởng lão, đại trưởng lão cười quá dị một trận, khi tức trên người lại lần nữa tăng vọt, lại có thể đem thất trưởng lão đánh bẹp. Ngươi lại có thể giấu giếm thực lực." Thất trưởng lão kêu lên. "Ha ha ha, nếu không ngươi nghĩ sao?" Đại trưởng lão khinh thường cười lạnh, đỗng nhiên một chưởng đánh ra, một chưởng này xô trào liệt, lại có thể để cho thất trưởng lão hộc máu bay ngược. Tai hại Thất trưởng lão trận doanh người đều trong lòng hơi hồi hộp một chút, mọi người vốn đang dự định chạy trốn, sau đó lại đông sơn tái khởi. Nhưng là bây giờ nhìn ra rõ phòng trường mỗi một người đều chạy không thoát. Chết chắc. Tuyệt vọng ở trong lòng mỗi một người vờn quanh, mà đám người vô song thành cũng hiển nhiên nhìn ra rồi, thất trưởng lão bọn họ chết chắc. Thân xác của mỗi một người đều là vô cùng phức tạp, đi theo đại trưởng lão thế lực vui vẻ ra mặt, đi theo thất trưởng lão người của bọn hắn thì cũng chết lao cha hận không thể không lên. Nhưng lạ liền tại tất cả mọi người cho là sự tình muốn cho tới khi nào xong thôi, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trời cao. Người này chính là Phươngôn. Hắn thôi phục chính mình dung mạo chân thật, cười lạnh hướng chiến trường bay vọt. Phương Nôn, rất nhiều người đồng thời kêu lên. Mạc Nôn trực tiếp cắn răng nghiến lợi, mà Phương Tiểu hào ba người nhưng là mặt đầy khiếp sợ, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới Phương Nôn lại có thể xuất hiện rồi. Phương Nôn đi mau, ngươi đừng liên lụy vào. Ba người thiên tri tình phản ứng lại về sau, liều mạng la lên. Phương Nôn, đại trưởng lão ván độc trừng mắt về phía Phương Nôn, liền chém giết đều quên. Hắn đã sớm tra ra giết hắn người cháu kêu Phương Nôn, hiện tại chính chủ tới rồi, hắn làm sao có thể không giận. Đừng nói nhảm. Lăng Tiêu Thiên đẳng, ra. Phương Nôn lệ quát một tiếng. Đột nhiên tại bên hông hất một cái, Lăng Tiêu Thiên đẳng trong nháy mắt chạy đến mặt đất, tiếp theo đem rễ cây thâm thâm đâm vào trong bùn đất. 20. Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhấp hố. Chương 765, Lăng Tiêu Thiên đẳng đáng sợ. Lăng Tiêu Thiên đẳng, thượng cổ kỳ vật, một khi gặp phải đất sét nhất định hấp thu lại địa chi lực, điên cuồng lớn mạnh chính mình. Mà tại tất cả mọi người không tưởng tượng nổi nhìn chăm chú, bụi cây này tầm thường nhặt nhẽo dây đẳng, một khi quấn tới trong bùn đất về sau, lại có thể điên cuồng sinh trưởng. Tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, thậm chí ngay cả chém giết bên trong người đều chợt choáng mắt, rối rít dừng lại nhìn xem một màn nguy nga này. Chỉ thấy một cái hô hấp trước hay yếu nhỏ dây đằng, một cái hô hấp sau thì trở thành cao 10 trượng. Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Thời gian không tới 10 hơi thở, một cái khổng lồ dây đằng bảy liền xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Đây cũng là một cái đáng sợ vật khổng lồ, dễ cây vai vũ thịt bắp giống như cung điện cái cửa, dậm dặm chẳng chỉ xúc tu giống như tóc của nữ tử như vậy dày đặc, nhưng là mỗi một cái xúc tu đều so với thân thể của con người còn vai vũ bắp. Nhìn xem ở trong gió điên cuồng lộn dây đằng Mỗi một người đều chật vật nuốt nước miếng. Đây là thứ quỷ gì? Đây chẳng lẽ là Phương Luân mang tới? Tốt dây đằng đáng sợ, thế gian làm sao lại đáng sợ như thế đồ vật. Đáng người xôn xao một trận về sau, mọi người rối rít cách xa dây đằng, đồng thời khiếp sợ nhìn về phía Phương Luân. Rít. Phương Luân lệ quát một tiếng, Lang Tiêu Thiên đằng đáng sợ kia xuất tu đột nhiên có giúp. Ào ào ào. Từng trận đáng sợ tiếng rít chuyển tới, đại trưởng lao trận doanh tất cả mọi người đều hứng chịu tới công kích. Phen. Từng tiếng nổ vang, rất nhiều đệ tử còn chưa phản ứng lại liền bị đáng sợ xúc tu quất trúng. Không như thế xúc tu lấy lực đạo khủng bố quất vào trên người. Rất nhiều đệ tử tại chỗ bị đánh bể, thân thể còn như mưa máu rơi xuống đất, liền toàn thây đều không lưu lại. Coi như là lực phách cảnh sơ kỳ cường giả, bị dây đằng cốt chúng đều là kêu thê lương thảm thiết một tiếng, tiếp theo tốt giống như giống như sao băng rơi xuống đất. Phương Luân tận mắt thấy một cái cường giả lực phách cảnh bị quất đến trên thành tường, nhất thời đem tường thành đập ra một cái hố to, tiếp theo một mảnh kia tường thành đều ùng ùng sụp đổ. Thật là mạnh. Phương Luân hít ngực một hơi khí lạnh, cũng bị Lăng Tiêu Thiên đẳng lực chiến kinh, phải biết tiểu tử này mới là Ốn làm sao lại đạo như vậy? Không hổ là thượng cổ đại năng đều phải động tâm bảo vật, ha, ha, ha lúc này kiếm lợi lớn. Phương Nôn trong lòng mừng như điên, nhìn lại những người khác, phòng trừng đã sớm bị sợ ngây người. Mỗi một người đều không tin con mắt của mình, trên đời tại sao có thể có bá đạo như vậy đồ vật. Mà đám người Phương Tiểu hào chính là mặt đầy mừng như điên. "Đừng lo lắng, phản kích, giết chết Phương Nôn." Đại trưởng Lao tức giận gào thét một tiếng, Liêu Mạc nghĩ đến giết chết Phương Nôn, nhưng lại bị Thất trưởng lão cười quẻ dị ngăn lại. "Hiện tại nghĩ bất chiến cũng không được." Thất trưởng lão cười lớn nói. "Bất quá đại trưởng lão bên này dù sao người nhiều, Mạc Nôn trực tiếp mang theo hơn 10 cái cường giả lực phách cảnh liền hướng Phương Nôn nhào tới. Cản bọn họ lại." Phương Nôn thuận miệng phân phó Trị Ly Lăng Tiêu Thiên đằng công kích, che ngập bầu trời dây đằng liền hướng cái này hơn 10 người rút đi. Ra tay, Mạc Nôn gào thét một tiếng, mang người đem hết toàn lực ra tay, đáng sợ hàn mang trực tiếp cắt tại Lăng Tiêu Thiên đằng tiếp xúc trên tay. Nhưng là một trận tiếng sắt thép va chạm về sau, những công kích này lại có thể không có hiệu quả, ngược lại thì bọn họ trực tiếp bị quật trúng, từng cái bị đánh bay ra ngoài. Khấu hiệp, Mạc Nôn chật vật tránh thoát khỏi một cây xúc tu về sau, hắn một cái tuấn di xuất hiện ở phương luôn phía trước, tiếp theo cười gần một trưởng vô đi qua. "Chịu chết đi." Mạc Nôn điên cuồng cười lớn, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Nhưng là tiếp theo hắn liền trừng kinh. Bởi vì Phương Nôn mặt đầy khinh thường, bỗng nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này mang theo lực lượng vũ thiên diệt địa, mới vừa xuất hiện một cổ khí tức tử vong liền bao phủ Mạc Nôn. Không! Mạc Nôn kêu thảm một tiếng, liều mạng muốn tuấn di rời đi, nhưng là Phương Nôn một quyền này dị thường cổ quái, không khí xung quanh thật giống như có thể trói buộc chặt Mạc Nôn, hắn tuấn di lại có thể mất hiệu lực. Trong trước mắt, Mạc Nôn lại cũng phản ứng không kịp, trong mắt lóe kinh hãi bị Phương Nôn đánh vào ngực. Oen! Và một đạo đáng sợ chi lực đánh tới, thân thể của hắn trực tiếp bị đánh bẹp, liền linh hồn đều bị đánh thành Lại chết như vậy? Tất cả mọi người đều là một trận kinh hãi. Lăng Tiêu Thiên đang lợi hại, Phương Luân càng là bá đạo vô cùng. Người bây giờ, sớm đã không phải là đối thủ của ta." Phương Luân khinh thường cười lạnh một tiếng, vậy vây cánh tay sau trực tiếp nhìn về phía chiến trường. Được sự giúp đỡ của Lăng Tiêu Thiên đang, Phương Tiểu Hào trận doanh người càng giết càng hăng, giết đến địch nhân liên tục bại lui, thắng lợi ở trước mắt. "Đồ hỗn trướng!" Đại trưởng lão cùng Tam trưởng lão đồng thời gầm hết lên, mặc Luân là cháu trai của Tam trưởng lão, cho nên Tam trưởng lão cùng nộ rồi. Mà đại trưởng lão nhìn thấy chiến cục bị Phương Luân thay đổi, cũng nổi cơn thịnh nộ. Hai người bỏ qua một bên từng người địch nhân liền hút sạch hướng Phương Luân bổ ra một đạo công kích, đó là hai đạo kiếm khí đáng sợ. Kiếm khí này vừa ra, nhất thời thiên điệu biến sắc gió cuốn mây tan, sắc bén hoành quá tới. Không được. Ba người thiên tri tình bị sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Nhưng là Phương Luân lại sắc mặt không thay đổi, ánh mắt hắn ngưng trọng một chút lăng tiêu thiên đàng, vô cùng vô tận dây đàng liền điên cuồng hướng cái này hai đạo kiếm khí chặn lại đi qua. Phốc phốc phốc. Từng tiếng tiếng vang trầm đục, bên chắc không thể gãy ở nơi này hai đạo kiếm khí trước mặt yếu ớt không chịu nổi, trực tiếp bị cắt đứt hơn nữa. Kiếm khí bị suy yếu một trận về sau, lần nữa hướng Phương Luân lướt đi. Vô Song thành bên trong tất cả mọi người nhìn chằm chằm một màn này, thở mạnh cũng không dám thở nhiều một hơi. Nhưng là để cho mọi người khiếp sợ là, Phương Luân lại có thể không chút nào tránh, mà là trực tiếp đập ra trấn Thiên Ngọc tỷ. Oen. Trấn Thiên Ngọc tỷ trực tiếp bị hai đạo kiếm khí đánh bay, hóa thành một vệt sáng kêu gạo rút về ý thức hại Phương Luân, hiển nhiên bị trọng thương. Nhưng là Phương Luân lại hài lòng cười, tiếp theo song quyển giống như du long đánh giết mà ra, trực tiếp tiến lên đón hai đạo kiếm khí. Fen. Tiếng lộ đáng sợ truyền ra đến, Phương Luân trực tiếp bị đánh bay trăm có thừa, nhưng là để cho mỗi một người khiếp sợ là, hắn chỉ là phun một ngụm máu tươi mà thôi. Cái này sao có thể? Đối mặt hai đại trưởng lão công kích, hắn lại có thể tiếp theo. Không thể nào, chẳng lẽ là ánh mắt ta xài? Tất cả mọi người nhất thời vỡ tổ, từng cái vô cùng khiếp sợ. Nhưng là trước mắt một màn này lại không cho phép bọn họ không tin, Phương Luân đúng là làm được, hơn nữa sống tiếp rồi. Lợi hại. Trong lòng mỗi người đều thoáng qua một tia từ ngữ, từ trong thâm tâm vì Phương Luân cảm thấy rung động. Xóa đi máu tươi trên khỏe miệng, trong mắt Phương Luân hung ác, tức giận nói, giết sạch bọn họ. Siêu si xiêu. Lam đằng thật giống như cũng nổi giận, vô cùng vô tận dây lần nữa ngọc ra, tiếp theo điên cuồng hướng đám người rút ra. Đại trưởng lão tức giận trừng mắt về phía Phương Nôn, nhưng lạ lần nữa muốn đánh lén, lại bị Thất trưởng lão gắt gao ngăn cản. Rút lui. Đại trưởng lão bất đắc dĩ xuống mệnh rút lui, không còn lui người của bọn hắn liền bị Phương Nôn giết sạch. Tất cả mọi người như được đại xá, liền vội vàng nhanh chóng rút vào trong trận pháp núp vào. Tháng. Thất trưởng lao trận doanh người mừng như điên, ánh mắt cảm kích rối rít nhìn về phía Phương Nôn. 20. Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhấp hố. Chương 766, lựa gạn. Vốn là nhanh lại có thể thắng, mà người khởi hết thảy này lại là Phương Nôn cái thể các thứ này đều rung động người của cả vô song thành. Mặc dù đám người đại trưởng lao trốn vào trong trận pháp, nhưng là mỗi một người phản phất đều thấy được bọn họ tuyệt cảnh. Phong ra lớn trong nhà, phong gia cấp cao tầng đều tụ tập ở một chỗ, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trên phương luôn. Thật may ban đầu không có có đắc tội phương luôn, bằng không, phong ra chúng ta đã xong đời rồi. Trong lòng mỗi người bỗng nhiên dâng lên một câu nói như vậy. Phong Mạn Nu ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên nghiêm túc nói: "Phụ thân đại nhân, chúng ta nhất định phải nhanh chóng cùng luôn tạo mối quan hệ." Những người khác nghe vậy, toàn bộ đều không tự chủ được gật đầu đồng ý. Quả thật, hiện tại Phương Non thực lực đáng sợ, chúng ta cùng hắn là quen biết cũ, làm sao đều phải tạo mối quan hệ mới được. Đúng, lấy đại tiểu thư quan hệ với hắn, giữa chúng ta có hòa hoan khả năng, một khi dựa lên Phương Non, như vậy phong ra chúng ta đem một bước lên trời thế không thể lỡ. Phong ra mọi người càng nói càng hưng phấn, phảng phất nhìn thấy phong ra vô hạn tương lai, nhưng là phong thừa tiên nhưng có chút khó chịu, phiền não không giải thích được trong lòng hắn, trong lòng dâng lên vô hạn lửa ghen. Y mỹệp. Phong thừa tiên tức giận trách mắng, sợ đến tất cả mọi người nhắm mắt lại. Phong nu trong lòng hơi hồi hộp một chút, cảm giác sự tình không được bình thường, cha nàng nàng tự nhiên hiểu. Phong Thừa Thiên là một cái rất tự phụ, tự nhiên nhìn không lên Phương Luân. "Phu thân, chúng ta vị phong ra." Phương Mạn Du lo lắng quyền, nhưng là còn chưa nói hết, lại bị Phong Thừa Thiên ánh mắt lạnh như băng kia trả lại. "Ta nói ý miệng." Phong Thừa Thiên cười lạnh nói, "Phương Luân tính cái gì? Một cái miệng còn hôi sữa, ngươi cho rằng là vô song thành thế cục có đơn giản như vậy. Vậy ngươi liền sai hoàn toàn, hiện tại thế cục còn không có phân rõ liền đi đầu quân, đến lúc đó xui xẹo nhưng là chúng ta." Người nhà họ Phong nghe vậy sửng sợ, nhưng đều là trầm mặc lại, chỉ có Phương âm thầm thở dài một tiếng, cảm thấy một chút bất đắc dĩ. Từ Vân Phượng trước cửa, Quan Lăng Tuyết mang người tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm phía trên Phương Nôn, trong mắt kia sáng kỳ dị gợn gợn. "Ngươi quá làm cho ta chấn kinh." Quan Lăng Tuyết nỉ non, cuối cùng cười đi vào tử Vân trong phường. Trên bầu trời, chờ sau khi đến tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, rối rít mừng rỡ hướng Phương Nôn vào tới. "Phương Nôn sao ngươi lại tới đây?" Ba người thiên tri tình nóng bỏng vây quanh. Phương Nôn khẽ mỉm cười, tự nhiên nói, "Đoạn thời gian trước giết cháu trai của đại trưởng lão, đi ra ngoài nếm một trận, vừa trở về liền thấy một màn như vậy rồi. Nhờ có có ngươi, nếu không hôm nay chúng ta liền xong đời rồi." băng cười khổ thở dài bốn người hàn huyên một trận, Thất trưởng lão năm người liếc nhìn Phương luôn thật sâu về sau, hướng thẳng đến phía dưới chạy trốn, tiếp theo người trên bầu trời ngựa rất nhanh biến mất. Nơi này không phải là chỗ nói chuyện." Thiên tri tình cười nói, "Ý của Thất trưởng lão là xin ngươi đến phía dưới tụ họ một chút, hắn cũng dễ làm mặt cảm ơn một phen." Phương luôn ánh mắt lóe lên, cuối cùng cười lạnh nói, "Được." Mặc dù hắn cùng ba người Thiên tri tình quen nhau, nhưng là cùng Thất trưởng lão bọn họ cũng không quen, Thất trưởng lão này thế này, rõ ràng có cái gì không đúng a. mỉm cười một chút, Lang nhanh chóng thu nhỏ lại, tiếp theo trực tiếp nhanh như tia chớp vọt trở về cái hung của hắn lần nữa hóa thành một đạo bích lục thất lưng. Ba người Thiên tri Tình âm thầm kiếp sợ, Phương Tiểu Hào không nhịn được hỏi, thật thần kỳ bảo vật, Phương luôn ngươi đây là nơi nào lấy được? Không có gì, đi thôi." Phương luôn mở miệng cười. "Được, đi thôi." Thiên tri Tình liếc nhìn Phương luôn thật sâu, trực tiếp hướng phía trước dẫn đường. Tại hơn một nửa cái thành trì dân chúng nhìn chăm chú, Phương luôn bốn người một đường thành nam chạy trốn, cuối cùng tại một mảnh cao vút trong mây dãy cung điện trước mặt dừng lại. "Chiến tranh bỗng nhiên bùng nổ, chúng ta bị chạy tới nơi này, thời gian vội vàng địa phương có chút đăn cũng đừng bỏ." Thiên Chi Tình mỉm cười nói. Phương luôn tùy ý gật đầu. Nơi này tự nhiên không có có vô song các sơn phong được, nhưng lại có một phong cách riêng, hơn nữa bốn phía ám vệ vô số, hiện nhiên là bọn họ đại bản doanh rồi. Cao lớn nhất một cái nhà phía ngoài cung điện, hộ vệ sông nghiêm, Phương Luân theo mấy người Tiên Chi Tỉnh đi thẳng vào. Trong đại điện bố trí đơn giản, nhưng là ngũ đại trưởng lão hướng nơi nào ngồi xuống, lại giống như cao như núi cho Phương Luân mang đến áp lực khổng lồ. Bẩm chư vị trưởng lão, Phương Luân mang tới. Tiên Chi Tỉnh nói xong, mang theo Phương Tiểu Hào hai người rất cung kính lui qua một bên. Ngũ đại trưởng lão lạnh lùng nhìn chăm chú Phương Luân, mà Phương Luân cũng không sợ hai chút nào đối mặt, không khí hiện trường nhất thời có vẻ hơi cổ quái. Thất trưởng lão đông nhiên cười một tiếng, nụ cười hài lòng gật đầu nói, "Không sai, mời ngồi, hôm nay còn nhờ vào Phương Luân tiểu huynh đệ hỗ trợ, nếu không chúng ta sẽ rất phiền toái." Thất trưởng lão hiển nhiên tại ngũ đại trưởng lão trong chiến lược cao nhất, cho nên quyền phát biểu cũng là năm nhất, hắn vừa mở miệng những người khác cũng rối rít thu hồi cái kia ánh mắt lạnh như băng, thay một bộ mặt mày vui vẻ. Phương Luân khỏe miệng kéo một cái lộ ra một nụ cười lạnh lùng, "Đâu chỉ sẽ phiền thoái, bọn họ quả thật là sẽ thất bại đây." Bất quá lời này Phương Luân nói không ra lời, chỉ là chắp tay một cái sau tùy ý ngồi xuống. Chư vị trưởng lão không cần lo ngại. Tại hạ hỗ trợ chỉ là bởi vì ba người tiên tri tình trước từng giúp ta, bằng không, ta tuyệt đối không thể nào nhúng tay vô song các nội đấu." Phương Luân mỉm cười nói. Thất trưởng lão thân sắc bương lòng một chút, ánh mắt không tự chủ phủi một cái bên Hồng Phương Luân Lăng Tiêu Thiên đằng về sau, cười nói: "Không biết Phương Luân tiểu huynh đệ có nghĩ tới hay không gia nhập chúng ta. Vô song các chúng ta chính là hát thiết cấp thế lực, ngươi một khi gia nhập, chỗ tốt kia nhưng là đến không hết." "Điều kiện là cái gì?" Phương Luân cười lạnh ngắt lời hắn. Thất trưởng lão thân lại, nói: "Tiểu sự chính là thắn, như vậy ta liền nói thẳng, chúng ta yêu cầu ngươi Tiêu Thiên đằng." "Quả là như thế." Trên mặt Phương ngôn thoáng qua một nụ cười lạnh lùng. Lăng Tiêu Thiên đằng coi như là thượng cổ đại năng đều phải tâm động không ngừng, cái này năm cái lao già làm sao có thể không động lòng, hết thể lợi ích làm đầu, bọn họ không động thủ cấp cũng là không tệ rồi. Tiểu huynh đệ đừng hiểu lầm. Thất trưởng lão cười ha hả nói, chúng ta chỉ là mượn dùng, một khi tiêu diệt đám người đại trưởng lão, ta nhất định trả lại, hơn nữa ta còn đặc biệt hứa tiểu hình đệ gia nhập vô song cát chúng ta, đến lúc đó tiền đồ của người liền vô cùng vô tận rồi. Trả lại? Phương luôn tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, thất trưởng lão cho là ta là đứa trẻ ba tuổi. Hiện trường đột nhiên yên tĩnh lại, Thất trưởng lão nhất thời lúng túng không thôi, mà cái khác bốn trưởng lão lại tức giận bùng nổ. Ba người thiên tri tình ở bên cạnh nóng này, nhưng là làm thế nào cũng không dám mở miệng. Đừng nói nhảm. Phương Luân không nhịn được khoát khoát tay, Lăng Tiêu Thiên đàng loại bảo vật này, rơi vào trong tay người nào cũng không có khả năng giao ra, ngươi đừng coi ta là kẻ ngu dỗ, ta cảm thấy ác tâm. Có thể không ác tâm sao? Trăm ngàn tay đang cứu được bọn họ, lại còn muốn cắn ngược một cái, đổi lại là ai cũng phiền muộn hơn rồi. Nói như vậy là không có chỗ thương lượng rồi. Giọng nói của Thất trưởng lão từ từ trở nên zét lạnh vô cùng. 20 Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, bỗ dưỡng thiên tiêu thì không nên bỏ qua. Chương 767, giao ra quyền chỉ huy. Không khí hiện trường càng ngày càng nghiêm trọng, thất trưởng lão 5 người vốn là không có ngữ hảo ý, nhìn xa trong rộng chính bọn họ tự nhiên biết phải đem Lăng Tiêu Thiên đằng năm trong tay, bọn họ mới có phần thắng. Hơn nữa loại bảo vật này, bọn họ nói không tham lam đó là giả. Ba người thiên tri tình trợn tròn mắt, chẳng lẽ muốn đánh nhau. Bọn họ cũng không nghĩ tới sự tình thế mà lại phát triển nhanh như vậy, một cái liền từ ân nhân cứu mạng biến kiều địch, cái này khiến bọn họ có chút không biết làm sao lên. Thất trưởng lão, phương luôn là chúng ta ân nhân cứu mạng. Huân nữa hắn còn là bằng hữu của chúng ta, xin ngươi khai ân. Đúng vậy à, chúng ta không thể có lỗi với bằng hữu, ngươi muốn giết cứ giết ta đi." Ba người thiên tri tính cách độc nói, trực tiếp nghi sông lên bảo vệ Phương Nôn, nhưng lại bị Thất Trưởng lão ánh mắt lạnh như băng kia ngăn cản. Chuyện này liên quan hệ đến vô số các ngàn vạn năm truyền thừa, lão phu không thể không lòng dạ được. Các. Thất Trưởng lão cười lạnh mở miệng. Tất cả mọi người đều trầm mặc, chỉ có Phương Nôn bỗng nhiên không khỏi tức cười mở miệng cười to, hắn qua gò má của nhất thời Thất Trưởng lão giận đến bừng cả khuôn mặt. Tham Lam không cần tiết kiếm cớ, một khi tìm cớ liền Phương Luân tựa như cười mà không phải cười đạo. Sắc mặt của Thất Trưởng lão nhất thời âm trầm xuống, cuối cùng mài cười nhưng trong không cười mà nói, xem ra tiểu huynh đệ là không phối hợp rồi. Không phối hợp ngươi lại đợi như thế nào? Phương Luân giễu cợt hỏi ngược lại. Ha ha ha. Thất Trưởng lão khinh thường cười to nói, Lăng Tiêu Thiên đẳng chúng ta tình thế bắt buộc, cái này quan hệ đến vô sóng các thiên thu vạn đại cơ nghiệp, ngươi không chịu giao ra, ta tự nhiên phải dùng điểm thủ đoạn nhỏ rồi. Ồ, chẳng lẽ ngươi còn có thể đem nó cứng rắn cướp đi? Phương Nôn kinh ngạc hỏi. Cái này không khó. Thất Trưởng lão cười lạnh khoát tay một cái nói, Lăng Tiêu vẫn là thể. Lão phu chỉ cần khống chế người, tự có bí pháp có thể cướp lấy nó, mặc dù sẽ bị hư hỏng căn cơ của nó, nhưng lại cũng là biện pháp không có cách nào rồi. Ánh mắt của Phương luôn cũng từ từ băng lạnh, cái này thất trưởng lão khinh người quá đáng đi. Tiểu hình đệ vẫn là ngoan ngoãn mà nghe lời tốt. Thất trưởng lão lạnh lùng nói, tránh cho chờ chút bị nghiêm khắc hình phạt, như vậy sẽ không tốt. Phương luôn cười lạnh hướng trên ghế khế nghiêng, thuận miệng nói, được à, ta ngược lại thật ra không có vấn đề, ngược lại mọi người là cũng chết. Con người tất cả mọi người co dù lại, thất trưởng lão cau mày hỏi, ngươi có ý gì? Có ý gì? Phương luôn tựa như cười mà không phải cười mà nói, Vô song thành thế cục so với trong tưởng tượng phức tạp, các ngươi chút nhân mã này căn bản không phải là đối thủ của người ta, Tỷ Như đại trưởng lão, tỷ như cái kia hai cái trung lập trưởng lão, lại tỷ như Đỗ Tiên môn. Cuối cùng ba chữ, Phương Luân nghiêm nghị trách mắng đi ra, lập tức dọa đến mấy người thất trưởng lão mi tâm cuồn loạn. Làm sao ngươi biết Đỗ Tiên môn? Thất trưởng lão khiếp sợ nhìn về phía Phương Luân, lần đầu tiên cảm thấy Phương Luân cao thâm khó lường như vậy. Phương Luân tràn đầy tự tin cười một tiếng, bất quá trong lòng hắn lại thở phào Hiện tại Phương Nôn là chó cửa toàn bằng cái miệng, đánh là không đánh lại, chỉ có thể vào hù dọa nói mỏ. Phương Nôn đoán được là người Đỗ Tiên môn. Cho nên lớn tiếng trách mắng đi ra, thật đúng là kinh hại thất trưởng lão. Bây giờ đang ở đám người thất trưởng lao trong lòng, Phương Luân nhất định là cao thân khó rõ, để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Phương Luân tựa như cười mà không phải cười nhìn bọn họ một cái, theo miệng hỏi, ta là người như thế nào các ngươi có thể đoán, tại sao có Lăng Tiêu Thiên Đẳng? Các ngươi cũng có thể đoán một cái, thậm chí động ta sẽ có hậu quả gì không? Các ngươi cũng có thể đoán một cái. Phương Luân cái này lập lờ nước đôi, lập tức dọa đến đám người thất trưởng lão sắc mặt đại biến. Càng là cáo giả thì càng rất đáng nghi, Phương Luân càng nói lập lờ nước đôi, bọn họ lại càng sẽ tự mình náo bổ. Cuối cùng chính mình hù dọa đến sắc mặt mình trắng bệnh. Bất quá còn không chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, Phương Luân lần nữa cười lạnh nói, "Các người đường sống duy nhất chính là hợp tác với ta, về phần lòng dạ nhỏ mọn của hắn, tốt nhất thu lại, tránh cho xấu hổ mất mặt." Thất trưởng lão bị chấn đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn liếc nhìn Phương Luân thật sâu về sau, cảm giác không giải thích được ánh mắt của hắn là sâu như vậy thúy. "Hợp tác thế nào?" Thất trưởng lão môi khô không hỏi. Phương Luân tự tin cười, "Cái tên này bị hắn nắm mũi dẫn đi. Hợp tác thế nào? Dĩ nhiên là ta giúp các ngươi quét sạch tất cả địch nhân rồi." Phương Nôn tựa như cười mà không phải cười mà nói, "Về phần chỗ đó thì Ta muốn vô song các." Đám người thất trưởng lão sợ đến hít ngược một hơi khí lạnh, khiếp sợ trận to cặp kia song mắt lão. Liền ngay cả thiên tri tình ba người đều bị chấn không khỏi kinh hãi. Người muốn vô song các?" Thất trưởng lão nhất thời nổi cơn thịnh nộ. "Đúng." Phương luôn không sợ hai chút nào nhìn hắn chằm chằm, song vương ánh mắt giao kích ở trùng một chỗ. Muốn vô song các cũng là Phương luôn tạm thời ý tưởng, đây là bị thất trưởng lão ép đến không có cách nào rồi, mới nào lẽ lên xuất hiện ý tưởng. Nhưng mà nếu cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như có thể đem vô song các nắm giữ trong lòng bàn tay, tốt như vậy vẫn là rất nhiều. Hơn nữa Phương luôn biểu hiện càng lòng tham. Đám người Thất Trưởng lão thì càng kiên kỵ, Hoài Nghi Phương luôn có thủ đoạn gì bới cảnh. Các ngươi không có lựa chọn khác. Phương luôn liên tục cười lạnh, chỉ có nghe tài năng của ta tiêu diệt tất cả địch nhân, sau khi thành công giải tán Trưởng lão hội, tôn ta vì duy nhất lãnh tụ, đây là điều kiện. Ngươi còn muốn tất cả quyền chỉ huy? Thất Trưởng lão càng thêm chân kinh, Phương luôn thật sự chính là đòi hỏi quá đáng. Làm sao? Có ý kiến? Phương luôn kinh ngạc nói, không phải là ta chỉ huy, chẳng lẽ còn để các ngươi những thứ này phế vật chỉ huy hay sao? Ngươi! Thất Trưởng lão giận dữ, nhưng lại cứng rắn nhịn xuống. Hắn bây giờ Bị Phương Luân chấn băng khoan quá nhiều, trong lúc nhất thời thật đúng là không dám tức giận rồi. Không khí hiện trường đỗng nhiên nghiêm trọng, ngũ đại trưởng lão linh hồn truyền âm, dường như tranh giùm beng. Mà Phương Luân thì bỗng nhiên ánh mắt híp lại, thoải mái dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Không người biết, phía sau lưng của hắn đã ướt rồi một mảnh, đó là mồ hôi lạnh, loại này giống đạp ở trên môi dạo chơi đùa trò lừa bịp, thật không phải người là bình thường có thể làm. Được. Thất trưởng lão chợt cười to đánh một cái lưng ghế, ánh mắt sáng chầm chầm nói, tiểu quả nhiên là kỳ nhân, đã như vậy, như vậy chúng ta sẽ tin người một lần. Như thế nào? Phương Lôn mắt lựa một cái, từng bước ép sát. Thất trưởng lão mỉm cười nói, chúng ta giao ra quyền chỉ huy, coi như là chúng ta mấy vị trưởng lão cũng muốn nghe từ chỉ huy của ngươi, chỉ cần có thể tiêu diệt tất cả địch nhân, như vậy chúng ta tôn ngươi là chủ. Trưởng lão? Ba người thiên tri tình tiêu lên. Nhưng là Phương Lôn nhưng trong lòng cười lạnh không dứt, mấy cái này trưởng lão cũng không phải người ngu, hiểu được dùng kế hoa bình, muốn lợi dụng xong Phương Lôn lại đá đi hắn. Đáng tiếc các ngươi vẫn là bị ta nắm mũi dẫn đi. Phương Lôn trong lòng nỉ non, cuối cùng đứng dậy xoay người đi. Xây lại trận pháp. Tu sinh dưỡng tức, mà khác lại tìm tới cho ta một bản tiên cấp lực phách cảnh công pháp. Phương luôn âm thanh tiêu ngạo xa xa truyền tới. Thất trưởng lao đám người nhìn xem bóng lưng Phương luôn, nhất thời hàn quang nổi lên một phía. 20. Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhấp hố. Chương 768, Quy Nguyên Tháp. Tại thành Nam trong đại bản doanh bộ có một tòa quái dị tiểu tháp, tháp này thân cũng không khổng lồ, thậm chí có vẻ hơi gầy yếu, nhưng lại dị thường cao lớn, khoảng chừng lên cao trăm quanh điêu cao, ngắm nhìn tháp Vương Luân trong lòng âm thầm khiếp sợ. Đây chính là Vô Song Các truyền thừa chí bảo Quy Nguyên Tháp, vốn là do Thất Trưởng lão Trường quý, bên trong cất giữ toàn bộ Vô Song Các trấn quý nhất công pháp địa tịch. Nội đấu bùng nổ về sau, Thất Trưởng lão liền đem Quy Nguyên Tháp mang đến nơi này. Quy Nguyên Tháp mỗi một tầng công pháp cũng không giống nhau, người có bản lĩnh liền tự mình đi lên, có thể thu được công pháp coi như người có cơ duyên rồi. Thất Trưởng lão tựa như cười mà không phải cười nói. Trước đó phương Luân yêu cầu thứ nhất chính là cho hắn tìm một cái thiên cấp lực phách cảnh công pháp. Vô Song Các đương nhiên sẽ không, không có loại công pháp này, mặc dù đám người Thất Trưởng lão rất nghi ngờ, nhưng là cuối cùng vẫn là làm theo. Bất quá bọn họ cũng có chính mình tiểu tâm tư, chính là dùng cái này Quy Nguyên Tháp khảo nghiệm Phương Luân một phen. Có thể lấy được công pháp gì tính bản lĩnh của hắn, không chiếm được cũng không trách bất luận cái nào. Phương Luân cười lạnh một tiếng, thuận miệng phân phó nói, "Chuẩn bị một chút, ta đi ra chi nhật, chính là lúc hai chiến." Nói xong, tại đám người thất trưởng lao khiếp sợ nhìn chăm chú, Phương Luân trực tiếp xông vào bên trong Quy Nguyên Tháp. Tiểu tử này lại có thơ này tâm, không phải là ngu rốt chúng ta chứ? Hắn liền lực phách cảnh cũng còn không phải thì sao? Không nhất định, tu vi kém cỏi không có nghĩa là không có chấp bài, chúng ta tổn thất một bộ thiên cấp công pháp không coi vào đâu. Chỉ cần có thể tiêu diệt đại trưởng lão là tốt rồi. Đúng, tiểu tử này có giá trị lợi dụng, đại trưởng lão mới là đại địch của chúng ta, lão gia hỏa này theo chúng ta thủ án đã lâu, hận không thể giết chết chúng ta đây. Đám người thất trưởng lão nghị luận ầm ĩ, bất quá vẫn là chờ ở Quy Nguyên Tháp trước, ngược lại muốn nhìn một chút Phương luôn chuẩn bị làm sao xông đến tầng chót nhất. Ông. Một tiếng đáng sợ tiêu khẽ, toàn bộ Quy Nguyên Tháp trực tiếp tản mát ra ánh sáng kinh người mang, tiếp theo long tượng hổ báo, thần ma hư ảnh trực tiếp hiện ra tại toàn bộ thân tháp điền quần quanh. Động tĩnh này quá lớn, trực tiếp hấp dẫn sự chú ý của dân chúng toàn bộ Vô Có người xông Quy Nguyên Tháp. Thời khắc mấu chốt này rốt cuộc là ai gan to như vậy? Thật giống như là Phương Luân, không thấy đám người thất trưởng lao đều chờ ở bên ngoài sao? Có chờ hay để nhìn, cái này Phương Luân ngang ngược tàn rỡ, cũng không biết có thể hay không xông đến tầng thứ tư. Khó khăn, tầng thứ tư nhưng là vô số các đệ tử tinh anh mới có thể xông vào, Phương Luân phóng trường không được. Dẫn chúng nghị luận ầm ĩ, bất quá phần lớn dừng lại động tác trong tay, chú ý toàn bộ Quy Nguyên Tháp động tĩnh. Trong Quy Nguyên Tháp, Phương Luân vừa bước vào trong đó liền chuyển tới từng trận sợ, hắn thật giống như trực tiếp lâm vào một cái sa mạc biển khơi, làm sao đều không cách nào xông ra đi. Bĩnh Hải sóng cuồn trận. Phương Luân sững sốt một chút về sau, trên mặt nhất thời hiện ra một tia khinh thường, nhìn cũng không nhìn trực tiếp chỉ tay một cái. "Phanh." Một đạo nhẹ vang lên, toàn bộ trận pháp ầm ầm vỡ tan, một cái đen tuy bên trong tháp căn phòng liền xuất hiện ở trước mặt của Phương Luân. Phương Luân từng tại trước cửa Thiên Cung cảm nội trận pháp, trận pháp tạo nghệ đã sớm tinh sâu vô cùng, làm sao lại để ý bực này trận pháp? "Ồ." Phương Luân khẽ gi một tiếng, phát hiện trên vách tường này có từng đạo linh quang bao quanh từng viên chính là trong Quy Nguyên một cái ngọc giản thu tới, nhất kinh ngạc khẽ, công pháp Không nghĩ tới lực phách cảnh hoàng cấp công pháp cũng là quý giá như thế, xem ra lúc này kiếm lợi lớn. Phương Luân tiện tay đem ngọc giản ném một cái, tiếp theo trực tiếp bước lên tầng thứ hai thân tháp. Oèn! Một tiếng nổ rất lớn, Phương Luân trực tiếp bị vây ở một chỗ cắt vàng trong trận pháp, trận pháp này lại có thể so với trước kia trận pháp phải mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Có ý tứ? Phương Luân chân mày nhíu chặt, bắt đầu cẩn thận quan sát trận pháp này tới. Muốn lấy được cao cấp nhất công pháp, tự nhiên muốn xông đến tầng cao nhất, hơn nữa nhìn bộ dáng càng đi lên trận pháp năng càng đáng sợ, Phương Luân không thể không cẩn thận rồi. Mà quy nguyên tháp ở ngoài Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem thân tháp, chỉ thấy thân tháp tầng thứ hai bắt đầu tỏa sáng, xung quanh thần ma hư ảnh càng đáng sợ hơn rồi. Cái này liền chứng minh, Phương Ngôn đã xông qua tầng thứ hai. Thật là nhanh, hắn làm sao lại lợi hại như vậy? Nghe nói vô số các tinh anh nhất đệ tử xông qua tầng thứ nhất cũng muốn thời gian một nén nhang. May mắn thôi, cái này trong Quy Nguyên Tháp trận pháp thay đổi ngàn vạn, càng đi lên càng khó, ta cũng không tin hắn có thể xông tới tầng thứ ba. Liền hắn cũng có thể xông tới đi. Không biết tự lượng sức mình, hắn có thể làm được ta liền đem đầu chém. Đám người nghị luận ầm nhưng là vừa dứt lời, tầng thứ 3 đột nhiên sáng lên. Tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, về phần những thứ kia xem thường Phương luôn, toàn bộ đều không thể không ngậm miệng. Tốc độ thật nhanh, cái này sao có thể? Chỉ sợ các trưởng lão ra tay, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Hiện tại không chỉ là dân chúng chân kinh, coi như là vô số các đệ tử tinh anh đều phải rung động tại chỗ. Bọn họ rất nhiều người đều xông qua Quy Nguyên Tháp, tự nhiên biết trong đó khó khăn, nhưng là so sánh một chút, bọn họ thì không khỏi không giận mình. Tiên Tâm đi, hắn hiện tại khẳng định đã dừng bước ở đây rồi, tầng thứ tư hắn là không có khả năng đi lên." Có cái đệ tử tinh anh mạnh nói. Nhưng là lời còn chưa nói hết, hắn liền chấn kinh đến mức há hốc Bởi vì tầng thứ tư cũng sáng lên. Cái này không thể nào. Làm sao lại khoa trương như vậy? Trong ngàn năm qua toàn bộ vô song các cũng không có mấy người xông vào tầng thứ tư. Đâu chỉ à, lấy tốc độ nhanh như vậy xông tới đi, quả thật là xưa nay chưa từng có hậu vô lai giả rồi. Tất cả mọi người rung động hít ngược một hơi khí lạnh, liền ngay cả đám người thất trưởng lão cũng là nghi ngờ không thôi rồi. Phương luôn thật sự chính là lợi hại, bất quá hắn khẳng định không có khả năng xông qua tầng thứ năm. Nói nhảm, quy nguyên tháp tầng thứ 5 chính là tầng chót, vô các xây cấp tới nay cũng chỉ có đời thứ 2 đại trưởng lão đã từng xông vào qua. Từng ấy năm tới nay như vậy, bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt cũng không có khả năng xông vào, hắn xứng sao? Người vô song cấp tiếp tục mạnh miệng. Ma Phương luôn đúng là bị xác định tại một bước cuối cùng, hắn bây giờ là tại một cái gió bão hình thành trong trận pháp. Trận pháp này vô cùng kinh người, lúc nào cũng có thể đem hắn tiêu diệt, coi như là cường giả lực phách cảnh tới cũng phải có nguy cơ sinh tử. Thật ra thì tại tầng thứ tư cũng đã có thiên cấp công pháp rồi, nhưng là đã có tầng thứ 5, Phương Luân tự nhiên coi thường cái này tầng thứ tư công pháp. Phá cho ta. Phương Luân lệ quát một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, một cái vũ mãnh cử long thét vọt ra ngoài trực tiếp đánh trúng trận pháp nơi nào đó hư không? Vậy anh! tiếng lộ đáng sợ về sau, tầng thứ 5 trận pháp trực tiếp bị Phương Luân phá vỡ. Quy nguyên tháp ở ngoài, tất cả mọi người rung động hít ngược một hơi khí lạnh, bởi vì tầng thứ 5 quang mang tại tụ tập, thần ma hư ảnh cũng rối rít hướng tầng thứ 5 chiếu bái. Phương Luân vượt qua tầng thứ 5. Chơi ạ, này vạn năm tới này, nhưng là phần độc nhất ta. Không tưởng tượng nổi, ta tuyệt đối là hoa mắt. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, coi như đám người thất trưởng lão cũng trợn tròn mắt. 20. Như tìm kiếm truyện xây dựng tông môn, mỗi dưỡng tiên kiêu thì không nên bỏ qua. Chương 769, phản công. Uy nguyên thấp tầng thứ 5 là một cái nho nhỏ căn phòng, một đoàn ngũ thải quan đoàn trực tiếp hấp dẫn sự chú ý của Phương Luân, một cái ngọc giản ở nơi này quang đoàn trong bao, lộ vẻ đến mức dị thường linh động bá đạo. Phương Luân trong lòng vui mừng, vẻn vẹn là ngọc giản này lên tản mát ra khí tức, liền so với tầng thứ 4 phổ thông tiên cấp công pháp muốn cường đại rất nhiều nhiều nữa bốn. Tiện tay đem ngọc giản này thu tới, Phương Luân linh hồn cảm giác đảo qua, nhất thời mừng rỡ trợn to mắt. Lịch Thiên Hồn Quyết, sáng vô lão, một vị kinh động địa chế. Pháp này đã qua thiên công chủ, thậm chí đã có thể so với trung hoàn năng tu luyện bực này công pháp, đầu tiên linh hồn muốn rất mạnh mẽ, tiếp theo ngộ tính tốt hơn, cho nên đời thứ nhất đại trưởng lão mới đem nó thả tại Quy Nguyên Tháp tầng thấp nhất. Chỉ có từng tiếp nhận khảo nghiệm người, mới có tu luyện công pháp này khả năng. Được, lúc này quả nhiên kiếm lời. Phương Luân trong lòng mừng như điên, cuối cùng trực tiếp bóp nát lục giản, bởi vì hắn đã đem công pháp này toàn bộ gánh vác rồi. Đáng người thất trưởng lão muốn lừa bịp hắn lãng tiêu thiên đặng, Phương Luân hô bọn hắn một quyển nghịch thiên hồn quyết, cũng không là rồi. Phương dự nhắm mắt thần, bắt đầu tinh tâm điều chỉnh trạng thái của mình, chuẩn bị đột phá lực phách cảnh cửa khẩu quan trọng nhất này. Mặc dù bằng vào ngoại lực, phương luôn tiêu diệt lực pháp cảnh tương đối đơn giản, nhưng là chính hắn lại chậm chạp không có đột phá đến lực pháp cảnh, điều này thật sự là một cái tiếc đối. Cương giả lực pháp cảnh, không chỉ hồn lực kinh người, hơn nữa linh hồn cảm giác phạm vi càng là có thể đạt đến vạn trượng xa. Đồng thời tại linh hồn cảm giác phạm vi bao phủ bên trong, vẫn có thể tự do thuấn di, trong nháy mắt liền có thể từ nơi này đến vạn trượng địa phương xa, tương đối đáng sợ. Vào lúc này, cương giả lực pháp cảnh mới thật sự là đáng sợ. Bọn họ không chỉ giết người ở vô hình, hơn nữa sát suất sinh tổn cũng cao rất nhiều, vô luận có nguy hiểm gì, một cái thuần di liền tránh khỏi. Thật sự là tương đối đáng sợ một cảnh giới, mà Phương Nôn một mực khát vọng có thể đột phá, cho nên bây giờ vừa cầm tới công pháp, hắn liền không nhịn được bắt đầu. Ầm ầm, từng tiếng tiếng vang trầm đục, trong ý thức hải, linh hồn của Phương Nôn bắt đầu dựa theo Lịch Thiên Hồn Quyết phương pháp tu luyện. Linh hồn của hắn bắt đầu tản mát ra một cổ lực hút, lần nữa điên cùng hấp thu hồn lực lên. Có công pháp đột phá chỉ ở sớm chiều trong lúc đó, nhưng là Phương Nôn lại không chịu sớm như vậy đột phá, ngược lại thì trước tiên đem hồn lực toàn bộ chuyển đổi thành Lịch Hồn Quyết hồn lực. Do loại công pháp này tu luyện ra được lực, không chỉ tương đối hùng hậu, hơn nữa uy lực tương đối bá đạo cũng có một tia sức mạnh cũng có hủy thiên diệt địa thực lực. Sức mạnh Phương Luân gấp bội tăng cường, hắn cuối cùng mới quát trói hai một quyển hướng lá chắn phía trên ý thức hải đánh giết tới. Phanh! Một tiếng vang trầm thấp, lá chắn phía trên ý thức hải bắt đầu từ từ rạn nứt, cuối cùng ầm ầm vỡ tan. Hấp thu sức mạnh lá chắn về sau, Phương Luân linh hồn cảm giác điên cuồng lan tràn đi ra ngoài. 3000 trượng, 5000 trượng, 1 vạn trượng, 13000 trượng. Linh hồn của Phương Luân cảm giác thả ra 13000 trượng sau mới ngừng lại, cái này 13000 trượng trong phạm vi hết thảy hắn đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Đột phá! Người khác mới vừa đột phá đến lực phách cảnh tầng 1, linh hồn cảm giác mới nhiều nhất một vạn trượng, nhưng là Phương Luân tu hành địch thiên hồn quyết về sau, lại vô căn cứ nhiều hơn 3000 vạn trượng khoảng cách. Nói cách khác, Phương Luân sau đó tuấn di khoảng cách nhiều hơn 3000 vạn trượng, hơn nữa địch nhân còn không có phát hiện hắn đây, hắn liền có thể phát hiện địch nhân hơn nữa trước tiên phát động công kích. Đây tuyệt đối là một cái thiên đại ảo sự, Phương Luân hiện tại liền ép cùng cấp bậc, quả thật là so với uống nước ăn cơm còn đơn giản. Hai mắt mở ra, một luồng khí tức đáng sợ cuốn sạch mà ra, trên người Phương hồn lực sáng tối chập chờn, giống như từ thần uy nghiêm. Một trận hắc vụ nhàn nhạt lồng khoác ở trên người, Phương Luân tâm niệm vừa động, bỗng nhiên đứng tại Quy Nguyên Tháp trên đỉnh tháp, xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Phương Luân đột phá đến lực pháp cảnh, quả nhiên tầng thứ 5 có thượng hạng thiên cấp công pháp. Tất cả mọi người ước cao ghen tị nhìn chằm chằm Phương Luân, mỗi một người đều ánh mắt phức tạp. Nhưng là Phương Luân lại bị thai không nghe, hắn con mắt khép hở khỏe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Đây chính là thuần gì? quả nhiên thần kỳ. Phương Luân mỉm cười nhị non, vừa rồi hắn hồn bao bọc thần kỳ, toàn thân giống như bị hư hóa. Tâm niệm vừa động, chỉ cần tại một vạn ba trong phạm vi ngàn nghĩ chỗ nào trong nháy mắt liền có thể đến tới nơi nào. Năng lực thật thần kỳ, Phương Luân đối với hồn giả sức mạnh có cấp độ càng sâu khát vọng, loại năng lực thần kỳ này, quá hấp dẫn người rồi. Tâm niệm vừa động, Phương Luân trực tiếp xuất hiện ở trước mặt đám người Thất trưởng lão. Ba người thiên tri tình mặt đầy mừng rỡ, hiển nhiên đang thay Phương Luân vui vẻ đây. Mà đám người Thất trưởng lão chính là mặt đầy âm trầm, âm tình bất định không biết đang suy nghĩ cái gì. "Phương Luân, ngươi tại tầng thứ 5 nhìn thấy cái gì?" Thất trưởng lão lạnh lùng hỏi. Mặc dù hắn trưởng không tầng thứ 5, nhưng là vô song các quý củ, để cho hắn không thể tự thân lên đi kiểm tra, cũng không thể cưỡng ép cấp lấy công pháp bên trong tu luyện, cho nên hắn cũng rất tò mò bên trong rốt cuộc là cái gì. Phương Luân tựa như cười mà không phải cười mà nói, bên trong có nhu cầu gì cùng người báo cao sao? Trình đốn minh mã, chuẩn bị đánh ra. Tất cả mọi người sững sở, sự chú ý của Thất trưởng lão cũng bị Phương Luân kéo tới một bên. Hiện tại liền đánh ra. Có ý gì? Người có nắm chắc tất thắng? Thất trưởng lão chân mày nhíu chặt, hiển nhiên có chút không vừa ý rồi. Đương nhiên. Phương Luân tự tin cười, nghe tài năng của ta đạt được sinh cơ, còn không mau đi. Đám người Thất trưởng lão trố mắt nhìn nhau, cuối cùng rối rít gật đầu đồng ý. Tập hợp đội ngũ, chuẩn bị chiến giết. Thất trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, trong trận doanh cao thủ rối tụ tập lên. Khi Phương Luân mang người khí thế hung hăng xuất hiện tại trời cao, người của cả vô song thành đều khẩn trương lên, lại phải khai chiến. Tại sao là Phương Luân chỉ huy? Chẳng lẽ đám người thất trưởng lão đều phải nghe hắn hay sao? Không thể nào, Phương Luân làm sao có thể? Dẫn chúng rối rít hít ngực một hơi khí lạnh, quả thật là không dám tin vào hai mắt của mình. Mà đại trưởng lão cũng chầm mặt mang người xông đi ra, trận địa sẵn sàng đón quân địch dừng ở trên bầu trời. "Phương Luân, ngươi đây là đang tìm cái chết." Đại trưởng lão nhe mở miệng cười, không nhìn những người khác, chỉ là nhìn chằm chọc vào Phương Nôn. Những người khác không bị hắn coi ra gì, nhưng là không biết tại sao Liên cái này Phương Luân lại để cho hắn kinh hồn bạc vía. Tìm không muốn chết ta không biết, ngược lại hôm nay ngươi nhất định phải chết. Phương Luân cười vung tay lên, Lăng Tiêu Thiên đằng trong nháy mắt chui vào trên đường phố, thâm thầm chăm xuống mặt đất. Ầm ầm. Từng tiếng nổ vang dọa sợ rất nhiều người, tiếp theo Lăng Tiêu Thiên đằng bắt đầu điên cùng tăng vọt, lần nữa lấy một loại tương đối đáng sợ bộ dáng xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Rất nhiều người khoảng cách gần quan sát đến Lăng Tiêu Thiên đằng, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệ, những người này quá dọa người rồi. Rít. Phương Luân lệ quát một tiếng, tất cả mọi người hưng phấn hướng địch nhân nhào tới. 20 Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, người nhập hố. Chương 770, thả ra từ tù. Chiến đấu ngay từ đầu liền trực tiếp tiến vào giai đoạn ác liệt, một bên là chuẩn bị đầy đủ có Lăng Tiêu Thiên đằng trợ giúp Phương Luân trận doanh, một bên là nghỉ ngơi dưỡng sức đám người đại trưởng lão, song phương nhất thời giao sát đến cùng một chỗ. Đám người đại trưởng lão trực tiếp bị thất trưởng lão bọn họ tiếp lấy, mà Phương Luân thì mang người nhào vào địch trong đám người. Chết. Phương Luân quát trói tai một tiếng, trực tiếp chỉ tay một cái, một đạo lực đáng sợ trong nháy mắt đánh mà ra. Một cái lực phách sợ đến liều nẽ, nhưng là hắn đã bị Phương Luân phong tỏa. Vô luận hắn làm sao Thuấn gì, cổ hồn lực này đều chính xác quanh ở trên người hắn. Phanh. Một tiếng vang trầm thấp, người cường giả này còn không có kêu lên thảm thiết đây, hồn lực hộ cháo trong nháy mắt vỡ nát, người cũng bị đánh giết thành tàn bã. Đoàng đoàng đoảng. Lại là mấy tiếng tiếng vang trầm đục, có mấy cái nghị Thuấn gì đánh lén Phương Luân người trực tiếp bị Lăng Tiêu Thiên đằng rút bay ra ngoài. Tại Lăng Tiêu Thiên đằng trong phạm vi khống chế, đừng nói là tuấn gì, coi như là một con muỗi nhỏ cũng đừng nghị tránh được nó không chế. Làm tốt lắm. Phương cười khen một tiếng, bỗng nhiên một cái gì xuất hiện ở sau lưng một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên cả kinh liền muốn công kích Phương Nôn, nhưng là tay trái Phương Nôn đã bóp cổ của hắn, tiếp theo trực tiếp lắp một cái. Một tiếng đáng sợ tiếng quất bạo, hồn lực rung một cái, linh hồn của nam tử trung niên này đều bị chấn bể. Tiễn tay vứt bỏ thi thể của hắn về sau, Phương Nôn cao mày quan sát một phen, phát hiện chiến đấu lần nữa lâm vào rằng có thái độ. Đám người đại trưởng lão rủ sao số người đông đảo, hơn nữa đều là cao thủ, hiện tại nghỉ ngơi dưỡng sức sau càng là không bình thường. Mà Phương Nôn bên này, mặc dù có Lăng Tiêu Thiên đang giúp đỡ, nhưng là nghĩ nhanh chóng tiêu diệt bọn họ trên căn bản là chuyện không thể nào mà đám người thất trưởng lao chính đang khổ cực chống đỡ, một khi đại trưởng lao đánh giết bọn hắn, như vậy đám người Phương luôn cũng cũng không cần phải đánh lại rồi, bởi vì chết chắc chắn. Ha ha ha, tất cả mọi người cho ta đứng vững. Lớn giải lao đại cười lớn, lại một trưởng đem thất trưởng lao đánh bay ra ngoài, bá đạo thực lực hiển thị do không thể nghi ngờ. Hừ. Phương luôn khinh thường lạnh rên một tiếng, trực tiếp chỉ tay một cái, Chấn Thiên Ngọc Tỷ liền xuất hiện bầu trời đám người. Mặc dù Chấn Thiên Ngọc Tỷ vẫn là hồn khí khí phách cảnh, nhưng là tại hồn lực khủng bố của Phương luôn quan chú, nhất thời trở nên đáng sợ hơn cả một ngọn núi lớn. Ầm ầm. Từng tiếng bạo Trầm trọng vô cùng chấn thiên ngọc tỷ đáng sợ lập xuống. Tất cả mọi người sợ đến liều mạng tranh né, cái này chấn thiên ngọc tỷ lại là công kích không khác biệt. Bất quá mọi người rất nhanh liền phát hiện bất đầu rồi, thất trưởng lão người bên này có thể thuận lợi chạy trốn, nhưng là thủ hạ của đại trưởng lão lại bị một cổ trói buộc chi lực gắt gao vây khốn. Cổ trói bọc chi lực chính là Trấn thiên ngọc tỷ lên 8 cái chữ to phát ra, thủ mệnh vô thiên, ký thọ vĩnh xương 8 cái chữ to không ngừng phát ra mở mờ qua mang, đem thủ hạ của đại trưởng lão toàn bộ trói chặt. Không được, mọi người cùng nhau ra tay. Thủ hạ của đại trưởng lão sợ đến sắc mặt trắng bệnh, mắt thấy Ngọc Tỷ này liền đáng sợ nghẹn sú rồi, không xuất toàn lực nhất định phải chết. Oen! Một tiếng tiếng nổ đáng sợ, nhóm lớn cao thủ đồng thời anh ở trên Trấn Thiên Ngọc Tỷ. Trấn Thiên Ngọc Tỷ kêu gào một tiếng trực tiếp thu nhỏ lại bay ngược, cuối cùng về tới bên trong ý thức Hải Phương Luân, hiện nhiên bị trọng thương. Nó bây giờ còn chưa thăng cấp, tự nhiên không chịu nổi đáng sợ như vậy đả kích. Bất quá thủ hạ của đại trưởng lão cũng không chịu nổi, Chấn Thiên Ngọc Tỷ cộng thêm sức mạnh của Nôn, quá mức đáng sợ. Cứ như vậy một đánh hạ, cứng đối cứng bên dưới tất cả mọi người đều ộc máu bay ngược. Trong đó xui sẹo một chút, lại có thể trực tiếp bị tươi sống huynh bạo thân thể, bị chết không minh bạch. Sát sát sát. Thất trưởng lão người rồi giết hưng phấn nào tới, nhất là ba người thiên tri tình giết đến càng thêm hưng phấn. Trong lúc nhất thời, thủ hạ của đại trưởng lão chết thảm trọng, thậm chí đều sắp quân lính tan ra rồi. Khấu khiếp, Trương Phi Bạch ngươi vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ muốn trở ta người chết sạch, tử quang, sao? Đại trưởng lão tức giận gào thét. Cặc cặc cặc. Từng tiếng cười quái dị, đông nhiên tử vô xong thành ở ngoài thoát ra từng đà bóng người, có chừng hơn 100 người, mỗi một người đều là một thân áo mặc, thân thể bị bao quải tại trong vụ người đồ tiên môn. Tất cả mọi người kêu lên, Thất trưởng lão càng là sợ đến thần sắc kinh hoàng. Mặc dù biết đại trưởng lão có thể cấu kết người đồ tiên môn, nhưng là nhìn thấy người đồ tiên môn xuất hiện, hắn vẫn là không nhịn được chân kinh. Một nam tử khí tức kinh người mang theo người của đồ tiên môn xuất hiện tại phụ cận, cười lạnh nói, "Ngươi chịu đáp ứng chúng ta ta ảnh đại nhân điều kiện." Nói nhảm, nhanh hỗ trợ, ngươi làm sao mới đến mấy người như vậy? Tại ảnh đây, hắn làm sao không tới? Đại trưởng lão tức giận gắt gét. Chút người này là đủ rồi. Trương Phi Bạch cười lạnh một tiếng, phất tay nói, "Giết." Cắt cắt cắt. sát. sát, sát. Người đồ tiên môn giống như từng cái ác ma, trực tiếp nhào vào trong đám người, giết đến thất trưởng lao trận doanh người liên tục bại lui. Mà thủ hạ của đại trưởng lão thì hưng phấn, rối rít phát động phản công. Phương Nôn, thất trưởng lão tuyệt vọng kêu lên, ngươi không phải là có bài bởi sao, còn không mau bại ra. Ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung ở trên người Phương Nôn, thành bại thì nhìn hắn có bản lĩnh hay không rồi. Mà đám người thất trưởng lão thật ra thì đã sắp tuyệt vọng, bất quá vẫn là khao khát nhìn về phía Phương Nôn, có lẽ Phương Nôn lắc đầu một cái, bọn họ liền sẽ mất. Đừng nóng, viện liền tới rồi. Phương Nôn cười lớn một chút, Lăng Thiên đằng theo hắn tâm niệm vừa động. Phân ra mấy đạo xúc tu thật dài hướng thành Đông Thành vệ quân trụ sở lượ đi. Tất cả mọi người một trận phát lăng. Phương Luân rốt cuộc muốn làm gì? Thật ra thì nơi này chính là Phương Luân cố ý chọn chiến trường, đến gần thành vệ quân, Lang Tiêu Thiên đẳng tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trực tiếp đem thành vệ quân vòng ngoài trận pháp quân nát, tiếp theo điểm tại một cái màn sáng bên trên. Xiêu xiêu xiêu. Lần lượt từng bóng người nhất thời bị Phương Luân phóng thích ra ngoài, chính là càn thiên trong lòng giam tiến lên từ tủ tù. Cắc rốt cuộc xuất hiện rồi. Thứ do, ha, -ha, ha ta Nam Bá Thiên muốn giết hết giặc tù. Những thứ này tử tù từng cái hưng phấn hoan hô. Tiếng gọi quái dị nhất thời tràn đầy toàn bộ vô song thành. Tất cả mọi người chấn kinh, Phương Luân lại có thể thả ra càn thiên nhà tù tử tù, chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Mấy cái này đều là ác ma giết người không nhé mắt, mỗi một người đều là tội ác chồng chất tồn tại. Liền ngay cả người của Đồ Tiên môn nhìn thấy cái này một nhóm tử tù, đều là tâm thần dữ dậy, sức mạnh trên người những người này quá mức tà ác. Y miệng. Phương Luân một tiếng trách mắng, cả kinh tất cả mọi người trợn mắt hốt hồn. Nhưng là để cho mọi người càng thêm khiếp sợ lạ, những thứ này kiêu căng khó thuần tử tù lại có thể sợ đến run lẩy bẩy, cuối cùng rối rít rạp dưới đất hô to, bái kiến chủ nhân. Chủ nhân, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người cảm giác đầu góc của mình cũng không đủ dùng, đây là có chuyện gì? Rất nhiều người theo bản năng bấm chính mình một cái, thậm chí hoài nghi mình đang nằm mơ. Rét bọn hắn, Phương Luân cười lạnh vung tay lên, đám tử tù cười quái dị hướng người đồ tiên môn nào tới, tiếng hét chấn thiên nhất thời đánh thức mỗi một người. 20. Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nh hố. Chương 771, lưỡi bại câu thương. Người đồ tiên môn vốn là khí thế hung hăng muốn tiêu diệt đám người Phương Luân, nhưng là hơn 1000 tử tù vừa xuất hiện, bọn họ liền trở thành cái bia. Sắt sắt Những thứ này tử tù mới vừa lấy được được tự do, từng cái cười quái dị hưng phấn nào tới, trực tiếp đem người của Đồ Tiên môn vây giết. Hơn 1000 tử tù, trong đó lực phách cảnh liền vượt qua 200 cái, lại cộng thêm cái khác khí phách cảnh cường giả phụ trợ, tiêu diệt hơn 100 cái người Đồ Tiên môn quả thật là lại ung dung cực kỳ. Chiến đấu mới vừa khai hỏa, Đồ Tiên môn liền bị thắt cổ hơn 10 người, chiến tranh cây cân trực tiếp liền hướng Phương Nôn bên này như vậy. Tất cả mọi người âm thầm khiếp sợ, Trương Phi Bạch càng là nổi nóng dị thường, hắn giống hướng đám người tới, nhưng là Phương Nôn lại cười tà chắn trước mặt của hắn. Phương đứng ở trên một cây, cây đang khồ lo. Bốn phương tám hướng đều là dây đằng đáng sợ, lộ vẻ đến vô cùng phách lối bá khí. "Tiểu tử, người đây là muốn chết?" Trương Phi Bạch tức giận gắt hét, bất quá hắn lại buông tha tập sát tử thủ quyết định, ngược lại đem mục tiêu theo dõi Phương Nôn. Những người này đều là thủ hạ của Phương Nôn, một khi đem Phương Nôn tiêu diệt, chết như vậy tù liền không đánh tự thua rồi. "Chết đi." Trương Phi Bạch cười lớn, trực tiếp đấm ra một quyền, một đạo đáng sợ quyền ảnh trong nháy mắt ở trên không lững lựu. "Xiu xiu xiu." những địa phương kích, Nhưng là Trương Phi Bạch thực lực quá mức kia người. Đấm ra một quyền, chỗ đi qua dây đằng tan vỡ bốn phía tung bay. Mới trong nháy mắt, hắn liền đánh bể tất cả dây đằng, quyền ảnh trong nháy mắt đánh về phía Phương Luân. Phương Luân chỉ cảm thấy một cổ sát cơ phong tỏa hắn, thậm chí đã phong tỏa bên người hắn không gian, để cho hắn nghị tuấn di đều không thể làm được. Hoàng bết. Phương Luân thầm mắng một tiếng, chuyên phi bạch thực lực cũng không mặc dù không phải là đại trưởng lao cái cấp ở đó, nhưng là ít nhất cũng có lực phách cảnh tầng 6 trở lên tu vi. Phương Luân coi gấp 10 lần không có khả năng là đối thủ, bất quá mặt đối với nguy cơ sinh tử, vẫn là đấm ra một quyền. Trong trốc mắt hắn không là công kích đạo kia quyền ảnh, ngược lại thì công kích bên cạnh không gian. Roeng, một đạo chấn động về sau, toàn bộ không gian trực tiếp lay động một trận, Giang Cẩm Sức Mạnh phương luôn trực tiếp biến mất. Bá. một ánh hào quang phấn qua, ngay khi quyền ảnh nhanh tiêu diện Phương Luân, hắn sai một ly dùng tuấn di tránh khỏi. Ầm quyền này ảnh trên mặt đất nổ lên, nhất thời đem mặt đất trận pháp nổ thành tàn bã, đem toàn bộ vô song thành bách tính sợ đến sợ hết hồn hết vía. Lại có thể tránh khỏi? Không tệ a. Phi ngu sao mà không tiết cười lạnh một tiếng, tay rậm rạp trị quyền ảnh liền hướng Phương Luân đánh tới. Phương Nôn sắc mặt đại biến, vừa rồi chỉ là một đạo quyền ảnh hắn đều thiếu chút nữa bị đánh bể, hơn nữa còn mượn sức mạnh lăng tiêu thiên đằng, mới miễn cưỡng tránh thoát đi. Hiện tại nhiều quyền như vậy ảnh đánh rất tới, quả thực là chết người rồi. Những địa phương khác mặc dù chiếm thượng phong, nhưng là một khi Phương ngôn bỏ mình, như vậy kết quả vẫn là phải thất bại, tất cả cố gắng đều trôi theo dòng nước rồi. Đây là ngươi bộ ta, hôm nay ngươi phải chết. Phương ngôn lệ quát một tiếng, không trốn không né hướng thẳng đến Trương Phi Bạch nào tới, hai cánh tay ống tay áo bị chấn bể, lộ ra hai cái đáng sợ hình xăm. Thân này thú văn thân tuôn ra ánh sáng đáng sợ, những ánh sáng này kết hợp chung một chỗ, sức mạnh vương luôn tăng lên gấp bội. Và anh, Một quyền đáng sợ đánh ra, thiên địa đột nhiên biến sắc, sóng khí lăn lộn giống như ngày tận thế. Những thứ kia đáng sợ quyền ảnh trực tiếp bị đánh nát, sóng khí trong nháy mắt cuốn sạch đến Trương Phi Bạch thân bên trên. Không có khả năng. Trương Phi Bạch thở hổn hển gào thét, liều mạng một quyền đánh ra, nhưng lại bị đánh ngược máu bay ngược. Một quyền này quá đáng sợ, hoàn toàn là phương luôn định phòng một đòn. Hán kết hợp thần cường lương cùng sức mạnh cùng kỳ, dùng thập nhị linh thần hợp, cuối cùng tiêu hao linh hồn một nửa hồn lực mới tuôn ra một quyền này kết quả mới là Trương Phi Bạch học máu bay ngược, điều này thật sự là để cho người ta chấn kinh. "Tiểu tử, ngươi chọc giận ta rồi, ngươi nhất định phải chết." Trương Phi Bạch tức giận gào thét, hắn đảo mắt nhìn một vòng, người đồ tiên môn đều sắp bị giết sạch rồi, lại không giết hết Phương Luân liền xong đời rồi. Phương Luân chắp hai tay sau lưng sắc mặt tâm trầm nhìn chòng chọc vào Trương Phi Bạch, cho hắn một cổ áp lực cường đại, để cho Trương Phi Bạch không dám tùy tiện động thủ. Nhưng là trong tối, Phương Luân có chút buồn bực rồi, bởi vì hắn chỉ còn lại cuối cùng một đòn chí lực. Nếu như Phương Luân một kích này không thể làm rơi Trương Phi Bạch, như vậy hắn liền phải xui xẹo Trương Phi Bạch thật giống như cũng nhìn ra cái gì, cho nên hắn ánh mắt sáng lên, cũng từ từ nghiêm trọng. Tất cả mọi người cảm nhận được cổ khí tức giằng co, rối rít đưa ánh mắt bỏ đến hai người bọn họ trên người, có lẽ hôm nay đánh một trận thắng bại, liền muốn từ trong bọn họ phân ra. Giết! Hai người đồng thời trợt quát một tiếng, một cái thuấn di nhanh chóng ép tới gần, tiếp theo một kích mạnh nhất ngang nhiên giễu ra. Phương Luân điều mạng chèn ép hồn lực của mình, cuối cùng hỗn hợp thập nhị linh thần quyết đánh giễu ra cường đại nhất một quyền. Một quyền này so với vừa rồi một quyền đáng sợ rất nhiều, bởi vì Phương Luân đã mang theo chết chắc chí niệm. Trương Phi Bạch cũng không dám thờ ơ. Trong tay hắn nhanh như tia chấp kết ra hơn 300 đạo ân quyết, cuối cùng tạo thành một đạo ánh sáng đáng sợ, giống như một cái quang mang đại đao hướng Phương Luân đánh xuống. Ngõ hẹp gặp nhau rung rà thắng, hai người đều là khuôn mặt dữ tợn, không có bất kỳ sợ hãi. Oeng, tiếng nổ đáng sợ, thiên địa phảng phất đều đang chấn động, tất cả mọi người sợ đến trong lòng của loạn, dựa vào gần một chút người đều bị sóng khí đáng sợ hất bay ra ngoài. Phốc, hai tiếng miệng phun máu tươi âm thanh chuyển tới, sóng khí còn không có lắng xuống đây, Phương liền bị đánh bay máu tươi cả hiển nhiên bị phản đến không nghe. Một thân khí tức điên cuồng suy yếu tiếp, mà Phương Luân càng thêm thế thảm trừ hai tay kia cánh tay hoàn hảo không chút tổn hại ở ngoài, thân thể hắn vị trí sớm đã là máu me đầm đìa. Bất quá Phương Luân lại chấp động thắng lợi qua mang, không ngừng cười lạnh, "Trương Phi Bạch, ngươi nhất định phải chết." Trương Phi Bạch mặt liền biến sắc, bởi vì Lăng Tiêu Thiên đằng cái kia dây đằng đáng sợ đã hướng hắn rút đi. Đáng hận. Trương Phi Bạch sắc mặt đại biến, vừa rồi Phương Luân lại có thể cùng hắn đã giết ngang tay, hơn nữa bây giờ là lưỡng bại câu thương. Trương Phi Bạch đã không cách nào nữa cùng Lăng Tiêu Thiên chiến đấu, hắn thầm mắng một tiếng về sau, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Nhưng là mới vừa xoay người Một đạo công kích vô hình liền đánh ở trên người hắn, suy yếu bên trong Trường Phi Bạch trực tiếp bay rất ra ngoài. Không, Trường Phi Bạch khiếp sợ kêu lên thảm thiết, hắn còn chưa phản ứng lại đây, trực tiếp bị Lăng Tiêu Thiên đằng dây đằng cuốn chặt lấy rồi. Tiếp theo chính là từng tiếng đáng sợ tiếng quát bạo, Trường Phi Bạch kêu thảm bị giáo sắt thành tạc bã, thậm chí ngay cả linh hồn đều bị Lăng Tiêu Thiên đằng hấp thu hết. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, ẩn thân đánh lén Trường Phi Bạch du hồn vương trực tiếp về tới bên cạnh Phương Nôn. Rít. lệ quát một tiếng, tử tù rối cười qué dị lộ đến rồi, lần này lại cũng không có người có thể lật rồi. 20 Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, bối đường tiên kiêu thì không nên bỏ qua. Chương 772, quan can tư lệnh. Đại cuộc đã định, từ Phương luôn đánh chết Trường Phi Bạch bắt đầu, người đồ tiên môn cũng đã đã mất đi cơ hội là bạn. Bị hơn 1000 đáng sợ còn giống như là con sói đói tử tù vây quanh, bọn họ cuối cùng không có chịu đựng thời gian một nén nhang, cũng đã bị toàn bộ tàn sát. Lần này tử tù còn chưa từng giết nghiện, không cần Phương luôn phân phó, vọt thẳng đại trưởng lão những thứ kia may mắn còn sống sót thủ hạ lật đi. Đại trưởng lão giận đến oa oa kêu cái gì, nhưng là làm thế nào cũng không cách nào ngăn trở dưới tay hắn vong. Đừng nóng, rất nhanh liền đến ngươi rồi. Phương Nôn cười lạnh nhị non, tâm niệm vừa động về sau, Lang Tiêu Thiên đằng dỗng nhiên cuốn đi hơn 10 cái cường giả lực phế cảnh. Vô số dây đằng ngay trước mọi người đem những cường giả này truy sống chiến bệ, mà từng cổ hồn lực trực tiếp bị Lang Tiêu Thiên đằng hấp thu. Cuối cùng một cây dây đằng hướng Phương Nôn bao trùm tới, đại lượng tinh thuần hồn lực thông qua dây đằng tiến vào Phương Nôn thân thể. Hô. Phương Nôn phun ra một hơi vận rồi, khô cốc linh hồn bắt đầu điên cuồng khôi phục, thương cũng đang khôi phục. Ngay khi Phương khôi phục lực lượng, đã đem thủ hạ của đại trưởng lão toàn bộ sát hoàn này tù quả là hung nhân, từng cái bản không sợ hai đám người đại trưởng lão uy thế. Ngược lại thì nhau nhau muốn thử muốn đi lên đánh một trận. Khấu khiếp. Đám người đại trưởng lão giận đến sắp hộc máu, mới không bao lâu đây, bọn họ trực tiếp bị đánh cho thành quang can tứ lệnh, cái này làm sao chơi? Phương Nôn, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Đại trưởng lão gào thét một tiếng, điên cùng chỉ muốn thoát khỏi thất trưởng lão, tiếp theo hướng Phương Nôn đánh tới. Kết đồ thần trận. Phương Nôn bỗng nhiên lệ quát một tiếng, một ngàn đám tử tù sững sờ, không dám thờ ờ, trực tiếp kết thành một cái trận pháp. Cái này đồ thần trận tên rất bá khí, nhưng lại tương đối đơn giản, tất cả mọi người đều biết, là một cái lưu truyền rất rộng trận pháp. Cho nên đám tử tù mặc dù không có hấn lợi qua, nhưng lại trong nháy mắt là có thể đem trận pháp kết thành. Chỉ thấy trong trời cao, 1000 tử tụ tinh la kỳ bố, tạo thành một cái không tính là phức tạp đại trận. Tiếp theo tất cả mọi người hồn lực phun trào, vô số hắc vụ ở bên trong đại trận ngưng tụ, tạo thành từng đạo xiển xích đáng sợ. Những xiển xích này tất cả đều là hồn lực ngưng kết mà thành, mỗi một cái đều có lớn bằng thùng nước, tiếp theo Phương luôn chỉ tay một cái, trực tiếp khống chế trận pháp. Đại trưởng Lao Tam trưởng lão, các người đều có thể chết rồi. Vương luôn lệ quát một tiếng, chế số lớn xích hướng chiến trường sát đi qua. Vốn là hai biên trưởng lão chém giết đến chính kích đây mà trên người đám người đại trưởng lão bỗng nhiên bị tỏa liên cô lấy. Mặc dù những xiển xích này bọn họ trong nháy mắt liền có thể vỡ nát, nhưng là cao thủ chém giết sợ nhất ảnh hưởng, trong nháy mắt bọn họ liền bị đối thủ đánh bay ra ngoài rồi. Đáng hận. Đám người đại trưởng lão tức giận nhìn chằm chằm Phương Nôn, hận không thể đem Phương Nôn giết chết, nhưng là vào lúc này Lăng Tiêu Thiên đằng cũng lao tới, không ngừng hướng bọn họ công kích. Trước có sói sau có hổ, đại trưởng lão tình cảnh của bọn hắn càng ngày càng chất vấn. Nhưng là vô luận bọn họ làm sao gào thét đều vô dụng, mỗi một lần đánh giết bọn họ đều phải tháo chạy, mà đám người thất trưởng lão lại giết đến càng ngày càng hưng phấn. Không Đột nhiên một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tam trưởng lao trước tiên bị giết chết. Sau một tiếng vang chấm thấp, một thanh trưởng kiếm châm tấu đầu của hắn, sợ đến sắc mặt người khác trắng bệnh. "Chúng ta đi." Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Đại trưởng lao tức giận gào hét, muốn vịn trưởng lao liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là Phương luôn lại cười lạnh một tiếng, xiên xích màu đen cùng lăng tiêu thiên đằng điên cuồng dây dưa đi vòng qua, lại có thể đem bọn họ trói buộc chặt gắt gao. "Ai cũng đừng hòng đi." La Phương ngôn cái kia còn giống như địa ngục âm thanh lạnh lẽo truyền ra, người của cả vô song thành nhất thời cả người run lên. Bầu trời chiến cuộc đã bị khống chế lại rồi. Vô luận đám người đại trưởng lão biết bao tức giận gạt ghét, nhưng là cuối cùng vẫn là từng cái giật vong, sống sờ sờ chết ở trước mặt của mọi người. Mỗi một người đều tổn thức không dứt, đã từng uy phong không ai bị nổi trưởng lão, cuối cùng nhưng bởi vì Phương ngôn mà bị giết, hơn nữa tự trạng thêm thảm, quả thực để cho người ta thở dài. Cuối cùng chỉ còn lại đại trưởng lão một người đau khổ trong đỡ, cặp mắt hắn mờ mịt, thậm chí ngay cả chiến y tức giận cũng bị mất, chỉ còn lại ngu si rồi. Cùng chết đi. Đại trưởng lão cười thảm một tiếng, không chút do dự hướng Phương Nôn nhào tới, khí tức trên người điên cuồng tăng hiển nhiên muốn tự bạo. Đi mau. Hắn muốn tự bạo Đám người thất trưởng lão sợ đến liều mạng tuấn di chạy trốn, mà đại trưởng lão cũng không tìm bọn họ, ngược lại thì hướng Phương Luân nào tới. Tất cả mọi người một tiếng thét kinh hãi, xem ra đại trưởng lão là muốn tìm Phương Luân cùng chết rồi. Hừ. Phương Luân lạnh rên một tiếng, khống chế xiên xích màu đen cùng lăng tiêu thiên đằng dây đằng điện cùng dây giữa đi vòng qua. Ngay tại đại trưởng lão nhanh trước tự bạo, xiên xích màu đen cùng dây đằng đem hắn quấn quanh thành một cái khủng lồ khối cầu. Tự bạo đã khởi động, đại trưởng lão cũng không cách nào sức mạnh áp chế mình, cuối cùng liền ở bên trong hình cầu lên chấn động đáng sợ trực tiếp xé rách xiềng xích cùng dây đằng, trong trời cao trực tiếp tạo thành một đạo kinh người sóng trùng kích, điên cuồng hướng bốn phía quét ngang qua. Phương luôn một cái thuần di hướng phía dưới nhào tới, trong nháy mắt tránh khỏi. Mà những thứ kia tử tù liền không có vận khí tốt như vậy, trận pháp trực tiếp vỡ tan, trừ lực phách cảnh có thể thuấn di ở ngoài, cái khác đều trực tiếp bị xé nứt thành tạc bã. Thiên địa tại chấn động, tất cả mọi người đều là mặt đầy rung động, không ai bị nổi đại trưởng lão, liền chết đều là như vậy oanh người thất mừng lớn, mà thân cận trưởng lão trận lực, cũng mừng như điên chỉ có những thứ kia thân cận đại trưởng lao thế lực, mỗi một người đều sắc mặt như cho tàn, trong lòng tính toán nên rút lui vô song thành, hay là nên hướng ông chủ mới định hót một phen. Tất cả mọi người đều tâm thần phức tạp, cái này tuyệt đối cũng coi là vô song thành sự kiện lớn, đây chính là muốn ghi vào sự sách sự tình. Mà sự kiện này bên trong, nổi bật nhất trừ Phương luôn ra không còn có thể là ai khác rồi. Ánh mắt của tất cả mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía Phương luôn, nhìn về phía cái này sâu không lường được nam tử. Mà Phong gia đại viện bên trong, tất cả phong gia cao tầng trố mắt nhìn nhau, cuối cùng rối rít tức giận nhìn về phía Phong Thừa Thiên. Trước đó Phong Mạn Nhu liền định cùng Vương Nôn hòa thuận, theo trước đó lao quan hệ đút lót một chút, đến lúc đó tốt liên lụy Phương luôn con đường này, để cho Phong ra một bước lên trời. Nhưng là Phong Thừa Thiên Nguyên nhân bởi vì mình, mà không chút do dự cự tuyệt. Phong ra cũng bỏ lỡ cái này thiên đại cơ hội tốt, bọn họ làm sao có thể không giận? Gia chủ, chuyện này làm sao bây giờ? Đúng vậy, Phong ra chúng ta hiện tại không trên không dưới, chẳng lẽ muốn giống như những người khác, trực tiếp rút lui vô song thành sao? Phong gia cao tầm rối rít chất vấn, Phong Thừa Thiên sắc mặt lên, hồi lâu không dám lên tiếng. Thật ra thì trong lòng của hắn cũng hối hận đây. Làm sao đều không nghĩ tới Phương Luân lại lợi hại như thế. Cuối cùng, hắn cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Phong Mạn Nhu, cái này hắn thông minh nhất con gái. Mọi người đừng nóng, Phương Luân nhất là nhớ tình cũ, ta đi cầu cầu hắn mới có thể để chúng ta tại Vô Song Thành tiếp tục lẫn vào. Phong Mạn Nhu liên tục cười khổ, nhưng là nghĩ một bước lên trời, đó là không thể nào, thêm gấm thêm hoa dễ dàng, giúp người đang gặp nạn có à, chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội. Tất cả mọi người một trận ảo não, mọi người tức giận trừng mắt về phía Phong Thừa Thiên, sắc mặt của Phong Thừa Thiên âm tình bất định, cuối cùng chỉ còn lại mặt đầy cay lắng não. 20. Một bộ truyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du. Mở nh nhố. Chương 773, Kim đỉnh môn dưới tới. Trên bầu trời, giành được thắng lợi sau cùng mọi người mừng như điên, mỗi một người đều hưng phấn khó khống chế. Bất quá trong mắt Thất Trưởng lão Hàn mang loé lên nhìn về phía Phương Luân, hiển nhiên liền muốn động thủ rồi. Phương Luân khẽ miệng thoáng qua một tia giễu cợt, khíp mắt liền chuẩn bị đối phó hắn. Nhưng là vào lúc này, cười to một tiếng chuyển tới, trực tiếp chấn kinh người của cả Vô Song Thành. Mọi người đánh mắt nhìn đi, nguyên lai like là hai cái lão giả tóc bạc hoa râm, hai lão giả này một mập một gầy, lộ ra nụ cười chân thành. Bát Trưởng lão, Cựu Trưởng lão. Mọi người sửng Đây chính là hai cái trung lập trưởng lão. Cho tới nay bọn họ đều không tham gia chiến đấu, trực tiếp giúp lại động phủ của mình bên trong khổ tu. Nhưng là chờ đến kết thúc chiến đấu, bọn họ liền chạy ra ngoài rồi, lộ vẻ đến có cái gì không đúng a. Phương Luân trong mắt hơi hiếp, nhất thời cười lạnh. Hai người này nếu như nói là xin vào thành nữ bợ, Phương Luân làm sao cũng không có khả năng tin tưởng. Cho hay mở màn. Phương Luân tựa như cười mà không phải cười lạnh rên một tiếng, trực tiếp chạy đến bên cạnh ba người thiên tri tình, cứ như vậy cười lạnh xem kịch. Hiện tại đại trưởng lão bọn họ bị diệt, chỉ còn lại thất trưởng lão nam vị cùng hai vị trung lập trưởng lão, bảy người tại trong trời cao đối mặt, nhất thời liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Lão Bát Lao Cửu, các ngươi có ý gì?" Thất trưởng lão nhướng mày một cái, hiện nhiên cũng phát hiện không hợp lý rồi. Mập mạp Bát trưởng lão tựa như cười mà không phải cười quét nhìn một cái, cuối cùng vỗ bàn tay nói, "Ta không nghĩ tới cuối cùng thắng lại là các ngươi, xem ra ta vẫn là xem thường các ngươi. Có thể không quản đến người nào thắng, cười đến cuối cùng đều là chúng ta." Cựu trưởng lão cười ha hà mở miệng. Đám người Thất trưởng lão từng cái sắc mặt đều thay đổi, hiện đang đại chiến đi qua mọi người mệt mỏi không chịu nổi, Bát trưởng lão Cửu trưởng lão nếu như có dị tâm lợi, như vậy thì rất đáng sợ rồi. Lão bát Lao Cửu, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Sau lưng tất trưởng lão một cái hoa dâu trắng lao giả kêu lên, nếu như các ngươi còn coi mình là người vô song các, liền cho tứ ca một bộ mặt, chúng ta có chuyện gì có thể ngồi xuống tới thật tốt nói chuyện. Đúng vậy, chúng ta không có thủ gì hoán, chung nhau lớn mạnh vô song các mới là vương đạo. Những người khác liền vội vàng quên giải. Nhưng là bắt trưởng lão chín sắc mặt của trưởng lão lại càng ngày càng giễu cợt, cuối cùng thậm chí không tự chủ được cười to lên. Ha ha ha. Ai nói với ngươi chúng ta là người vô song các? Thật là tức cười. Chúng ta là tại vô song các lớn lên, nhưng là cái này có thể nói rõ không là cái gì. Hai người cười đùa nói. Nhất thời để cho đám người thất trưởng lao sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thất trưởng lão vẻ mặt phong bị, cuối cùng cắn răng nghiến lợi nói: "Lão Bát lão Cửu, các ngươi rốt cuộc là người phương nào?" "Ha ha ha, lão Bát lao Cửu đương nhiên là người kim đỉnh môn chúng ta rồi." Một tiếng cuồng ngạo cười to, nơi chân trời xa lái tới hơn 10 giá khổng lồ phi chu. Những thứ này phi chu không có một chiếc đều khoảng chừng ngàn trượng dài, giống như một tòa vật khổng lồ ở trên không phi hành, về phần trên phi chu thì rậm rạp chẳng chịt đứng yên từng cái tử ý cao thủ. Kim đỉnh môn. Tất cả mọi người sợ người mà đám người thất trưởng lão càng là trận tròn mắt, chỉ có Phương ngôn nhướng mày một cái thoáng qua một nụ cười lạnh lùng, quả nhiên cùng hắn đoán được không sai biệt lắm. Kim đỉnh môn lúc này, nhưng là dốc hết toàn rồi, Phong Viêm đại trưởng lão đứng ở khổng lồ nhất một chiếc trên phi chu, cười lạnh nhìn một màn trước mắt này. Như thế nào đây? Rất giật mình sao? Phong Viêm khinh thường cười lạnh, hai người bọn họ ngay từ lúc ngàn năm trước cũng đã bị ta khống chế rồi, lúc này khơi mào các ngươi nội đấu, nhìn bề ngoài là người đồ tiên môn, thật ra thì là công lao của bọn họ mới đúng. Giã mắt đại trưởng lão, đây là chúng ta phải làm, công lao chi thuyết không dám nhận. Lão bắt lão rất cung kính hành lễ. Ánh mắt nhìn về phía Phong Viêm đều mang vẻ sợ hãi. Không sai, sau khi trở về bổn tọa đại đại có thưởng, cũng sẽ giải trừ đối với khống chế của các ngươi, để các ngươi tự do. Phong Viêm hài lòng cười to, lão bát lão cũ nhất thời mừng như điên hành lễ. Vô Song thành trên giới hoàn toàn tĩnh mịch, chuyện lần này thật sự chính là biến đổi bất ngờ rồi, không nghĩ tới cười đến cuối cùng lại là Kim Định Môn. Kim Định Môn cùng Vô Song các đánh nhau vào năm, đã sớm thế cùng Thủy Hỏa, hiện tại dốc hết toàn lực, có thể có chuyện tốt sao? Nhất định là muốn tiêu diệt Vô Song các mới đúng. Song đời rồi, mỗi một người đều tuyệt vọng lên, liền ngay cả tất trưởng lão cũng là mặt đầy khổ sở. Cố hiệp, chúng kế. Thiên tri tình than thở một tiếng, trong mắt lóe lên một tia thống khổ và không cam lòng. Vốn tưởng rằng thanh trừ nội gián, như vậy vô song cách trải qua tu sinh dưỡng tức tự nhiên có thể lớn mạnh, ai biết lại có thể bị người thừa cơ mà vào rồi. Nhìn Kim đỉnh môn tư thế liền biết, lúc này thật sự là phiến phái. Phong Viêm đại trưởng lão, người muốn thế nào? Thất trưởng lão cười khổ hỏi, nữ khí trở nên trầm thấp vô cùng. Phong Viêm lông mày nhướng lên, tựa như cười mà không phải cười quét nhìn một cái, cuối cùng rơi vào trên người Lăng Tiêu thiên đẳng, hắn nhất thời cũng là sửng sốt bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp ba khí phất tay một cái nói, thần phục hoặc là chết, các ngươi không có lựa chọn nào khác. Mọi người xôn sao, mặc dù biết đây là kết quả tất nhiên, nhưng là nghe được Phong Viêm tự mình nói ra khỏi miệng, mọi người vẫn là cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Kinh người quá đáng. Thất trưởng Lao tức giận gầm nhẹ, Phong Viêm lão tất phu ngươi chớ quá mức, Vô Song cắt chúng ta đặt chân vào năm, cũng không phải là dễ chơi ở. Thần phục hoặc là chết. Phong Viêm lần nữa âm lãnh mở miệng, khi tức đáng sợ từ hơn 10 chiếc chiến chu truyền ra, nhất thời chấn người của cả Vô thành sắc mặt đại biến. Thất trưởng lao sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng lạnh lùng nói, "Thần phục đừng mơ tưởng muốn diệt vô song các chúng ta, như vậy thì phải làm cho tốt lưỡng bại câu thương chuẩn bị." Ha ha ha. Lưỡng bại câu thương? Các ngươi xứng sao?" Phong Viêm nhất thời khinh thường cười to, người của cả Kim đỉnh môn có điên cuồng cười lớn, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường, để cho Sở có vô song các nhân khí đến cả người run run dậy. Phong Viêm bỗng nhiên vung tay lên, tiếng cười im bặt mà rừng, cuối cùng hắn cười gần nói, "Rất tốt, dám nói ra những lời này, ta kính là một nhân vật. Hiện tại ta thay đổi chủ ý, Chu diệt vô song các, gà chó không để lại. Gà chó không để lại." Gà chó không để lại. Kim đỉnh môn người điên cuồng hoan hô, đáng sợ sát khí giống như sóng gió kinh hoàng cuốn sạch mà ra. Tất cả mọi người bị sợ đến sắc mặt trắng bệnh, bất quá người vô song các đến cuối cùng, mỗi một người đều cắn răng nghiến lợi chuẩn bị liều mạng. Kinh người quá đáng, liều mạng với hắn, hôm nay có người không có ta. Phương Tiểu Hào tức giận ném đi một cái đan dược vào trong miệng, điên cuồng bổ sung chính mình tiêu hao. Đám người thiên chi tình cũng giống như vậy, không có người nào sợ hãi sinh tử. Mặc dù mọi người biết hôm nay chắc chắn phải chết, nhưng lại nguyện ý vì vô song các đánh một trận. Tuyệt vọng trong đám người lăn tràn bất quá tuyệt vọng đến chỗ sâu về sau, nhưng là liều mạng đánh một trận tử chiến quyết tâm. Nếu chắc chắn phải chết rồi, như vậy thì chiến. Phong Viêm cười lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên giơ lên, trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên, bởi vì một khi tay phải của hắn rơi xuống, như vậy chiến tranh liền bắt đầu rồi. Ai dám động đến ta Vô Song Các? Phương ngôn âm thanh tựa như cười mà không phải cười bỗng nhiên chuyển khắp phòng trường. 20. Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhử hố. Chương 774, Thứ Vân Vương ủng hộ. Phương một câu nói, nhất thời hấp dẫn lực chú ý của toàn trường, ánh mắt của mọi người toàn bộ nhìn về phía hắn. Vô Song thành người thấy là Phương Luân, nhất thời dâng lên một tia khao khát, hy vọng Phương Luân có thể cứu mọi người một cái. Kim đỉnh môn người cũng là sửng sở, kinh ngạc nhìn về phía Phương Luân, rất nhiều người nhìn thấy tu vi Phương Luân về sau, nhất thời khinh thường cười lạnh. Phong Viêm đại trưởng lão vốn là cũng là cười lạnh không ngừng, nhưng là nhìn thấy thân hình của Phương Luân, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, thật giống như nhớ ra cái gì đó. Làm sao? Không quen biết ta rồi? Lúc này mới cũng không lâu lắm đây. Bổ tọa giết người một bộ phân thân ngươi, nhưng là tuyên bố muốn tựa như cười mà không phải cười nhìn chầm chầm Viêm. Tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Dối Dít không tưởng tượng nổi trận to mắt. Phương Luân lại có thể giết Phong Viêm đại trưởng lão một bộ phân thân. Tất cả mọi người rung động, Dối Dít hoài nghi lô thai của mình có phải hay không làm mắc lỗi rồi. Người vô song các cũng bị sợ choáng váng, khiếp sợ nhìn về phía Phương Luân, nhất là mấy người thất trưởng lão, càng là mi tâm cổ loạn. Càng khiếp sợ chính là Phong Viêm đại trưởng lão, hắn chật vật nuốt nước miếng một cái, lại có thể sợ đến lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng hếu nhìn xem Phương Luân. Phương Luân cái kia biểu tình tựa như cười mà không phải cười, hắn thấy quả thật là cùng ác ma không khác nhau gì cả. Ngươi, ngươi Phong Viêm đại trưởng lão sợ đến ngay cả một cái đầy đủ lời cũng không nói được, tất cả mọi người càng thêm rung động. Phương luôn rốt cuộc là ai? Làm sao lại thần bí như vậy khó lường? Người cái gì ngươi? Phương luôn lệ quát một tiếng, quỳ xuống. Một tiếng quỳ xuống, giống như thiên lôi cuốn sạch mà ra, chấn tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Đã làm phối hợp y thế của mình, sau lưng Phương luôn thậm chí xuất hiện thần thú cường lương cái kia cao 10 trượng hư ảnh. 3. Một tiếng giòn vang, mỗi một người đều sợ ngây người, bởi vì Phong Viêm đại trưởng lão lại có thể sợ đến mồ hôi đầy đầu, trực tiếp bản năng quỳ xuống. T. Mọi người hít ngượng một hơi khí lạnh đã sớm bị chấn động đến tê cả da đầu rồi. Hôm nay gặp phải sự tình, đủ để lật đổ tất cả mọi người kiến thức. Phong Viêm đại trưởng lão không để ý bất luận kẻ nào, hắn hô hấp dồn dập, nhìn chòng trọc vào sau lưng Vương Luân Thần thú hư ảnh, nhất thời sắp bị sợ khóc rồi. "Đại nhân, không. Tiền bối, tiểu nhân không biết gì, tuyệt đối không có mạo phạm chi ý, hết thể các thứ này đều là hiểu lầm, còn xin tiền bối lưu ta một cái mạng nhỏ." Phong Viêm liều mạng cầu xin tha thứ, căn bản không có vừa rồi phong độ. Người khác không biết, hắn chính là biết thần thú cường lương rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, rít lên một tiếng đều đủ để để cho hắn cùng ta ảnh đồng thời hộc máu bay ngược tuyệt đối không phải là hắn có thể trêu chọc. Hiện tại Phong Viêm đã bị sợ mất mất rồi, chỉ cầu có thể sống trở về. Hắn không muốn tự do, bởi vì đủ loại tung tích cho thấy Phương Luân chính là cái đó nhân vật đã sợ, phía sau hắn đều xuất hiện thần thú hư ảnh rồi, làm sao có thể còn có giả? Tất cả mọi người cũng đã chết lặng, cái này tuyệt đối cùng giống như nằm mơ. Cứ như vậy muốn đi. Phương Luân liên tục cười lạnh, không có điểm biểu thị sao? Biểu thị? Phong Viêm đại trưởng lão vui mừng, hắn lập tức mừng như điên nói, đa tạ tiền bối tha nhỏ một mạng, cái này lão bắt lão cũ lại đạo, lẽ ra đang chết, nhỏ cái này liền diệt bọn hắn. Không Bắt trưởng lão cựu trưởng lão một tiếng thét kinh hãi, nhưng là đã không kịp rồi, Phong Viêm đại trưởng lão vì còn sống, trực tiếp bắt phá quyết, hai người bọn họ nhất thời tiêu tên thảm thiết tiêu tên lên. Không bao lâu, trên người hai người hắc vụ tràn ngập, cuối cùng trực tiếp linh hồn tan đi, thi thể dần một tiếng rơi xuống mặt đất. Chết rồi. Mọi người nhất thời trong lòng cuộn loạn, rất nhiều người lúc này mới ý thức được, không phải là nằm mơ. Tiền, tiền bối, cái này có thể đi. Phong Viêm đại trưởng lão thận trọng nói, nhưng khi nhìn thấy Phương luôn cái kia ánh mắt lạnh như băng về sau, hắn nhất thời lo lắng nói, tiền bối yên tâm. Sau đó ta tuyệt đối không vào vào vô song các phạm vi thế lực một bước, đồng thời sau khi trở về nhất định hướng tiền bối đưa lên hậu lễ. Cút! Phương luôn quát trói tai một tiếng, thật giống như tiếng nổ sợ đến tất cả mọi người trong lòng cuộn loạn lỗ chân lông đổ mồ hôi. Mắt nhỏ một chút người, chỉ sợ sẽ bị hắn hủy chết. Phong Viêm đại trưởng lão sợ đến cả người run lên, liền vội vàng dồn dập nói, "Đa tạ tiền bối, đi mau, nhanh." Nhìn xem kim đỉnh môn nhân khí thế hùng hùng đến, cuối cùng lại ảo náo rời đi, người của cả vô song thành thở mạnh cũng không dám thở nhiều một hơi, rối nhìn về phía Phương ngôn. Phương Luân Thu sau khi đứng dậy cường lương hư ảnh, trong lòng nhất thời ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì Phương Luân là kéo ra hộ làm cờ lớn đây, ăn nói suông làm Phong Viêm đại trưởng lão sợ. Bởi vì hắn căn bản là không có cách triệu hoán cường lương chiến đấu, nếu như có thể làm được lời, hắn đã sớm xưng bá toàn bộ hồn đạo thế giới rồi. Vừa rồi cái bóng mờ kia, chỉ là hắn mô phỏng ra. Phong Viêm đại trưởng lão đã sớm bị cường lương sức mạnh đáng sợ sợ mất mặt rồi, nhìn thấy hư ảnh liền ly cũng hành chính mình đều bị dọa sợ chính mình. Phương bí khó cười, mặt đầy mà nói, kể từ hôm nay, vô phế trừ trưởng lão hội, tôn Phương Nôn ta làm chủ. Thất trưởng lão, các ngươi không có ý kiến chớ? Đám người rối loạn tương mừng, Phương Luân lại muốn phế trừ trưởng lão hội. Mọi người đều bị dọa sợ, đều nhìn chầm chằm đám người thất trưởng lão mà nhìn. Đám người thất trưởng lão chợt vật nuốt nước miếng một cái, bọn họ vốn là muốn lợi dụng Phương Luân, lợi dụng xong liền chuẩn bị tiêu diệt Phương Luân. Nhưng là bây giờ bọn họ phát hiện, chính mình thật giống như có chút dẫn sói vào nhà. Bọn họ dám không đáp ứng sao? Biểu hiện của Phong Viêm đại trưởng lão, đủ để tỏ rõ Phương Luân tuyệt đối không đơn giản, bọn họ còn dám trở mặt sao? Làm sao? Năm vị trưởng lão tự mình chuyện đã đáp ứng, lại có thể không dám thừa nhận rồi? Phương cười lạnh hỏi: Không, không phải như vậy." Thất trưởng lão lo lắng khoát, khoát tay, vẻ mặt vô cùng quăn bác. Coi như là đối mặt phong viêm sinh tử cước bước, hắn cũng không có chật vật như vậy qua, nhưng là tại phương luôn ánh mắt lạnh như băng kia bên trong, hắn lại có vẻ tay chân luôn run cũng... rồi. Đám người thất trưởng lão nhất định là không cam lòng, coi như vô song các người có quyền thế nhất, đột nhiên bị phế trừ rồi, ai sẽ cam lòng? Giống như một cái hoàng đế, đột nhiên bị người phế bỏ, chỉ sợ ai cũng sẽ biết không nỡ bỏ đi. Đang lúc bọn hắn do dự khổ sở, từ Vân Phường phương hướng, quan lang nhiên mang theo một đội nhân mã vọt lên trời cao. Thử Vân Phường đại tiểu thư Nàng tới làm chi?" Đáng người nhất thời xôn xao một trận. Quan Lăng Tuyết đi tới trời cao, hướng Phương Nôn tự nhiên cười nói, ngay tại Phương Nôn nhướng mày một cái, nàng dõng nhiên mở miệng, "Thiếp Quan Lăng Tuyết, đại biểu tử Vân Phượng chúc mừng Phương các chủ, chúng ta tử Vân Phượng vô điều kiện ủng hộ Phương các chủ." Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, liền ngay cả Phương Nôn đều là kinh ngạc, Quan Lăng Tuyết lại có thể ủng hộ hắn? Hơn nữa còn là đại biểu tử Vân Phượng. Vô song thành phía dưới rất nhiều người của thế lớn rối ánh mắt lên, người thông minh không dự vọt trời cao, cách rất xa liền đều. "Chúng ta chúc mừng các chủ đại nhân." Phốc. Thất trưởng lão phun ra một máu tươi. Nhất sau thân thể lung la lung lay, hiển nhiên bị kích thích. Hắn phản phất già rồi trăm tuổi cuối cùng chán nản cười một tiếng, rất cung kính khom lưng nói, "Bái kiến các chủ, bái kiến các chủ." Vô Song thành trên giới hô to. "20, một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nh hố. Chương 775, triệt để không chế. Không có gì bất ngờ xảy ra, phương luôn thuận lợi nắm trong tay toàn bộ Vô Song Các, mà Ngũ đại trưởng lao thì trực tiếp biến thành trưng bày. Bất quá phương luôn có đi có lại, trực tiếp để cho ba người thiên tri tình quản lý Vô Song Các, cũng coi là cho mấy vị trưởng lão một cái an ủi. Phương Luân đối với Vô Song các thế lực cũng không thấy thế nào trong, hắn quan tâm là Vô Song các có thể hay không cho hắn trợ giúp. Mà hắn muốn tìm kiếm 12 thần thú, gánh nặng đường xa, có một cái thế lực lớn cho hắn thu thập tình báo, dù sao cũng hơn một mình hắn đi đụng đại vận phải tốt hơn nhiều rồi. Cho nên, Phương Luân lên làm các chủ chuyện thứ nhất, chính là xuống mệnh bí mật thu thập 12 thần thú bất cứ tin tức gì. Tại Tử Vân phường tầng chót nhất một cái căn hộ bên trong, hương trà mở mịt, mà Quan Lăng Tuyết thì tự mình ra tay, một bình linh trà rất nhanh xuất hiện ở trước mặt Phương Luân. Bên trong căn phòng, Phương Luân cùng Quan Lăng ngồi đối diện nhau, hai người đều lặng lặng thưởng thức trà thơm. Không sai, Vương Luân cười nhạt một tiếng, thuận miệng nói: "Đa Tạ Lăng Tuyết tiểu thư trợ giúp, chỉ là không biết lần này mời tại hạ tới, có chuyện gì quan trọng?" Sau lưng Quan Lăng Tuyết tử Vân Phượng cũng không phải bình thường hấp thiết cấp thế lực, cho nên Vương Luân không thể coi thường, trong lời nói đều là cảnh giác và phần, sợ bị người mưu hại. Quan Lăng Tuyết khẽ cười một tiếng, liếc nhìn Vương Luân thật sâu sau đó nói: "Có lúc ta thật sự rất hoài nghi số tuổi của ngươi, ngươi hẳn là tuổi rất trẻ, nhưng là tác phong làm việc cùng một cái cáo giả không khác nhau gì cả." Vương trong mắt hơi híp, thở dài một tiếng sau thâm trầm mà nói: "Người đều là bức già, chỉ đến gặp mặt trò hỏi sao, người muốn thế nào?" Hợp tác. Quan Lăng Tuyết mỉm cười nói, "Chúng ta Tử Vân Phường mặc dù có thể càng ngày càng lớn, tự nhiên không phải là thực lực chúng ta mạnh bao nhiêu, mà là chúng ta có thật nhiều đồng bạn hợp tác." "Hợp tác?" Phương Luân tự nhiên cười mà không phải cười nhìn nàng một cái, cuối cùng chậm rãi híp mắt lại nói, "Không có đơn giản như vậy chứ." Quan Lăng Tuyết liên tục cười khổ, cuối cùng lắc lắc đầu nói, "Thật sự là cái gì đều không gạt được ngươi, nói như thế, vẫn là hợp tác, nhưng lại không phải là ngươi cùng Tử Vân Phường hợp tác, mà là hợp tác với ta." "Hợp tác đối phó đối thủ cạnh tranh của ngươi chứ?" Phương cười hỏi. "Đúng, ngươi quả nhiên lợi hại." Quan Lăng Tuyết cười nói, Chúng ta Tử Vân Phượng cũng không phải là thùng sắt một thối, ngươi có tiềm lực, sau đó tương lai của ngươi chắc chắn sẽ không giới hạn với Vô Song Thành, ta là thương nhân, tự nhiên muốn hiểu được trước đầu tư. Vậy ngươi sẽ đạt được phong phú hồi báo." Phương Luân hài lòng cười to, "Rất tốt, ta không muốn ngươi tài nguyên, ta chỉ cần tin báo." Nếu Quan Lăng Tuyết nghĩ hợp tác, Phương Luân đương nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này, cùng Tử Vân Phượng dắt lên tuyến cũng không tệ. Hai người ở trong phòng tẩu nhậu một trận về sau, Phương Luân trực tiếp lòng đi ra Tử Vân phường, người một cái xuất hiện tại Vô Song trên chủ phòng. Các chủ châu ở liên lúc trước đỉnh núi hội nghị trưởng lao chuyện chiến địa bị cải tạo một phen, cũng coi như hoa lệ cực kỳ. Phương Luân đối với chỗ ở không có ý tứ gì, cuối cùng cũng liền hài lòng ở lại. Đi vào đại điện, Phương Luân tiện tay bày siêu cường phòng ngự đại trận, lúc này mới hài lòng ngừng lại. Phất tay, hắn thả ra Cựu Tử Huyết Thi gỗ lim con tải, đồng thời thả ra ở thiên cung làm được cái kia bộ hài cốt. Cựu Tử Huyết Thi đã đến lực phách cảnh điểm tới hạ, nhưng lại chậm chạp không có thể đột phá, hiện nhiên yêu cầu xúc tác một chút mà trong tay Phương Luân vừa vẫn có một cổ hài cốt, như vậy thì được lợi dụng một phen. Oen, một đạo ngất trời ngọn lửa đen nhất thời đem hài cốt bọc, tại Phương Nôn hồn lực thôi động, Hỏa diễm nhiệt độ vô cùng đáng sợ, nhưng là cái này hài cốt hiển nhiên không lại có thể kháng trụ ngọn lửa thiêu đốt. Hừ, Phương Luân khinh thường lạnh rên một tiếng, tiện tay ném đi một khối màu đỏ khoáng thạch tiến vào trong ngọn lửa, nhiệt độ của ngọn lửa này nhất thời tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. La vô song các các chủ cũng không phải là không có chỗ tốt, ít nhất đủ loại bảo vật cái gì cần có đều có. Loại tăng cường này hỏa diễm nhiệt độ khoáng thạch, ở bên ngoài có thể bán được một cái giá trên trời, nhưng là Phương Luân lại là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hỏa diễm nhiệt độ gia tăng về sau, cái này bộ cốt bắt đầu từ từ bị luyện hóa, cuối cùng trực tiếp hóa thành một bãi chất màu vàng. Đây mới là hài cốt nội bộ năng lượng, chất lỏng này tản ra kỳ dị luân thơm, lại chuyển ra trận trận chấn động đáng sợ. Phương Luân hài lòng cười, trực tiếp chỉ tay một cái, cái này đoàn năng lượng trực tiếp bao trùm đến trên người cựu Tử Huyết Thi. Cửu Tử Huyết Thi ánh mắt bạo trừng, lộ ra một vết đáng sợ hàn mang, tiếp theo trực tiếp nhắm mắt hấp thu. Thu hồi gỗ lim qua tải, Phương Luân mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không có lãng phí tài liệu. Cái này Cửu Tử Huyết Thi lần nữa lúc thanh tỉnh, chính là lúc hắn lên cấp lực cảnh. Đáng tiếc không tìm được không có Du hồn vương thăng cấp cơ hội. Phương lắc đầu một cái về sau, trong tay lần nữa xuất số lớn thạch cùng tiên tài địa bảo. Vô song các bảo vật quá nhiều, hiện tại tùy tiện Phương luôn lấy dùng, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Chấn Tiên Ngọc Tỷ cùng Tiên Đế chiến xa này là bổn mạng của hắn hồn khí, tự nhiên muốn thăng cấp mới được. Thăng cấp cũng rất đơn giản, không ngoài là thêm một chút chân quý mộ thạch trọng mới luyện chế một phen. Mà bây giờ đủ loại quáng thạch chân quý cái gì cần có đều có, Phương luôn tự nhiên chọn tốt nhất dùng. Nghĩ càng kẽ rất lâu sau đó, Phương luôn rốt cuộc gõ xác định một cái luyện chế phương án, có thể đủ cam đoan chính mình hồn khí uy lực tăng lên tới cường hạn nhất mức độ. Thiết. Phương luôn non một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khối như băng tinh thạch. Khối quang thạch này giống như khối băng nhưng lại so với khối băng còn cứng rắn hơn vạn lần, tản ra hàn khí kinh người, để cho huyết dịch Phương Luân đều sắp đông cứng. Đây là đáy biển vực sâu vạn trượng sản xuất một loại thần kỳ khoáng thạch, trên thị trường vô cùng ít đối gặp, giá trị tương đương cao. Mà lần này Phương Luân chuẩn bị luyện chế lần nữa hơn khí, chính là lấy khối này chân quý vô cùng khoáng thạch làm chủ, lại lấy hắn hơn 100 loại khoáng thạch là phụ. Wen, một đạo ngọn lửa lần nữa bốc lên, bất quá Phương Luân lại không có gia tăng nhiệt độ của ngọn lửa, ngược lại thì khống chế hỏa diễm từ, từ hạ thấp nhiệt độ. Khối này huyền xương tiết nhiệt độ rất thấp, nếu như một cái tăng cường nhiệt độ, chỉ sợ cả khối sắt liền bị hỏng. Cho nên Phương Luân thận trọng hạ thấp nhiệt độ, cuối cùng đem cục sắt ném vào. Phương Luân tinh thần căng thẳng, linh hồn cảm giác liều mạng cảm thụ huyền xương thiết lên thay đổi, tiếp theo chậm chậm bắt đầu gia tăng nhiệt độ của ngọn lửa. Theo hỏa diễm nhiệt độ gia tăng, nhiều lần huyền xương thiết đều sắp nứt vỡ đi ra, nhưng là Phương Luân lại bằng vào khống chế chính xác, đem hỏa diễm nhiệt độ tùy thời điều khiển, rồi mới miễn cưỡng không để cho nó báo hỏng. Cuối cùng, huyền xương thiết từ từ hòa tan, bắt đầu biến thành một bãi hoàn toàn chất lỏng, cuối cùng ngưng thành một Phương Luân cái này mới đột nhiên thở nhõm, lộ ra vẻ mỉm cười hài lòng có khắt nhất chính là khối này huyền xương thế rồi, những thứ khác khoáng thạch không có chút độ khó nào, hiện tại phương Luân trên căn bản khẳng định mình có thể luyện chế thành công. Một ngày một đêm sau, hai vệt kim quang lóe lên, chấn tiên ngọc tỷ cùng thiên đế chiến xa xuất hiện tại trước người, tán ra so với trước kia đáng sợ gấp trăm lần khí tức. 20. Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập hố. Chương 776, ta để cho người lăn. Kể từ sau khi Vương Luân lên làm vô song các, các chủ, hắn ngay tại vô song các chủ trên đỉnh núi bế quan, cho tới bây giờ không có bước ra qua một bước, đối với toàn bộ vô song các biểu hiện tương đối không thèm để ý. Cái này khiến rất nhiều người ứng phó không kịp, tại bọn họ nghĩ đến Phương Luân Quan mới đến đốt 3 đống lửa, nhất định phải gây sự với ai. Nhưng là Phương Luân cứ như vậy yên tĩnh, một chút tiếng thở cũng không có, thật sự là để cho người ta không tìm được manh mối. Ba người Thiên tri Tình trực tiếp nắm trong tay toàn bộ vô song các vận hành, toàn bộ vô song thành tại bọn họ xử lý xuống ngay ngắn rõ ràng, cũng không có quá nhiều thay đổi. Mà để cho tất cả mọi người rung động là, suốt thời gian một năm, Phương Luân thậm chí ngay cả ra đều không ra khỏi cung điện kia, lại có thể nhắm lại tử quan. Trong đại điện, khí tức của Phương Luân sôi liệt, mỗi một lần hô hấp đều đang giả tăng thực lực. Hắn cũng là đột nhiên hương khởi muốn bế Tử Quan, từ tu luyện hồn đạo bắt đầu phương luôn vẫn không có bao nhiêu thời gian tinh tâm tu luyện. Hiện tại an tâm đem mình trước đó sở học đồ vật trải chốt một lần, lại có rất lớn thu hoạch. Loại thu hoạch này không phải là trên tu vi, mà là trong lòng, đối với hồn đạo tu luyện có một cái rõ ràng nhận thức, vì sau này mình con đường chỉ rõ phương hướng. Bất quá để cho phương luôn vui chính là, một năm bế quan, hắn căn bản không có cố ý đi ra tăng tu vi, nhưng là sức mạnh linh hồn còn là liên tục tăng gọn, cuối cùng để cho hắn trở thành thủ cao lực phách cảnh tầng 3. Hô, một hơi hắc khí phun ra. Phương Luân cái này mới từ từ mở mắt, cặp kia sắc bén bá đạo hai mắt nhất thời giật mình không gian chấn động. Linh hồn cảm giác điên cùng thả ra ngoài, hơn 10.000 trượng trong phạm y, đều bị Phương Luân nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Ồ. Phương Luân kinh ngạc như mày, một năm không có chú ý Vô Song Thành, không nghĩ tới Vô Song Thành bên trong lại có thể nhiều một chút khí tức rất mạnh mẽ. Phương Luân không quan tâm Vô Song Các, hắn chỉ là muốn mượn Vô Song Các sức mạnh tu luyện, còn có mượn Vô Song Các hệ thống tình báo. Nhưng là bây giờ không giải thích được cửa nhà nhiều hơn rất nhiều khí tức cường đại, Phương Luân tự nhiên không có khả năng không cần thiết. Người tới? Phương Luân nhàn nhạt mở miệng. Ngoài đại điện, Hai cái xinh đẹp thị nữ đang chán đến chết chờ, khi tiếng Phương luôn truyền ra, các nàng khiếp sợ hít ngược một hơi khí lạnh, liền vội vàng chạy chậm tiến vào cung điện. "Bái kiến các chủ." Hai nàng liền vội vàng quỳ rạp dưới đất, căn bản cũng không dám ánh mắt nhìn Phương luôn. "Bên ngoài là chuyện gì xảy ra?" Phương luôn nhướng mày một cái. Hai người thị nữ liếc nhau một cái, bên trong một cái gan lớn thị nữ vội vàng nói, "Hồi bẩm các chủ, những thứ này đều là phụ cận hấp thiết cấp thế lực, nghe nói là bởi vì chúng ta trong địa bàn xuất hiện một cái di bảo, cho nên bọn họ trước đến tìm kiếm." Phương luôn nghe vậy nhất thời dở khóc dở cười, tới địa bàn của hắn tầm bảo. Còn Quang Minh chính đại ở tại Vô Song Thành, những người này cũng quá kiêu ngạo chứ? Thiên Chi Tình không có đem bọn họ ném ra ngoài." Phương Luân bất mãn hỏi. "Không có." Thị nữ thận trọng trả lời, "Những người này bá đạo vô cùng, đi tới chúng ta Vô Song Thành khi nam phi nữ, một mực không sợ bất luận kẻ nào. Bọn họ còn nói, nếu là lúc trước bọn họ còn kiêng kỵ ba phần, hiện tại Vô Song Các, không người biết sợ." Trong mắt Phương Luân hàn mang lóe lên, xem ra Vô Song Các từ khi một năm trước nội đấu thời điểm thực lực đại giảm, hiện tại đã không bị người nhìn chúng. Miêu cầu gì đều có thể đạp lên cửa, thật sự là thú vị. Vương Ngôn lạnh rên một tiếng, thân thể bỗng nhiên tại chỗ biến mất, chỉ để lại hai cái rung động thị nữ. Tại Vô Song Thành thành Tây đường cái phồn hoa nhất bên trên, một tháng trước liền bị một đám bại ngoại lai cao thủ chiếm cứ rồi. Bọn họ chiếm cứ từng ngọn tốt nhất từ lâu, mỗi ngày đi sớm về trễ, cũng không biết đang tìm kiếm cái gì đó. Bất quá những người này thực lực kinh người không ai dám trêu chọc, liền ngay cả thiên tri tình bọn họ cũng không dám trêu chọc, chỉ có thể để cho đám người thất trưởng lao thận trọng giám sát quản chế. Từng tiếng quát mắng bỗng nhiên từ nơi nào đó trong tiểu lâu truyền ra, qua lại người đi đường liền vội vàng nhìn sang, chỉ thấy chừng mấy nhóm người đang giằng co. Đồ hỗn trướng! Thiên Chi tỉnh chính tức giận gầm nhẹ, "Mỏng Văn Sơn, ngươi làm thật lấy vì muốn tốt cho Vô Song các chúng ta khi dễ hay sao? Nơi này không phải là nhà ngươi, chúng ta Vô Song thành có Vô Song thành quy củ, ngươi lại không công gia vị cô nương này, hôm nay ngươi liền đừng mơ tưởng đi ra nơi này." Nghe được tiếng này gắt gét, tất cả mọi người ánh mắt sáng lên, nhất thời phát hiện trong tiểu lâu một cái tà khí nam tử chính cưỡng ép ôm lấy một cái kiểu diễm nữ tử. Đây không phải là cửa đông đường phố nhã nhị sao? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa còn bị người cưỡng ép giữ lại. Nào chỉ là giữ lại, cái này Mỏng Văn Sơn quả thật là không phải là người, hắn thấy nhã nhị cô nương mạo mỹ như hoa, liền muốn cướp đoạt dân nữ, thật sự là để cho người ta tức giận. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhất thời để cho cái này Mỏng Văn Sơn khinh thường cười lạnh. Hắn không nói gì, chỉ là nhìn về phía mấy người Thiên tri tình. Tại chỗ trừ Thiên tri tình cùng đám người thất trưởng lao ở ngoài, còn có cái khác mấy người của thế lực lớn, đều cười lạnh xem cục đây. "Ai a, ta còn tưởng rằng người của Vô Song Thành các ngươi nhịn rất giỏi đây." Mỏng Văn Sơn cười lớn, "Làm sao? Hôm nay không đành lòng rồi." Nói xong, Mỏng Văn Sơn cưỡng ép ôm lấy cô gái trong lực lại hôn lại gặm, cô gái kia đã bị sợ choáng váng, liền dãy đều quên rồi, chỉ là không ngừng khóc. Đám người thiên tri tình giận đến cả người rung dậy, nhưng là vừa nhìn thấy Mỏng Văn Sơn sau lưng hai cái lão giả, bọn họ liền không nhịn được nhíu mày. Hai lão giả này một thân tu vi tuyệt đối là lực phách cảnh định phong nhân vật, coi như là thất trưởng lão 5 người đơn đà độc đấu cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa cái này Mỏng Văn Sơn sau lưng mà ra, chính là một cái thực lực cường hàn hắc thiết cấp thế lực, bọn họ thật đúng là thật không dám trêu chọc. Các các các, không có can đảm gây chuyện cùng ngay. Tránh cho trừng mắt, Mỏng Văn Sơn quát chói hai một tiếng, nhất thời chấn người xung quanh sắc mặt trở nên trắng bệnh. Ngươi để cho ai lăn? Một đạo băng hàn triệt cốt âm thanh truyền tới, mọi người kinh ngạc nhìn sang. Chỉ thấy phương Lôn bỗng nhiên xuất hiện trong đại sảnh, chính lạnh như băng nhìn về phía Mỏng Văn Sơn. Các chủ, vô song thành người đầu tiên là sửng sở, tiếp theo kinh ngạc vui mừng hành lễ. Mấy người của thế lực lớn cũng là sửng sợ, không nghĩ tới Vương Lôn lại có thể xuất hiện rồi, bọn họ thần sắc khác nhau, rối rít quan sát Phương Lôn tới. Ồ, nghe nói vô song các đến một cái cường thế các chủ, sẽ không liền tiểu tử này chứ? Một thân lực phách cảnh tầng 3 tu vi, ngay cả ta một tên nô lệ cũng không bằng. Đã sớm nghe nói vô song các sát suất, không nghĩ tới thế mà lại trở nên như thế đáng sợ. Mấy cái thế lực khinh thường cười lạnh, mà vốn là sững sốt Mặc Văn Sơn càng là khinh thường cười lớn. "Ta để cho người cút." Mặc Văn Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt như dao chường đi qua, người nhát gan nhất thời bị ánh mắt của hắn sợ đến run lẩy bẩy. Phương luôn khệ miệng thoáng qua một tia cười gằn, lạnh lùng nói: "Thứ không biết chết sống, thất trưởng lao, giết hắn." T. Tất cả mọi người tại chỗ hít ngược một hơi khí lạnh, Phương luôn lại có thể hạ lệnh giết người. Mọi người không nghe lầm chứ? Một cái lực phách cảnh tầng 3 lại dám cứng rắn như thế. 20. Một bộ truyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời hố. Chương 777, vạn năm kim tiền Phương luôn hạ lệnh với người, tất cả mọi người đều mở ra, bao gồm thất trưởng lão. Tất cả mọi người không hiểu nổi, tại sao hắn có gan muốn giết Mộng Văn Sơn? Ha ha ha, giết ta. Mộng Văn Sơn đẩy ra cô gái trong ngực, nhất thời cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, ngươi cái chó chết tính cái gì các chủ? Còn dám giết ta? Ngươi biết ta là người phương nào sao? Thế lực chung quanh người rồi rít khinh thường lắc đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Phương luôn giống như nhìn cái ngu. Nhưng là Phương luôn lại không quan tâm, chỉ là lạnh nói, Tất trưởng lão, không nghe thấy ta nói cái gì sao? Tiếng Phương luôn băng chết cốt, lập tức dọa đến đám người tất trưởng lão cả người run lên bọn họ sau khi phục hồi tinh thần lại, không chút do dự dầm chân tiến lên. Các người muốn thế nào? Mỏng Văn Sơn sau lưng hai cái lao giả cười quái dị tiến lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú đám người thất trưởng lao, để cho bọn họ không dám lúc đích. Giết! Phương luôn quát chói tai một tiếng, đám người thất trưởng lao theo bản năng ra tay, hồn lực đáng sợ giống như sóng gió kinh hoàng cuốn sạch đi ra ngoài. Tất cả mọi người đều kinh hãi, liền ngay cả cái kia hai cái lao giả đều kinh hãi. Năm cái cùng đẳng cấp cường giả đồng loạt ra tay, bọn họ trong lúc vội vàng một trưởng đánh ra, nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Mà cho Mỏng Văn Sơn lúc phản ứng lại, của hắn đã bị Phương Luân bó chặt rồi. Lớn mặt, dám đụng đến chúng ta công tử, ngươi đây là muốn chết. Hai cái lao giả tức giận gào thét, còn giống như là con sói đói nhào tới, nhưng lại bị đám người thất trưởng lao gắt gao ngăn trở. Ngươi, ngươi dám giết ta, ngươi sẽ hối hận, chúng ta cùng sa quốc không phải là dễ chê được. Mỏng Văn Sơn sợ đến cả người run rẩy, bất quá vẫn là liệu mạng nguy hiếp. Đời sau rồi hay nói. Phương Luân cười lạnh một tiếng, trực tiếp bóp gãy cổ của hắn, Mỏng Văn Sơn cả người co quắp, cuối cùng liền linh hồn đều bị Phương Luân đánh chết tươi. tay đem thi thể ném một cái, khiến tất cả mọi người tâm thần run lên. Mỏng Văn Sơn chết. Hơn nữa còn là bị Phương Luân tự tay giết chết, cái này tuyệt đối có thể để cho tất cả mọi người tâm thần run rẩy. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, liền ngay cả cùng sa cốc hai cái lão giả đều là người dạy. Khốn khiếp, người đây là muốn chết. Cái thứ hai cái lão giả nổi điên, công nội khí tức điên cuồng cuốn quăn mà ra, hướng thẳng đến Phương Luân vụt tới. Ngăn hắn lại, thất trưởng lão lệ quát một tiếng, 5 người không sợ hai chút nào ra tay, trực tiếp lần nữa đem hai lão giả này đánh bay ra ngoài. Năm hai, đám người thất trưởng lão từ đầu đến cuối chiếm hai búng máu tươi ra, hai lão giả này tức giận dừng lại tác. Bởi vì bọn họ biết mình vô luận như thế nào cũng không có khả năng ngay trước mọi người giết Phương luôn rồi, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi theo dõi hắn, lăn hoặc là chết. Phương luôn nhàn nhạt mở miệng, không sợ hai chút nào đối mặt với hai người này. Nơi này là Vô Song Thành sân nhà, hai cái lao giả mặc dù thực lực kinh người, nhưng là tại Vô Song Thành thật đúng là làm ẩm ý không đứng lên. Mà thế lực khác hiển nhiên đã bị kinh hãi, hơn nữa lại không tính đũa tay, bọn họ thật đúng là cầm Phương luôn không có biện pháp. Đi. Hai cái lão giả cắn răng nghiến lợi gào thét một tiếng, cuối cùng bất đắc mỏng văn sơn thi thể, trực tiếp thoát ra Vô Song Thành. Các vị Tại vô song thành cư chú có thể, nhưng là không thể gây chuyện, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Phương Luân cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét nhìn một vòng, rung động tất cả mọi người về sau, mới cười lạnh đi ra ngoài. Đám người thất trưởng lão vội vàng đuổi theo, mọi người nhìn về phía bóng lưng Phương Luân, trong mắt đều mang một kia thân cận. Thời khắc này mọi người mới coi Phương Luân là các chủ, ít nhất hắn không có để cho vô song các mắt mặt. Đã đạt chư vị trưởng lão rồi. Phương Luân thản nhiên nói, nhiều chú ý quan sát, những thế lực này sẽ không thành thật như vậy. Đám người thất trưởng lão gật đầu một cái sau trực tiếp rời đi, mà ba người Tiền Chi tỉnh thị cười đi theo. Phương Luân, ngươi lần bế quan này nhưng là quá lâu, chúng ta thiếu chút nữa không chấn áp được tình cảnh." Phương Tiểu Hà đoán giận nói. Cứ khổ." Phương Luân khẽ mỉm cười, theo miệng hỏi, "Lần này bọn họ đang tìm cái gì? Ta xem cũng không chỉ mấy cái này thế lực đây, tổng cộng 39 cái thế lực." Thiên tri Tỉnh Trịnh trọng kỳ sử nói, Phương Luân nhất thời khiếp sợ trận to mắt. 39 cái hạt thiết cấp thế lực xuất hiện ở nơi này, đây là khái niệm gì, quả thực là loạn thành một bầy rồi. Thật may ngươi giết mỏng Văn Sơn, bằng không sẽ càng loạn. Lăng Băng cũng khổ mở cười. Phương Luân không tự chủ được cái đầu, vô song thành trải qua lần trước nội đấu thực lực tổn thất quá lớn, căn bản cũng không có lực trấn nhiếp. Nếu không phải là Phương luôn mới vừa xuất thủ qua đoạn, đã sớm mồ náo rồi. Ta chỉ lo lắng, cái này cùng Sa cốc sẽ tức giận." Thiên tri Tình cười khổ mà nói, "Nếu là lúc trước chúng ta còn không sợ sợ, nhưng là bây giờ, yên tâm." Phương luôn sao cũng được hoắt tay một cái nói, "Cái kia hai cái cùng Sa cốc cường giả không dám tùy tiện trở về báo cáo, bọn họ khẳng định suy nghĩ tự mình giải quyết chúng ta, có thể kéo kéo dài một ít thời gian." Ba người Thiên Chi Tình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Phương luôn hỏi lần nữa, "Bọn họ rốt cuộc đang tìm thứ gì?" Vạn năm kim tiền sắc Thiên Chi tỉnh cười khổ nói, "Đây là một loại rất quý trọng linh dược, bề ngoài thật giống như bộ dáng của kim tiền, yêu cầu sinh trưởng vạn năm mới thành thụ." "Tìm vật này làm gì?" Phương Luân kinh ngạc trận to mắt, "Vật này mặc dù trân quý, nhưng là hẳn không đủ để cho nhiều như vậy thế lực hương phân chứ?" Thiên tri tỉnh cười khổ một tiếng, tiếp theo giải thích càng kể lên. Nguyên Lai vô song thành vị trí khu vực, chính là xích đồng cấp thế lực địa bàn của Nhật Nguyệt Tông. Núi dựa sau lưng vô song thành, tự nhiên cũng là Nhật Nguyệt Tông. Nhật -Nguyệt Tông lồ, cứ, bán, cứ toàn hồn đạo thế giới miền Nam mùa sói sỉnh, coi như là phụ cận một cái vật khổng lồ. Về phần dưới quyền Nhật Nguyệt Tông, dĩ nhiên là một đống lớn hắc thiết cấp thế lực, trong đó vô số các loại đẳng cấp này tồn tại liền có mấy trăm. Mà lần này là Nhật Nguyệt Tông một cái nào đó con gái của cường giả bị bệnh, yêu cầu cái này một vị thuốc. Cho nên toàn bộ dưới quyền Nhật Nguyệt Tông hắc thiết cấp thế lực đều nghe tin lập tức hành động rồi, bất kỳ có thể xuất hiện bạn nằm kim tiền sắc này địa phương đều không ngừng tha. Trong đó vô song thành trong địa bàn Thái Ách Sơn mạch liền có khả năng xuất hiện, cho nên trực tiếp hấp dẫn mười mấy cái thế lực qua tới tìm kiếm. Thì ra là như vậy, không trách những người này sẽ khoa trương như thế. Phương luôn nhướng mày một cái, không nhịn được nói, lười để ý bọn họ, tiếp tục dáng thị chỉ cần không náo chuyện liền không cần thiết nhiều để ý tới. Ừ. Ba người Thiên tri tình đáp đáp một tiếng, Phương Luân bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, theo miệng hỏi: "12 thần thú tin tức có sao?" "Không có, gần nhất ngược lại là nghe nói rất nhiều bà người của thế lực lớn đang tìm thần thú tin tức." Thiên tri tình cười khổ nhún nhún vai. "Rất nhiều thế lực lớn." Phương Luân trong lòng hơi động, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Người anh. Một đạo tiếng nổ đáng sợ từ đằng xa chuyển tới, mặc dù cách rất xa, nhưng là chiến đấu chấn động vẫn để cho đám người Phương Luân bắt được rồi. "Có động tĩnh." Tất cả thế lực cao thủ tất cả đều hướng vấn. Từng cái nhanh chóng hướng phương hướng chiến đấu nhau tới. 20. Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, người nhập hố. Chương 778, cánh tay phải cánh tay trái. Phát sinh địa phương chiến đấu ngay tại Thái Ách Sơn mạch phụ cận, khoảng cách vô song thành có khoảng cách nhất định, nhưng là như thế khoảng cách rất xa đều có thể cảm nhận được chiến đấu dư âm, có thể thấy cái này chém giết trình độ thâm thiết. Cho nên mỗi một thế lực người đều hưng phấn lên, rối rít triệu tập đội ngũ liền hướng Thái Ách Sơn mạch nào tới. Làm dậm dạp chằng đám người xuất hiện ở phụ cận sơn mạch, chiến đấu đã sớm kết thúc, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, từng ngọn núi lớn bị đánh bể, mặt đất xuất hiện số lớn hố sâu. Một đống thi thể thất linh bát lạc bày trên mặt đất, chỉ là vừa tới không có người may mắn còn sống sót. Rốt cuộc là ai đang chém giết lẫn nhau? Nơi này chiến đấu dư âm rất đáng sợ. 8 phần 10 là ai phát hiện vạn năm kim tiền sắt, mà giết người chạy thủ mạng. Đám người nghị luận ở bị, bất quá mỗi một người đều hưng phấn lên. Nếu quả như thật là vạn năm kim tiền sắt xuất hiện rồi, như vậy mọi người liền đều có cơ hội rồi. Đuổi theo. Người này xem ra bị trọng thương trốn không xa. Quạc trói thai một tiếng, có chút am hiểu cách truy tung người trước tiên thi triển hồn thuật truy lùng đi qua, mọi người bên mông quần quần bên trong dãy núi xuất phát. Hai hắc sơn mạch cùng cái khác sơn mạch cũng có khổng lồ diện tích, dài rộng khó mà đo lường, bên trong dựng dục vô số hồn thú, hung hiểm dị thường. Nhưng là mười mấy cái hấp thiết cấp thế lực cao thủ, mêng mông quần quân ít nhất mấy trăm người đồng thời xuất động, bất kỳ hồn thú cũng không dám lưu đầu, sợ bị thuận tay tiêu diệt. Một cái ông lão mà cáo đen bay vọt tại phía trước nhất, ngón tay hắn tại mi tâm điểm một cái, một đạo hắc vụ hình thành tiểu long liền bất ngờ hướng một cái phương hướng chạy trốn, truy tung tung tích của địch triệt để náo bởi vì cái này chạy trốn chi nhân tương đối lợi hại, cố tình bày nghi trận để cho tất cả mọi người khó mà tìm kiếm tung tích của hắn. Cuối cùng mười mấy cái thế lực dứt khoát kéo lưới thức kiểm soát, tuyệt đối không cho hắn có cơ hội chạy trốn. Cái này chạy trốn chi nhân hiển nhiên cũng là một cái cao thủ, bất quá hắn bị thương rồi, nhiều lần cưỡng ép đột phá không cách nào phá vòng vây sau khi ra ngoài, bất đắc dĩ hướng hai hắc sâu trong sơn mạch chạy trốn. Khi mọi người cuối cùng xuất hiện tại một mảnh sương mù trước, trong mắt mỗi một người đều thoáng qua một chút bất đắc dĩ. Tên khốn kiếp này chạy trốn, hai hắc trong cấm địa, chúng ta có vào hay không? Vào, phải đem hắn tìm được, và năm kim sắc không thể bỏ qua. Đám người cảm xúc mạnh mẽ tung bay, nhưng lại không ai dám dẫn đầu tiến vào trong đó. Ai đều không phải người ngu. Mọi người trước khi tới cũng đã nghe ngóng, cái này Thái Ách bên trong dãy núi có một vùng cấm địa. Cái này một vùng cấm địa có chừng mấy trăm ngàn dạng diện tích, thường xuyên tại một mảnh sương mù bao phủ bên trong, bên trong nguy hiểm nặng nghề. Coi như là người vô song cát, cũng xưa nay sẽ không tiến vào bên trong, bởi vì đi vào người, 89 phần 10 đã ngọn cũ tỏi rồi. Đem mắt nhìn xa, phía trước một mảnh sương mù, nếu như từ trời cao nhìn lại, giống như phía trước là từng miếng vân như biển. Thật dày sương mù có thể ngăn cản linh hồn của bất luận kẻ nào cảm giác, tiến vào bên trong mọi người cùng người mù không có gì khác nhau, hơn nữa nguy hiểm nặng nề. Ở dưới loại tình huống này, Không ai dám nói không sợ, đáng sợ hết lần này tới lần khác cái đó có thể cướp đi vạn nằm kim tiền sắc người tiến vào, mọi người cũng là tương đối buồn rầu. Một đạo tiếng gào thét bỗng nhiên từ đằng xa chuyển tới, buồn dầu bên trong mọi người kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy một chiếc phi chu phong tật điện chỉ hướng nơi này bay vọt mà tới. Người vô song cát, bọn họ tới đây làm chi? Chớ xem thường vô song các, mặc dù một năm trước nội đấu để cho bọn họ tổn thất không nhỏ, nhưng là nghe nói một cái cường thế gia hỏa làm các chủ vị trí, trước mới vừa giết cổn sa cấp thiếu chủ đây, lớn như vậy, không phải nói bọn họ các chủ mới là một cái lực phách cảnh tầng bà sao? Rát rưởi cực kỳ. Có cái gì tư cách phế lối. Mọi người nghị luận ầm ĩ, sự chú ý đều tập trung vào trên người Phương Nôn. Lúc này Phương Nôn chắp hai tay sau lưng đứng ở trước thuyền bay bừng, đi theo phía sau hơn 200 người, những người này gương mặt hung ác đằng đằng sát khí, lộ vẻ lại chính là cái chết của hắn tù nô bộc. Lần này Phương Nôn đi ra, ai cũng không mang, liền mang theo bọn họ. Còn đám người thất trưởng lão, vẫn để cho bọn họ bảo hộ vô song thành tốt. Phương Nôn, Người còn dám xuất hiện, còn không có đến gần đây, quát chói hai một tiếng, hai cái lao giả liền nhảy ra. Ồ, đây không phải là cuồng sa cốc liều liều Nam hai huynh đệ sao? Bọn họ nhưng là cùng xa cánh tay phải cánh tay trái của cốc quốc chủ. Dám cánh tay phải cánh tay trái, được xưng cùng xa cốc thứ 2 số 3 cao thủ, lại có thể bị Phương Luân chém giết trước mặt mọi người thiếu chủ, hai người này mất mặt ném về tận nhà rồi. Đám người nghị luận để cho hai người này thẹn quá thành giận, bọn họ khí tức điên cuồng tăng gọn, vô cùng vô tận hắc vụ ở bên người vần quanh. Thật là mạnh. Tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, cười trên nỗi đau người khác người dối rít ngậm miệng. Phương Luân Phi chu dừng ở trên không, ánh mắt hắn qua hai huynh liêu Thanh liêu Nam, không nói, trước đó tha các ngươi một con đường sống, chẳng lẽ hiện tại còn muốn chết phải không? Tìm chết chính là ngươi. Giám giết thiếu chủ của chúng ta, hôm nay phải đem người bắt giữ đưa đến cốc chủ trước mặt trị tội, nếu không huynh đệ chúng ta mặt mũi liền triệt để vứt sạch. Đừng nói nhảm, bắt giữ hắn." Hai huynh đệ cười gần một cái, hướng thẳng đến Phương Nôn nhào tới. Đám người xôn xao một trận, đều có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Phương Nôn. Theo mọi người, hai huynh đệ Liễu Thanh Liễu Nam đều là lực phách cảnh cường giả đỉnh phong, mà Phương Nôn chỉ là một cái lực phách cảnh tầng 3, làm sao cũng không có khả năng là đối thủ của bọn họ. "Ra 30 người, giết bọn hắn." Phương khinh thường mà miệng, nhất thời có 30 tử tù hướng Liễu Thanh Liễu Nam nhào tới. Những người này liền muốn giết Liêu Thanh Liếu Nam, cái này Phương luôn nào không có bệnh chứ? Mọi người nhất thời trầm trọc lên, bởi vì cái này 30 người tu vi đều là lực phách cảnh tầng 1 tầng 2, thậm chí ngay cả Phương luôn cũng không bằng, làm sao có thể là đối thủ của Liêu Thanh Liếu Nam? Liêu Thanh Liếu Nam sững sờ, rối rít cười gần, "Tiểu tử, đầu góc ngươi có vấn đề đi, chờ sau đó bắt giữ ngươi ta để cho ngươi sống không bằng chết." Liêu Thanh cười lớn, khinh thường hướng cái kia 30 người nào tới. Nhưng là cái này 30 người mới vừa vừa đến gần Liêu Thanh Liếu Nam, Phương luôn bỗng nhiên híp mắt lại non, "Bạo!" 30 đạo tiếng nổ đáng sợ truyền tới. Giống như sóng gió kinh hoàng cuốn sạch mà ra, trực tiếp đem huynh đệ này hai cuốn vào trong nước xoáy. Thiên địa biến sắc, chấn động không ngừng. Tất cả mọi người mặt liền biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Phương Nôn giống như thấy được quỷ, những người này lại là tử sĩ. Mà sau lưng Phương Nôn tử tụ, từng cái cũng đều rung động nhìn xem Phương Nôn. Phương Nôn lại có thể như thế thủ đoạn được các. Phốc. Hai huynh đệ Liễu Thanh Liễu Nam chật vật thoát ra nội tung khu, lúc này hai người điền quần của máu, một thân áo khoát chật vật không chịu nổi, thậm chí cả người máu me đồng địa. Lại nhìn tức của bọn họ, đã sớm suy yếu vô cùng. 30 lực phách cảnh tự bạo uy lực đến cùng có nhiều mạnh mẽ, nhìn xem phụ cận sắc mặt ảm đạm kia của tất cả mọi người liền biết, quả thực là đáng sợ như vậy. Chết. Phương Luân quát chói tai, Chấn Thiên Ngọc Tỷ đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời hai người, còn như là một ngọn núi lớn đùng ùng đi xuống đập một cái. Kinh người quá đáng. Liêu Thanh Liễu Nam hai người tức giận gào thét. 20. Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập hố. Chương 779, đi săn bắt đầu. Cái này hơn 200 tử tù tất cả đều bị Phương Luân khống chế rồi, muốn để cho bọn họ tự bạo bọn họ liền phản kháng đều không thể phản kháng. Hiện đang gặp phải cường địch, Phương Luân đương nhiên sẽ không mềm lòng. Những người này đều là tội ác tày trời chi nhân, chết vừa vặn. Quả nhiên, một chiêu này trực tiếp chấn nhiếp những người khác. Hơn nữa Phương Luân chấn Thiên Ngọc Tỷ vừa ra, càng thêm chấn nhiếp bọn họ. Đây là hồn phí gì, bá đạo như vậy? Đám người xôn xao một trận, sự chú ý của mọi người đều bị điên cuồng đi xuống đập chấn Thiên Ngọc Tỷ hấp dẫn. Liêu Thanh Liễu Nam sắc mặt nghiêm túc, vừa rồi tự bảo để cho bọn họ trọng thương tới cực điểm, hiện tại đối mặt công kích của Phương Luân bọn họ lại có chút ít lực bất tòng tâm. Giết. Liêu Thanh Liễu Nam khẽ răng, hai người trực tiếp vung nhất đao nhất kiếm. Dao kiếm gào thét hướng Trấn Thiên Ngọc tỷ đánh giết tới. "Phanh!" Một tiếng vang trầm thấp, dao kiếm trực tiếp bị đập bay đi ra ngoài, mà Trấn Thiên Ngọc tỷ trong nháy mắt đập chúng trên người Liêu Thanh Liêu Nam. Hai người thở hồn hển bùng nổ, hồn lực đáng sợ trực tiếp cùng Trấn Thiên Ngọc tỷ đến một cái cứng đối cứng. Trấn Thiên Ngọc tỷ trực tiếp bay ngược trở lại trong tay Phương Lôn, nhưng là Liêu Thanh Liêu Nam cũng không chịu nổi, hai người trực tiếp hô máu, thân thể lay động một trận thiếu chút nữa té xuống đất. "Đi!" Liêu Thanh quát chói hai một tiếng, lôi kéo Liêu Nam một cái thuần di liền muốn chạy trốn. Mặc dù bị một cái lực cảnh tầng 3 người đánh chặt vật như thế rất mất mặt, nhưng là bọn họ lại không có cách nào. Không trốn chính là chết. Trốn được không? Phương Luân liên tục cười lạnh, một cái thuần di xuất hiện ở sau lưng bọn họ, đồng thời dưới chân xuất hiện một đầu kim sắc thần long. Giống. Một tiếng rồng ngâm đáng sợ chấn kinh tất cả mọi người, chỉ thấy Phương Luân cùng kim sắc thần long một người đánh giết một cái, trong ngáy mắt chụp vào Liễu Thanh Liễu Nam. Liễu Nam tương đối xui xẻo, kim sắc thần long tốc độ rất nhanh, hắn còn chưa phản ứng lại liền bị chụp vào trên ót, sau một tiếng vang trầm thấp, liền linh hồn đều bị đánh bể. Không! Liễu Thanh cuồng nộ to mắt, nhưng là còn có thể trở hắn dị thường, Phương Luân đã đáng sợ vô tới. Liễu hướng Phương Luân tới. Muốn cho huynh đệ hắn bá thổ, nhưng là năm đấm mới vừa cùng Phương Luân quyền hành tiếp xúc, hắn liền không nhịn được sắc mặt đại biến. Phương Luân song quyền sức mạnh, đã sớm vượt qua lực phách cảnh năm tầng cường giả công kích mạnh nhất. Hiện tại Liễu Thanh trạng thái trọng thương, làm sao có thể là đối thủ của hắn? A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nắm đấm của Liễu Thanh trực tiếp bị đánh bể, còn có thể chờ hắn phản ứng lại đây, Phương Luân nắm đấm đã đánh vào trên trán của hắn rồi. Phốc, một tiếng giòn vang, cường giả không ai bị nỗi này cứ như vậy xuống. Kinh thường một tiếng, Phương Luân cái trực tiếp về tới trên Chu, lúc này mới cười lạnh quét nhìn bọn trưởng. Người ở chỗ này toàn bộ đều không tự chủ được hít ngược một hơi khí lạnh, rối rít cảnh giác nhìn về phía Cường Thế Phương Nôn. Tiểu tử này không thể trêu chọc, thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, liền ngay cả Liêu Thanh Liếu Nam đều mắc lửa, mấy ngàn năm tu vi một buổi sáng tăng. Vô song các có ưu việc như vậy các chủ, xem ra sau đó không đơn giản. Mọi người linh hồn truyền âm nghị luận một trận, nhìn về phía địch lý trong mắt Phương Nôn đều thu vào, cuối cùng sự chú ý bắt đầu lần nữa thả vào hai hách trong cấm điện. Chớ nói nhảm nhiều như vậy rồi, đã lãng phí rất nhiều thời gian rồi, hiện tại vào trong, tránh cho tên kia chạy thoát. Một cái kêu ngạo người đàn ông trung niên lệ quát một tiếng, mang theo người của mình ngợi trực tiếp xông vào. "Đi." Những người khác cũng không nói nhảm, toàn bộ không chút do dự xông vào. "Bảo vật động lòng người a." Phương Luân miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia thán thở. Có thực lực còn muốn có thế lực, nếu không làm sao lại có nhiều người như vậy tận tâm tận lực hỗ trợ? Một cái con gái của cường giả yêu cầu cái này vạn năm kim tiền sắc, không cần thiết hắn mở miệng, một đám đông người cấp đi mạo hiểm, coi như liều tính mạng đều sẽ không tiếc, đây chính là thế lực mị lực. Các ngươi ngốc ở bên ngoài, ta chưa ra trước gần tốt. Phương Luân bỗng nhiên mở miệng, Cái kia hơn 100 tử tù nghe vậy, liền vội vàng đáp ứng. Đi săn bắt đầu. Phương Luân cười lạnh một tiếng, trực tiếp đi xuống nhàu lên, trực tiếp biến mất ở trong sương ngủ. Những người này nên ngang tới vô song thành địa giới, tại địa bàn của Phương Luân bên trong gây sự, Phương Luân đương nhiên không có khả năng để cho bọn họ rất thư thái. Vừa vặn khổ tu một năm, căn cơ vững chắc vô cùng, chuẩn bị tăng thực lực lên đây. Những người này, chính là Phương Luân con nuôi. Về phần đống kia tử tù, Phương Luân cũng không thích mang theo bọn họ, ở lại bên ngoài coi như lực uy hiếp cũng không tệ. Sau khi tiến vào sương mù, Phương Nôn liền vội vàng chống lên một cái khủng lô hồn lực hộ tráo. Bởi vì xung quanh tầm nhìn không đủ xa ba trượng, đây chính là cùng người mù không khác nhau gì cả. Một đường thận trọng bay về phía trước bọn, Phương Luân kinh ngạc phát hiện nơi này chính là một mảnh quái dị rừng rậm, xung quanh cũng không có hồn thú qua lại, thật giống như rất an toàn dáng vẻ. Vung tay lên một cái, tổ kim giáp trùng dày tán đi ra ngoài, Phương Luân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một thân một mình ở nơi này trong sương mù, thật sự là một cái rất không có cảm giác cả an toàn sự tình. Bèn, một cổ đáng sợ cự lực bỗng nhiên nổ phương Luân lòng phòng ngự, hắn trong lòng kinh hãi, bất quá tại thời khắc mấu chốt vẫn là cự ly ngắn gì, sống sờ, sờ đem thân thể của mình rời đi xa một trượng lại làm một tiếng vang trầm thấp, công kích Phương Luân cái kia đạo lực lượng quanh ở trên một cây đại thụ, viên này đại thụ che trời nhất thời bị chấn trở thành nền vấn. T. Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh, bởi vì làm công kích hắn lại là một đoàn xương mù. Cái này xương mù cả người trắng tinh cùng phổ thông xương mù không sai biệt lắm, bất quá có thể miễn cưỡng nhìn ra cùng một nữ nhân hình thể không sai biệt lắm, tương đối gầy đỏ. Nàng nhìn thấy công kích không có tác dụng, trong nháy mắt rút về trong sương mù biến mất không thấy gì nữa. Vụ Yêu. Phương Luân cởi khổ nhíu mày, nhất thời vẻ mặt phòng bị chú ý bốn phía. Cổ tịch đi lại, Một ít sương mù bao phủ địa phương sẽ sinh ra một loại rất sinh vật đặc thủ, loại sinh vật này chính là vụ yêu. Vụ yêu tới vô ảnh đi vô tung, giết người ở vô hình, tương đối đáng sợ, chủ yếu nhất chính là các nàng không có thực thể, nghĩ giết các nàng rất khó. Lại là một luẩn quỉnh phong tập sát mà tới, Phương Luân chừng mắt không chút do dự xoay người một chút, một đạo hồn lực đáng sợ từ đầu ngón tay tập sát mà ra. Cỗ hồn lực này cùng vụ yêu công kích trực tiếp đụng nhau, nhưng là một cổ sức mạnh đáng sợ từ ngón tay chuyển tới, Phương Luân lại có thể không tự chủ được bị đánh bay ra ngoài. Thật là mạnh. Phương Luân hít ngượng một hơi khí lạnh, nhưng là không kịp trấn tĩnh, bởi vì Vũ yêu lần nữa từ bên người đánh lén mà tới. Ở trong sương mù, cấp nàng quả thật là chính là như cá gặp nước, so với hồn giả thuần di còn nhanh hơn. Ma Phương luôn tại trong sương mù, thuần di trên căn bản liền phế đi, chỉ có thể bị động bị đánh. Mấy mấy hơi thở, trên người Phương Luân liền mang thương rồi, để cho hắn một trận nỗi nóng. Trấn Thiên Ngọc Tỷ, ra. Thừa dịp vụ yêu lần nữa đánh lén, Phương Luân trực tiếp đem Chấn Thiên Ngọc Tỷ vứt xuống đỉnh đầu của mình, tiếp theo cái kia tám cái chữ to tản mát ra đáng sợ chói buộc chi lực. Ông. Một đoàn sương mù nhất thời bị Ngọc Tỷ 20. Như tìm kiếm truyện xây dựng tông môn, mỗi giường tiền tiêu, thì không nên bỏ qua. Chương 780, Quá Bá Đạo. Vụ Yêu thật sự là một loại tương đối cổ quái sinh vật, không chỉ sức mạnh phi người, vô ảnh vô tung, hơn nữa còn khó mà giết chết. Bất quá bây giờ nàng bị Phương Luân trấn thiên ngọc tỷ trói buộc chặt, phát ra từng trận kinh người rít gào, liều mạng trái sông bên phải đụng muốn thoát đi. Muốn chạy. Phương Luân cười lạnh vung tay lên, đầu ngón tay trực tiếp ngưng tụ một đạo hồn lực vòng xoáy, nhìn kỹ có thể phát hiện cái này trong nước xoáy có vô số nhỏ bé hàn mang, ẩn chứa đáng sợ uy lực. Phương Luân không nói gì, chỉ là trực tiếp hướng phía trước một chút, trực tiếp đánh vào trên người Vũ Yêu. Nhưng lại để cho Phương Luân khiếp sợ lạ. Là... Vòng xoáy này liền núi nhỏ đều có thể nổ, nhưng là anh ở trên người vụ yêu, lại khoảng một giờ cũng không có. Trên người nàng xương mù hư vô mà mịt, một trận du đáng sau đó lần nữa tạo thành một cái vụ yêu hình dáng. Còn thật coi thường ngươi rồi." Phương Lôn nhướng mày một cái, tay trái trực tiếp bị một tầng tầng ngọn lửa màu bạc bao bọc, trực tiếp đánh giết tới. Roeng, hỏa diễm đáng sợ chấn động không ngừng, nhưng là cái này vụ yêu chỉ là gảo tét tướng khổ, trên người lại vẫn như cũ không có biến hóa chút nào. Cổ quái như vậy, Phương Lôn khiếp sợ trợn to mắt, bất quá tay trong lên ngọn lửa màu bạc cũng không dừng lại, ngược lại thì liều mạng tiêu đốt Vũ yêu. Từng tiếng nữ tính hóa rít gào truyền ra, vụ yêu vậy không có ngủ quan khuôn mặt hướng phía Phương Luân gào thét không ngừng, hiển nhiên đã bị Phương Luân chọc giận. Phương Luân không để ý một chút nào, hắn cười lạnh tiếp tục thiêu đốt Vũ Diêu. Từng cỗ nguy cơ dám chuyển tới, lại cộng thêm vụ yêu liều mạng lớn tiếng thế Phương Luân trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, cái này Vũ Diêu lại có thể đằng têu gọi đồng bạn. Một khi số lớn vụ yêu tới vây giết, Phương Luân nên có phiền toái lớn rồi. Tìm chết. Phương Luân trong mắt hơi hiếp, cũng không có lập tức chạy trốn, mà là đưa tay tại ánh mắt một vết, mắt nhất thời lộ ra ánh sáng đáng sợ. Nguyên lai like ở chỗ này, Phương Luân cười lạnh một tiếng, bị ngọn lửa màu bạc bao trùm cánh tay trực tiếp hướng phía trước bắt một cái, tấn mãnh ở trên người vụ yêu lấy ra một viên lớn bằng móng tay tinh thể. Tinh thể này toàn thân màu đen lưu quang tràn ra, giống như một viên quý giá bảo thạch, lại lộ vẻ đến vô cùng linh động, phản phất tẩn chứa vụ yêu sức mạnh toàn thân. Thét lên một tiếng, vụ yêu bị lấy đi tinh thể về sau, trực tiếp hóa thành một mảnh xương mù tiêu tan ở trong không khí, trực tiếp liền bị giết hết rồi. Hồn hạch. Xem ra đây mới là nhược điểm của các nàng vị trí. lòng thu hồi viên này hồn, hồn chứa các nàng lượng cường đại nhất, là rất có tác dụng. A Từ tiếng nữ tử rít gào chi thanh từ bốn phương tám hướng chuyển tới, Phương Luân nhất thời sắc mặt đại biến, không chút do dự xoay người rời đi. Nhưng là đã muộn, mấy đạo công kích đáng sợ đã tập d집 tới, chính là vụ yêu. Hơn nữa từ công kích cường độ đến xem, cái này mấy con vụ yêu có thể so với vừa rồi cái kia con đáng sợ rất nhiều, hơn nữa đang có liên tục không ngừng vụ yêu chạy tới đây. Chấn. Phương Luân lệ quát một tiếng, Chấn tiên Ngọc tỷ thả ra từng trận chói buộc chi lực, tấn công về phía Phương Luân vụ yêu tốc độ nhất thời mãnh hàng. Tiếp theo Phương Luân cũng không ham chiến, không do dự xoay người rời đi. Bất quá trước khi đi, hắn thuận tay liền hướng một con trên người Vũ yêu bắt đi. Phương Nôn cũng chỉ là nghĩ thuận tay dắt dê, hắn cũng không có phát hiện vụ yêu hồn hạch ở nơi nào, nhưng là tiện tay trảo một cái lại có thể may mắn bắt được nàng hồn hạch. Thét lên một tiếng về sau, lại một con vụ yêu bị Phương Nôn giết chết. Một ánh hào quang thoáng qua, Phương Nôn nhanh chóng rời đi, chỉ để lại cái kia mấy con vụ yêu đang liều mạng gào thét. Thoát khỏi chiến trường về sau, Phương Nôn ánh mắt cảnh giác quét nhìn một phía, từ từ tìm kiếm tung tích của địch nhân. Mục tiêu của hắn chính là để cho những người này không đi ra lọt hai hách cấm địa. Bất quá xác định xung quanh không có gặp nguy hiểm về sau, Phương Nôn không tự chủ được quan sát giữa ngón tay vụ yêu hồn hạch. Phương Luân cau mày dùng sức bóp một cái, một viên hồn hạch trực tiếp bị hắn đáng sợ kia cự lực bóp vỡ, một cổ tinh thuần hồn lực tiêu tán đi ra. Phương Luân ánh mắt sáng lên, trực tiếp thả ra Du Hồn Vương. "Giống." Du Hồn Vương gào hét một tiếng, nhìn thấy trong tay Phương Luân hồn hạch trong náy mắt, cặp mắt liền trở nên đỏ như máu vô cùng, hận không thể nào lên mới tốt. "Phục dụng." Phương Luân cười ném một cái, Du Hồn Vương liền vội vàng đem hồn hạch nuốt vào, một trận khí tức đáng sợ phụ trào, hồn lực trên người hắn thật giống như đều tăng lên không ít. "Không sai, đi." Phương Luân khẽ mỉm cười, liền chuẩn bị lần nữa khởi hành. "Vèo." Một đạo hàn mang văng qua, Phương Luân nhanh chóng làm ra phản ứng, thân thể một cái tuấn di né tránh công kích. Bất quá một đạo kình phong xẹt qua, Phương Luân lồng phòng ngự vẫn là bị đánh bể, để cho hắn không nhịn được lùi lại mấy bước. Thật là mạnh. Phương Luân cặp mắt đông lại một cái, nhìn chằm chằm nhìn về phía đánh lén mình vụ Yêu, con này vụ Yêu tương đối cường đại, so với trước kia gặp phải đều mạnh hơn nhiều. Chấn. Phương Luân lệ quát một tiếng, Chấn Thiên Ngọc tỷ trực tiếp xuất hiện ở trên đỉnh đầu, từng đạo đáng sợ chói buộc chi lực hướng thẳng đến cái này Vũ Yêu bao phủ tới. Nhưng lại để cho Phương Nôn khiếp sợ là, cái này Vũ Yêu lại có thể không bị đến ảnh hưởng bao lớn, tốc độ của nó vẫn như cũ đáng sợ. Lần nữa cứng trọi cứng giao thủ một lần, tay phải Phương Nôn trong nháy mắt chết lặng, thân thể không chịu nổi cổ lực chấn động, trực tiếp há mồm hộc máu một ngụm máu tươi. Vũ Yêu xuất quỷ nhập thần, lần nữa xuất hiện ở sau lưng Phương Nôn chuẩn bị đánh lén, dẫn đến Phương Nôn bất đắc dĩ né tránh. Lăng Tiêu Thiên Đằng, ra. Phương Nôn lệ quát một tiếng, bên hô Lăng Tiêu Thiên Đằng nhất thời vọt đến trên mặt đất, biến thành một gốc cao khoảng 10 trượng dây đằng. Dây leo này điên cuồng hướng bốn phương tám hướng cuốn ra, đến hỗn không Yêu lần muốn ngôn, tốc độ quá nhanh, lượt đem nàng rút bay ra ngoài. Khó dây dưa như vậy, Phương Luân trầm mắng một tiếng, trực tiếp tại cặp mắt một vết, một đạo linh quang lóe lên về sau, hắn nhìn thấu nhược điểm của vụ yêu vị trí. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng là đã bị Phương Luân nhớ thật kỹ. Công kích eo lưng. Phương Luân quát trói thai một tiếng, Lam Tiêu Thiên đằng dây lẳng nhất thời thẳng băng, giống như từng cây một thước nhọn, trực tiếp châm xuyên thấu eo lưng vụ Diêu. Phanh! Một viên hồn hạch lớn chừng ngón cái trực tiếp bị đánh ra vụ yêu thân thể, vụ yêu nhất thời tử vong, Phương Luân cũng thở phào Bất quá để cho hắn buồn rầu chính là, cái này hồn hạch bị đánh bay ra ngoài rất xa. Tiếp trong xương mù, đống nhiên đưa ra một đôi trắng tinh tay tú, trực tiếp đem cái này hồn hạch tiếp ở trong tay. Ồ, oh. một tiếng nữ tử nhẹ têo chi thanh chuyển tới, một cái cô gái mặc áo trắng còn như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt Phương Nôn. Cô gái này vóc người ngạo nhân, bộ dáng tuyệt đẹp, nhưng lại ánh mắt lại cao ngạo dị thường, để cho Phương Nôn bản năng không thoải mái. Cao cấp hồn hạch, không tệ. Nữ tử cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem hồn hạch thu vào. Sắc mặt của Phương Nôn trực tiếp âm trầm xuống, đây chính là chiến lợi phẩm của hắn, nữ nhân này cũng quá đạo, lại dám động. Các hạ người nào? Lá gan không nhỏ a. Phương Nôn cười lạnh mở miệng, trong mắt hàn mang từng trận. Nữ tử khinh thường nhìn Phương Nôn một cái, tựa như cười mà không phải cười mà nói, "Phương các chủ lá gan không tài mà đúng, quý lão, các ngươi cũng đi ra gặp Vương Vực các chủ." 20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi dưỡng tiền tiêu, thì không nên bỏ qua. Chương 781, xích diễm trận. Nữ tử một tiếng hò hét về sau, một đám người từ trong sương mù đi ra, trong đó dẫn đầu chính là một cái lao giả lông mày trắng. Phương Nôn nhướng mày một cái, cái này hơn 10 người ở bên ngoài hắn cũng đã gặp, thật giống như là ly hòa cùng, thực lực cũng tương đối mạnh mẽ. Cái này hơn 10 người tất cả đều là cường giả lực phế cảnh. Mà lợi hại nhất chính là vị kia lão giả lông mày trắng rồi, thất trưởng lão cái cấp bậc đó tồn tại. Phương Cách chủ ở bên ngoài không phải là rất bá khí sao? Nữ tử tựa như cười mà không phải cười mà hỏi, làm sao hiện tại không dám nói chuyện lớn tiếng rồi? Có phải hay không là không có mang theo thủ hạ cảm giác sức lực không đủ? Ta không thích cùng chó nói chuyện. Phương Luân mỉm cười trả lời. Nữ tử sắc mặt nhất thời dẫn đến đỏ lên, cặp mắt bùng nổ đáng sợ hàm mang, nhìn chằm chọc vào Phương Luân không thả. Miệng lưỡi sắc bén, ngươi cho rằng là ngươi là ai, lại dám cùng ta cao tuyết nói như vậy? Nữ tử cười lạnh, Hôm nay ta như không thu thập người một fan, người khác còn tưởng rằng chúng ta ly hỏa cùng dễ khi dễ. Phương Luân không nhịn được nhíu mày, cười lạnh nói, "Lại cho người một cơ hội, giao ra hồn hạch ta lúc này đi, nếu không mà nói, nếu không người muốn như thế nào?" Cao Tuyết khinh thường cười lạnh. Lý Hỏa Cung những người khác cũng là giễu cận cười to, nhất là cái kia lão giả lông mày trắng, càng là khinh thường vô cùng. Phương Luân chẳng qua chỉ là một cái thủ cao lực phế cảnh tầm 3, tại chỗ rất nhiều người mạnh mẽ hơn hắn, hắn có thể uy hiếp ai? Muốn chết, cũng được." Phương miệng cười một tiếng, cười để cho bọn họ lòng lạnh vô cùng. Bèo, một tiếng kêu khẽ Bọn họ còn chưa phản ứng lại đây, Lam Tiêu Thiên đằng đột nhiên tăng vọt, tiếp theo từ mặt đất chui ra đại lượng như thùng nước lớn bằng hàng mây tre, trong nháy mắt đem lão giả lông mày trắng gắt gao vây khốn. Tất cả mọi người sợ hãi cả kinh, Phương luôn lại không chút do dự hướng Cao Tuyết nhào lên. Oeng, từng tiếng tiếng nổ đáng sợ, dây đằng điên cuồng nổ tung, hiển nhiên lão giả lông mày trắng đang điên cuồng công kích. Lam Tiêu Thiên đằng nhiều nhất vây khốn lão giả lông mày trắng hai cái hô hấp thời gian, bất quá đã đủ rồi, hai cái hô hấp đối với cao thủ tới nói đủ để làm rất nhiều chuyện rồi. Phương luôn một cái tuấn di xuất hiện, Cao nhất thời hù dọa sợ nổi da gà không chút do dự rơi nhỏ ra một trận kiếm khí đáng sợ. Cao Tuyết một thân lực phách cảnh 5 tầng tu vi, hạt vơi ra kiếm khí kinh người vô cùng, bình thường lực phách cảnh tầng 3 tại sao có thể là đối thủ. Cho nên nàng tâm nhất thời an định chút ít, nhưng là để cho nàng khiếp sợ là, Phương Luân lại không để ý một chút nào kiếm khí công kích. Chết! Quát chói hai một tiếng, Phương Luân quyền ảnh trong nháy mắt phá vỡ những kiếm khí này ngăn trở, trực tiếp nhổ Cao Tuyết lồng phòng ngự. Quét! Một vệt ánh đao theo trong tay Phương lên biến, Cao sợ đến bản năng dùng tay phải ngăn cản, đau đớn một hồi chuyển tới, tay phải của nàng trực tiếp bị chặt đứt. A! Một tiếng hét thảm. Cao Tuyết nhất thời gào thét thống khổ lên. Hừ. Phương Luân cũng không đổi giết, ngược lại thì quấn lên gãy tay trong không gian giới chỉ xoay người rời đi, trước khi rời đi vung tay lên, vô cùng vô tận cảnh khí quần quật mà ra, trực tiếp đem thủ hạ của Cao Tuyết đánh chết mấy cái. Bẹp. Một đạo tàn ảnh phóng qua, Phương Luân cùng Lăng Tiêu Thiên đằng trực tiếp tại chỗ biến mất. Hết thể các thứ này nhìn như chậm chạm, thật ra thì liền một cái hô hấp thời gian cũng chưa tới. Phương Luân cũng không phải là không muốn giết Cao Tuyết, chỉ là thời gian vội vàng cũng không có cơ hội, cho nên chỉ là đoạn nạn một cánh tay thôi, tiếp theo chính là nhanh như tia chớp lui. Cho nên chờ Bạch Mi lúc lão giả xuất hiện, nhất thời trận tròn mắt, bởi vì dọi vào mỹ mắt hắn chính là một mảnh hỗn độn, trên đất chết mấy cái, mà Cao Tuyết thì ôm lấy cánh tay gào thét bi thương. "A! Dám cắt cánh tay ta, phương ngôn ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn." Cao Tuyết mặt đầy oán độc gào thét. Lão giả lông mày trắng cả kinh, vội vàng cấp cho Cao Tuyết phục dụng mấy viên đan dược, cánh tay tại hồn lực thúc đẩy sinh trưởng bên dưới nhanh chóng sinh trưởng mà ra. Nhưng là đau nhức cùng một cổ quất để cho Cao Tuyết làm sao đều khó quên được. "Đuổi theo, hôm nay phải bắt được hắn." Cao Tuyết tức giận tay lên, "Ta không hành hạ chết hắn, ta liền không họ cao." Đuổi theo Một đám người tức giận hướng phương hướng của Phương luôn đuổi theo, nhưng là bọn họ làm sao có thể tìm được tung tích của Phương luôn, trong sương mù vượt qua một khoảng cách liền tương đối khó tìm. Trốn một chỗ khu vực an toàn về sau, Phương luôn cởi lạnh mở ra cao tuyết không gian giới chỉ. Rất nhanh, trong tay Phương luôn là thêm một viên hồn hạch lớn chừng ngón cái, đó chính là cao tuyết cấp đi viên kia. Đồng thời trong không gian giới chỉ, còn có hơn 10 viên thượng hạ vụ yêu hồn hạch, Phương luôn kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, trực tiếp để cho Du hồn vương đem chúng nó toàn bộ xệ xuống. "Giống!" Du hồn vương thét, hồn thể trên người bắt đầu điên xác, mỗi một tia sức mạnh đều đang điên cuồng lớn mạnh muốn đột phá. Phương Luân kinh ngạc cười, bất quá cũng không kinh ngạc, Du Hồn Vương vốn là thẻ tại lần danh đột phá, hiện đang đột phá cũng không kỳ lạ. Phương Luân tiếp tục kiểm tra không gian giới chỉ, trong tay bỗng nhiên ra nhiều một cái ngọc giản, linh hồn cảm giác dò xét một phen, hắn nhất thời ánh mắt bạo trường. Xích diễm trận. Phương Luân trong lòng mừng như điên, vật này thật sự là ít thấy. Mặc dù coi như là một cái trận pháp, nhưng lại không phải là dùng ở bên trong trời đất, mà là dùng tại trong ý thức hải. Trận pháp này mở ra lối riêng tại ý thức hải bên trong bảy trận pháp, tiếp theo dùng trận pháp thiêu đốt động hồn lực của mình. Một khi hồn lực thiêu đốt thôi động liền có thể nhanh chóng tiêu hao hộ lực, bùng nổ gấp mấy lần sức mạnh. Tốt trận pháp thần kỳ. Phương Luân khiếp sợ tại chỗ, bất quá hắn lại hết sức mừng rỡ. Cái này trận pháp thần kỳ một khi học được, như vậy Phương Luân thì đồng nghĩa với là nhiều hơn một cái đòn sát thủ a, đến lúc đó bùng nổ thực lực liền tăng vọt. Kiếm lợi lớn, Cao Tuyết muốn cấp ta một viên hồn hạch, lại ném đi một môn xích giẫm trận, nàng phòng trường sẽ giận đến muốn thổ hết rồi. Phương Luân cười nhỉ non, lúc này Du Hồn Vương đã lộ sát xong rồi. Mắt thường nhìn lại, bốn phía căn bản không có hình bóng của Du hồn Vương, nhưng là thông qua tâm thần liên lạc Phương vẫn có thể cảm nhận được Du Hồn Vương sức mạnh cường đại. Bèo. Một đạo tiếng xe gió sắp bén, một con vụ yêu từ phía sau hướng Phương luôn tập giết tới. Nhưng là còn không chờ Phương luôn có bất kỳ động tác gì đây, cái này Du Hồn Vương trong nháy mắt liền đem vụ yêu đánh bay ra ngoài. Vụ yêu trực tiếp liền ngu rốt rồi, nàng liền tung tích của Du Hồn Vương cũng không phát hiện, lần nữa bị công kích. Mặc dù vụ yêu không có thực thể, nhưng là một khi thời điểm công kích nàng là có tư thể, cho nên mỗi lần đều bị Du Hồn Vương đánh đánh ra, đánh nàng tiếng kêu rên liên hồi. Tốt rồi, giết nàng. Phương luôn thuận miệng nói, Vương nhất thời nghiêm túc, bắt lấy một cái cơ hội liền hướng vụ yêu trên trán một chảo, trực tiếp liền đem vụ yêu hồn hạch bắt đi ra. Phương Luân hài lòng cười, trực tiếp phất tay thả ra ổ kim giáp trùng, ổ kim giáp trùng thật hưng phấn nhào đi ra ngoài, tại trong sương mù nhanh chóng biến mất. Đi săn bắt đầu, liền trước hết giết cá người. Phương Luân cười lạnh nhị non, khống chế ổ kim giáp trùng nhanh chóng tìm kiếm tung tích đám người cao tuyết, đi vào lâu như vậy, cũng hẳn là bắt đầu săn thú. Rất nhanh, Phương Luân ánh mắt sáng lên, hắn liền vội vàng cười lạnh vọt ra ngoài. 20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi dưỡng tiền tiêu, thì không nên bỏ qua. Chương 782, Phương Luân đánh lén. Ở trong một khu rừng dạng, đám người cao tụ tập ở chung một chỗ nghỉ ngơi. Khoảng thời gian này bọn họ không chỉ không tìm được Phương Luân, ngược lại thì gặp số lớn Vũ Ưu. Cùng một cái khác thế lực lớn Diêm Vương Điện người hội họp về sau, Mên Ngông quần quật mấy chục người chật vật ngăn cản Vũ Ưu bày công kích, mãi đến sau khi đem chúng nó đánh lui, mọi người mới mệt mỏi ngã xuống đất nghỉ ngơi. Từng cái trận pháp bố trí xong, mọi người bắt đầu từng người bế quan khôi phục, mà lúc này đây, Phương Luân lại lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phụ cận. Tìm chết. Phương Luân khinh thường hừ lạnh, nhìn về phía trước trong sương mấy chục người, trong mắt hắn mang lên. Cuối cùng Phương Luân cũng không rảnh rỗi, trực tiếp tại phía ngoài nhất một cái trận pháp một chút. Trận pháp này chính là một cái lực phách cảnh 5 tầng cao thủ bố trí, cũng không phải là cái đó lao giả lông mày trắng bố trí, cho nên Lấy Phương Nôn trận pháp tạo nghệ, rất nhanh liền không tiếng động đem quyền khống chế trận pháp cho đoạt vào tay. Ông, một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy tiêu khẽ, toàn bộ trận pháp nhẹ nhàng động một cái, tiếp theo liền đem tất cả mọi người chia cắt tới. Những người này đang bế quan tự nhiên không có khả năng phát hiện, coi như trận mở mắt ra, cũng sẽ bị trận pháp mê hoặc. Mà Phương Nôn liền nên ngang tiến vào trong trận pháp, hướng một cái nam tử áo đen đi tới. Nam tử mặc áo đen này lòng cảnh giác tương đối cao, Phương mới vừa đến gần 10 trượng trong pháp vi. Hắn liền đột nhiên trợn mở mắt ra quát chói tai, "Ai? Chết!" Phương Luân một cái thuần di xuất hiện ở trước người hắn, nam tử áo đen còn chưa phản ứng lại đây, trực tiếp bị Phương Luân đánh bể đầu. Thứ nhất, Phương Luân niết miệng cười một tiếng, bên Hồng Lăng Tiêu Thiên đằng trực tiếp đem dây đằng đưa tới, hấp thu nam tử áo đen tàn hồn về sau, một cổ tinh khiết hồn lực hướng Phương Luân truyền vào đi qua. Phương Luân thoải mái nhắm mắt lại, cỗ hồn lực này bị Lăng Tiêu Thiên đằng tinh luyện về sau, Phương Luân hấp thu hoàn toàn không cần thiết phí sức. Trong một một thở, Phương Luân cùng khí tức của đều đang điên Hơn 10 cái hô hấp về sau, Phương trực tiếp dung hướng xuống một người nam tử đi tới. Nam tử này lòng cảnh giác càng tăng mạnh hơn, Phương Luân còn không có đến gần đây, một cổ kiếm khí đáng sợ của tới. Đồng thời bản thân hắn cũng lộn một vòng, hướng thẳng đến bốn phía tránh đi. "Không tệ a, còn không có xác định địch nhân lòng cảnh giác liền mạnh như vậy." Phương Luân khẽ mỉm cười, nụ cười trực tiếp để cho nam tử này kính hãi. Người là người phương nào?" Nam tử một tiếng thét kinh hãi, hắn liếc mắt một cái, nhất thời hiểu được những người khác bị trận pháp mê hoặc, người có thể đi chết rồi. Phương Luân cười lạnh một chút, Lam Tiêu một cây dây đằng trực tiếp chui xuống mặt đất, thời điểm xuất hiện lần nữa đã đem nam tử gắt gao của lấy. "Không." Nam tử liều mạng công kích dây đằng nhưng lạ cuối cùng lại như cũng bị tươi sống xếp chết, sức mạnh linh hồn cũng bị Lăng Tiêu Thiên đang hấp thu, một phần trong đó cũng quán chú đến trên người Phương Nôn. Oan, một luồng khí tức đáng sợ từ trên người Phương Nôn bùng nổ, hắn hấp thu hồn lực hai người cao thủ về sau, lại có thể không nhịn được đột phá. Lực phách cảnh bốn tầng. Phương Nôn mừng rỡ cười to, cảm nhận được ý thức hải bên ngông gấp mấy lần sức mạnh, hắn cái kia ánh mắt hưng phấn trực tiếp nhìn về phía những người khác. Cứ như vậy, những người này ở đây trong lúc im hơi lặng tiếng, từng cái từ từ chết đi, người xung quanh làm thế nào cũng không phát hiện. Khi Vương luôn giết tới cái thứ 20, hắn lần nữa thăng cấp, lực phách cảnh năm tầng tu vi, thực lực tăng gấp bội tăng vọt. Hơn nữa Vương luôn bế quan khổ tu qua 1 năm quan hệ, căn cơ của hắn vô cùng vững chắc, cho nên căn bản sẽ không không khống chế được thực lực của mình. Đám người này đã chết hơn phân nữa, nhưng là ngay khi Vương luôn muốn giết một cái huyết bảo đại hãn, lại gặp phải phi toái. Vương luôn mới vừa tới gần nơi này cái huyết bảo đại hán, hắn liền không chút do dự triển khai công kích, hơn nữa còn là toàn lực công kích. Thật là mạnh lòng cảnh giác. Vương cười lớn, trực tiếp đưa tay đánh một cái, cái này hồn lực liền ngăn cản. Huyết Bảo Đại Hán nhướng mày một cái cảnh giác nhìn chằm chằm Phương Nôn, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, ngươi là người phương nào? Lại có thể phản công trận pháp, ngươi giết bao nhiêu người? Huyết Bảo Đại Hán cũng không đốc, liên tiếp quát hỏi chứng minh hắn nhìn tấu hết thảy. Rất thông minh, ngươi có thể đi chết rồi. Phương Nôn mỉm cười vung tay lên, một cây dây đằng từ mặt đất chui ra, nhanh như tia chấp hướng Huyết Bảo Đại Hán dây dưa đi vòng qua. Cứ như vậy muốn giết ta? Huyết Bảo Đại Hán khinh thường cười lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên rung một cái, lại có thể trực tiếp đem dây đằng thành mạnh vụ. Hơn nữa hắn cũng không nói nhảm, hướng thẳng đến sau lưng một cái thuần gì lại có thể công về phía trận pháp lá Trán, nghi phá vỡ trận pháp để cho tất cả mọi người vây giết Phương luôn. Cao thủ, lại có thể nhìn lầm. Phương luôn trong lòng thầm mắng một tiếng, bất quá lại không nóng nảy, chỉ là hai tay một chút, trận pháp kia linh quang đột nhiên sáng lên. Oeng! Một đạo tiếng nổ đáng sợ, huyết bào đại hán một kích toàn lực đánh giết ở trên trận pháp, lại có thể chỉ là để cho trận pháp lay động một chút thôi, căn bản không đem trận pháp nổ. Làm sao có thể? Ta lực phách cảnh tầng 7 một đòn lại có thể không cách nào đem trận pháp đánh tan. Huyết bào đại hán khiếp sợ non. Ngay tại hắn nghĩ lần nữa công kích, Phương Luân một cái tuấn di xuất hiện ở sau lưng hắn, đáng sợ quyền vĩnh đánh rất tới. Phương Luân hiện tại mặc dù là lực phách cảnh 5 tầng tu vi, nhưng là hắn lấy hồn lực làm gốc nguyên, thôi động thập nhị linh thần quyết, đưa đến song quyền sức mạnh tăng gọn. Ở dưới tình huống này toàn lực đánh ra một quyền, không khí đều tại nổ ầm, huyết bào đại hán sợ đến sắc mặt trắng bệch, khẽ cắn răng một quyền ngăn cản. Phanh! Long phong ngữ trên người huyết bào đại hán trong nháy mắt vỡ tan, hơn nữa tay phải lại có thể trực tiếp bị đánh bể. A! thảm một tiếng, huyết trực tiếp Phương Luân có thể như mưa rất ngạc nhiên chính là Hắn coi huyết bảo đại hãn là bao cát đánh, làm sao đều có thể đem hắn đánh bể. Nhưng là một đạo lồng ánh sáng màu xanh lam bỗng nhiên bao lại hắn, lại có thể sống sở sở chặn lại Phương Luân công kích. Khốn kiếp. Huyết bảo đại hãn giận, tại lồng ánh sáng màu xanh lam dưới sự bảo vệ, hắn không chút do dự đưa tay vô ngực một cái miệng, một ngụm tinh huyết phun ra ngoài. Ta liều mạng với ngươi, chân long huyết ấn. Huyết bảo đại hãn một tay kết ấn, một đầu huyết sắc tiểu long gào thét hướng Phương Luân lao tới. Cái này đầu tiểu mặc dù bộ dáng tầm thường, nhưng lại hiện rõ từng đường nét, trên người tản ra người chấn động. Vô dụng. Phương cười lớn, tay phải đột nhiên xuất hiện Vô song đạo quần ảnh cuốn sạch mà ra, giống như mưa to gió lớn đem huyết sắc tiểu long bà phủ. Oèn! Sau một đạo nổ ầm đáng sợ, huyết sắc tiểu long bị trấn bể, mà Phương Luân thì lùi lại ba bước không hư hao chút nào. Còn có chiêu sao? Người có thể đi chết rồi. Phương Luân cười lạnh hướng huyết bảo đại hán cung khốc, bất quá rất nhanh Phương Luân liền sắc mặt đại biến rồi, bởi vì huyết bảo đại hán lại có thể cười gần chuẩn bị tự bạo. Nếu chắc chắn phải chết, ta làm sao cũng không có khả năng để cho ngươi sạch tất cả mọi người. Huyết đại hán cười một tiếng, thân thể đột nhiên nổ lên, sóng kích đáng sợ cuốn sạch mà ra, giống như tử thần đem bốn phía bao phủ. 20. Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, người nhập hố. Chương 783, lấy 1/3. Từ huyết bảo đại hán không chút do dự tự bão bắt đầu, sắc mặt của Phương Luân liền trở nên dị thường khó coi, bởi vì tình huống nguy cấp rồi. Khấu kiếp. Phương Luân thầm mắng một tiếng, không chút do dự một cái thuần chi lóe lên ngoài trận pháp, hơn nữa liều mạng khống chế trận pháp ngăn cản. Roeng. Một đạo sóng trùng kích đáng sợ hình qua tới, trận pháp trực tiếp vỡ nát, mà Phương Luân cũng bị sóng trùng kích này dư một tiếng về sau, Phương Luân dung động trước mắt một màn này, Toàn bộ doanh trại trực tiếp bị san thành bình địa, mặt đất đều xuất hiện một cái hô to. Ma Ly Hỏa cùng cùng Diêm Vương Điện người thì trận tròn mắt, còn chưa phản ứng lại liền bị đánh bay ra ngoài, tu vi yếu đã sớm hộp máu bỏ mình. Những người còn lại cũng là lặng ngốc nhìn xem một màn này, một cái bế quan tỉnh lại liền xuất hiện loại tình huống này, người bình thường nghĩ không há hốc mồm cũng không được. Phương Nôn, quát chói hai một tiếng, lão giả lông mày trắng tức giận nhìn chằm chằm Phương Nôn, sự chú ý của những người khác trực tiếp bị Phương Nôn hấp dẫn. Hiện tại mọi người lại không biết Phương Nôn là kẻ cầm đầu, vậy thì thật sự là kẻ ngu, cho nên từng cái tức giận nhìn chầm chầm Phương Nôn, hận không thể lăng chỉ hắn. Đám người này đại khái còn có hơn 20 người, trừ lao giả lông mày trắng thực lực kinh người ở ngoài, còn có Diêm Vương Điện hai cái lao giả, cũng là khí tức đáng sợ. Giết hắn. Cao Tuyết tức giận giết lão, trước tiên hướng Phương Luân nhào tới. Sát sát sát. Tức giận của mọi người trực tiếp bị nổ, không chút do dự hướng Phương Luân nhào tới, trong nháy mắt bên cạnh hắn liền bị vô cùng vô tận công kích bao phủ. Hừ. Phương Luân khinh thường lạnh rên một tiếng, bỗng nhiên với tay, một cây trượng hai kim thương xuất hiện tại trong tay. Thiên đế chiến xa thay đổi thất thường, trừ chiến xa cùng thần long hai loại trạng thái chiến đấu ở ngoài, còn có thể biến thành bộ dáng khác. Hiện đang chém giết lẫn nhau bên trong. Phương Luân liền khống chế nó biến hóa trường thành thương. Tay cầm trường thương màu vàng nóng, Phương Luân bắt thị tầm âm ồ vang, tiếp theo đột nhiên một cái hoành tạo thiên quân quét đi ra ngoài. Whoeng! Trường thương chỗ đi qua, không khí bùng nổ đáng sợ tiếng âm bạo, vô cùng vô tận sóng khí cuồng bạo cuốn sạch mà ra. Đoang đoang đoảng. Tất cả đến gần người đều bị Phương Luân một kích đánh bay đi ra ngoài, xui xẻo một chút trực tiếp bị đánh cho thành máu quấy. Nhìn xem ba khí Phương Luân, tất cả mọi người đều chật vật nước miếng, một đòn chi lực bạo như vậy, thật là một cái quái vật. Ha, ha, ha. Lại tới. Phương Nôn cười lớn một cái tuấn mọi người còn chưa phản ứng đây. Trường thương liền châm tấu đầu của một người đàn ông trung niên. Tử. Quát chói hai một tiếng, trường thương một cái quất vào một cái nữ tử áo đen trên đầu, trong nháy mắt đem nàng đánh bể. Mau lưu lại. Lão giả lông mày trắng tức giận gào thét một tiếng, không chút do dự hướng Phương Luân nào tới. Trừ Diêm Vương điện hai cái lão giả ở ngoài, những người khác cũng đều sợ đến liều mạng lui về phía sau, không còn dám cùng cường bạo Phương Luân tiếp xúc. Thằng nó con, đi cho đi. Lão giả lông mày trắng ra tay một cái, từng đạo quỷ trảo sắc bén của tới, hai người khác cũng bùng nổ siêu cường phản kích. Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh, ba người này đều là thất trưởng lão cái cấp bậc đó tồn tại, đó đỡ một chiêu này mà nói tuyệt đối sẽ chết cực kỳ thảm. Nhưng là nghĩ rút lui đã không kịp rồi, Phương Luân bất đắc dĩ đưa tay tại mi tâm điểm một cái. Trong chớp mắt, ý thức Hải Phương Luân đột nhiên xuất hiện một trận pháp nhỏ nhỏ, trận pháp này tản mát ra hỏa diễm đáng sợ chí lực, điên cùng tôi động hồn lực của hắn bùng nổ. Oanh! Một luồng khí tức đáng sợ từ trên người Phương Luân bay lên, hai tay của hắn quang mang tràn ra, tản mát ra kinh người sức mạnh chấn động. Phương Luân cười lớn, trường thương còn giống như cự long gào thét, hướng thẳng đến cái này ba cái tường giả đánh rất tới. Tất cả mọi người đều khinh thường cười lạnh, đây chính là ba cái trường lao cấp bậc cao thủ, tại sao có thể là Phương luôn có thể đối phó? Nhưng là kết quả lại để cho mọi người dương mắt liễu lơi, bởi vì trường thường Phương luôn lại có thể một đường thế như trẻ che, che, đem tất cả công kích đánh thành mảnh vụn. Bốn người cứng trọi cứng một đòn, lại có thể đồng thời lùi lại ba bước. Trên mặt đất giẫm ra ba cái hố to về sau, Phương luôn mới cười lạnh quét nhìn một vòng, lọt vào trong tầm mắt chỉ là hiện lên vẻ kinh sợ, tất cả mọi người đều bị hắn dọa sợ. Đây chính là ba cái tồn tại cấp bậc trưởng lão, Phương luôn lại có thể lấy một ba, quá đáng sợ chứ. Cái này không thể nào. Mọi người khiếp sợ nhỉ non nhất là lão giả lông mày trắng ba người, càng thêm kiếp sợ đến trợn mắt hốt hoồm. "Quý lão đừng nóng, Phương Luân tên khốn kiếp này cướp lấy ta sức diễm trận, sức mạnh của hắn chỉ là tính tạm thời bùng nổ." Cao Tuyết khinh thường cười lạnh, "Nhiều nhất thời gian một nén nhang, hắn tuyệt đối sẽ suy yếu đến giống như chó chết." Lão giả lông mày trắng mắt ba người sáng lên, nhất thời hưng phấn hướng Phương Luân nào tới. "Một nén nhang, ngươi cho là các người có thể giết ta?" Phương Luân khinh thường cười lớn, trường thương run lên ngân quang một chút, còn như như hạt mưa đem ba người này bao phủ. Phương lực lượng của hai cánh tay kinh người vô cùng Lưỡi sử trưởng tương lai tương đối thuần tục, mui thương tụ tập hắn sức mạnh mạnh nhất, để cho lão giả lông mày trắng ba người sợ đến sắc mặt trắng bệ. Bọn họ đón Đơ Hai chiêu về sau, Diệp Vương Điện một lão giả thiếu chút nữa bị Phương Luân đâm thùng trán, càng thêm hù dọa đến ba người bọn họ cách xa Phương Luân rồi. Băng xương cự điểu, hồng viêm liệt hỏa. Diệp Vương Điện hai cái lão giả chạy đến giữa không trung, hai tay kết ấn điên cuồng ngưng tụ hộ lực, hai đạo đáng sợ hồn thuật cuốn sạch mà ra. Một, ra một, một nhỏ ra một mảnh ngọn lửa nhất nhất tới. cả Nhưng là lão giả lông mày trắng lại cười lớn một chút, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện từng đạo quái dị xuất tù, trong nháy mắt liền đem Phương Luân chói buộc chặt. Hoàng Bét. Phương Luân nhướng mày một cái, ba người này hợp lực một đòn, quả nhiên là bá đạo lão luyện, một cái liền để Phương Luân lâm vào trong nguy cơ. Những người khác cũng là vui mừng không thôi, phản phất thấy được Phương Luân bị đánh giết chi cục. Hướng. Phương Luân đột nhiên quát chói thai, tay phải bông nhiên gắng sức một ném, chưởng hai trường thường nổ bắn ra mà ra, mục tiêu nhắm thẳng vào bầu trời Vương Điện lão giả. Đồng thời Phương Luân hai tay bùng nổ, trực tiếp tránh ra lão giả mày trắng chói buộc, đang công kích tới trước một cái tuấn di vọt tới ầm ầm, liên tiếp nổ ầm, trên mặt đất trực tiếp nhiều hơn hai đạo hố sâu, nhưng là Phương Luân lại không hư hao chút nào đã đứng ở hố sâu phụ cận. A, hét thảm một tiếng, giữa không chung hai cái Diêm Vương Điện lão giả vừa kinh vừa sợ, bởi vì trong đó một cái bị Phương Luân hung lệ kia trường thương châm thấu ngực. Hai người bọn họ ở trên trời giống như cái bệ Phương Luân ném ra trường thương nhanh chuẩn ác, để cho bọn họ căn bản là không có cách né tránh. Thiên đế trên xa, biến. Phương Luân cười lớn một chút, thanh trường thương kia trực tiếp biến ảo thành bộ dáng trui biết trong tay ngôn, nhìn lại cái Vương Điện lão giả, thân thể đã sớm bị xanh bạo rồi chỉ còn giữ lại một cái đen như mực linh hồn kinh hoàng thất thố trôi ra. Lần sau tái chiến, ha ha ha. Phương Luân hài lòng cười to, một cái liền tiến vào trong sương mù biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại đầy mặt đất vừa kinh vừa sợ. Lấy một đi ba, không chỉ toàn thân trở ra, hơn nữa còn tiêu diệt một người trong đó thân thể, đây quả thực là chuyện kinh thế hai tụ, tất cả mọi người đều bị dọa phát sợ. 20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi giường thiên tiêu, thì không nên bỏ qua. Chương 784, nam tử áo trắng. Cường thế tiêu diệt Diêm Vương điện một trưởng lão thân thể về sau, Phương Nôn cũng coi là kiếm lợi lớn. Cho nên không chút do dự xoay người rời đi. Hắn vừa rời đi không bao lâu, đột nhiên rên lên một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh cái trán mảnh bão mồ hôi lạnh, thân thể khí tức điên cuồng suy yếu xuống. Lại là một ngụm máu đen phun trên mặt đất, Phương Luân thống khổ ôm đầu kêu lên, đau nhức còn giống như là thủy chiều cuốn tới, để cho hắn thiếu chút nữa tan vỡ đi qua. Sinh diễm trận hậu di chứng quả nhiên không nhỏ. Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh, hồi lâu mới cười khổ phun ra một hơi vừa rồi. Gọn gàng sau lưng là lật đật, đừng xem Vương Luân vừa rồi đại sát tứ phương rất bá khí, nhưng là bất cứ chuyện gì đều là có hậu quả, hiện tại chính là hắn trả lại hậu quả xích diễm trận tiêu đốt hồn lực, cuối cùng để cho hắn hồn lực khô cạn, đưa đến linh hồn thiếu chút nữa tan vỡ, những hậu quả này chính là giá cao. Bèo. Một tiếng tiêu khẽ, một con vụ yêu không tiếng động xuất hiện, hóa thành một đạo móng vuốt đáng sợ chụp vào trán của Phương Nôn. Thử. Phương Nôn lạnh rên một tiếng, mặc dù hắn suy yếu vô cùng, có thể cũng không phải là một con vụ yêu có thể khi dễ. Không thấy Phương Nôn có động tác gì, Lăng Tiêu Thiên đẳng trong nháy mắt quát tới, trực tiếp đem vụ yêu rút bay ra ngoài. Tiếp theo số lớn giây đẳng giống như rống cây lao từ mặt đất chui ra, trong nháy mắt châm xuyên thấu thân thể của vụ yêu, liền hồn hạch đều bị Lăng Tiêu Thiên đẳng quấn đi. Lâm Tiêu Thiên đẳng thuần thục đập vỡ hồn hạch, hấp thu trong đó hồn lực, tiếp theo lọc sau chuyển vào trong thân thể Phương Luân. Phương Luân thoải mái nhắm hai mắt lại, khu cốc linh hồn cũng thoải mái không ít. Hắn giống như ở trong sa mạc lưỡi nhân, đơn nhiên uống ngọc thảo nước suối, nhất thời thoải mái rất nhiều. Hắn phục dụng mấy viên đan dược, tiếp theo thả ra du hồn vương hộ pháp, bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Trong sương ngủ, tế xuống đất Phương Luân không có chút đáng chú ý nào, sức mạnh của hắn đều bị chính mình giam cầm trong thân thể, sức mạnh bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Sau 3 ngày 3 đêm, sức mạnh Phương Luân lần nữa khôi phục được trạng thái cùng bất quá hắn cũng không có lập tức từ trên mặt đất bò dậy, bởi vì hắn phát hiện trên mặt đất có rất nhiều vật thú vị. Xuyên thấu qua mặt đất chấn động, Phương Luân có thể cảm nhận được rất xa chiến đấu dư âm, đây là ở trong không khí không cách nào cảm nhận được. Phương Luân đem linh hồn của mình cảm giác toàn bộ đặt ở trên mặt đất, mỗi một hạt cắt trần nhảy lên cũng có thể làm cho hắn phân biệt ra được rốt cuộc nơi nào có người chiến đấu. Có một nhóm người nhanh chóng ép tới gần. Phương Luân ánh mắt sáng lên, hắn rõ ràng cảm giác được có một nhóm người đuổi giết một cái cường giả, hơn nữa khoảng cách nơi đây cũng không xa rồi. Cái đó chạy thuộc mạng người rất nhanh bị đuổi kịp, Song Phương triển khai chém giết thảm thiết, chiến đấu chấn động liền ngay cả trong không khí xương mụ đều có thể bị chấn động rồi. Phương Luân cười lạnh lùi qua, chỉ nghe được một trận quát trói thai chi thành. "Tiểu tử, không còn đem vạn năm kim tiền sắc giao ra, chúng ta để cho ngươi sống không bằng chết." "Đừng nói nhảm, giết hắn, vạn nhất có người đến làm sao bây giờ?" Từng tiếng ho hét, Phương Luân ánh mắt nhất thời sáng lên, vạn năm kim tiền sắc lại có thể ở trước mặt. Nếu là như vậy, Phương Luân ngược lại là may mắn. Mặc dù không có ý định đi đốt lót Nhật tông, nhưng lạn nếu như năm kim sắc ở trong tay, như vậy thì nhiều hơn một đạo lá tẩy. Phương Luân trong lòng âm thầm lẩm bẩm, quyết định sau cùng đem cái này vạn năm kim tiền sắc đoạt vào tay, coi như không cần đều tốt, không chừng ngày nào gặp phải cường địch có thể làm át chủ bài dùng. Vung tay lên một cái, một con ô kim giáp trùng trực tiếp bay ra ngoài, Phương Luân rất nhanh xuyên thấu qua ánh mắt của ô kim giáp trùng nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu. Cái này là một đám người mặc áo đen đuổi giết một nam tử áo trắng, cái kia nam tử áo trắng lại là lâm dáng. Lúc này Lâm Dáng đã người bị thương nặng thoát, thoát, nhưng là thật giống như kích phát bí pháp gì còn có thể liều chết chống cự. Tìm chết. Phương Luân lệ quát một tiếng, trong tay xuất hiện trưởng hai trường thương, trực tiếp quay đầu sang. Những người này còn trong chiến đấu, đột nhiên một tiếng âm bạo chuyển tới. Cẩn thận. Trong hắc y nhân mạnh nhất một cái liếc mắt đại hán lệ quát một tiếng, tiếp theo nhanh chóng né tránh. Nhưng là những người khác cũng không có tốt như vậy phản ứng, trường thương phương luôn nổi bắn ra mà tới, trong nháy mắt châm thấu ngực của hai cái người mặc áo đen. Giống Chợ hai trường thương trực tiếp biến thành kim sắc thần long, trong nháy mắt xanh bạo thân thể của bọn họ, thần lòng tiện tay bóp nát linh hồn của bọn họ về sau, lần nữa trở lại trong tay của Phương Lôn. Một trận tiếng bước chân trầm tới, Phương Lôn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt đám người này. Phương Nôn. Suỵu yếu bên trong lâm ráng một tiếng kết kinh hãi, mà những người áo đen kia cũng là mặt đầy khiếp sợ, bọn họ cũng không nghĩ ra Phương Luân thế mà lại xuất hiện ở nơi này. Hoặc là chết, hoặc là cút. Phương Luân ánh mắt lạnh giá mở miệng, khí tức kinh người càn quét toàn trường, sợ đến đám người quần áo đen này run lẩy bẩy. Run cái gì, cùng ta giết hắn." Cái kia liếc mắt đại hán tức giận gào thét, khí tức trên người của hắn cũng che ngập bầu trời càn quét đi ra, lại là một cái lực phách cảnh tầng 8 cao thủ. "Chết đi tiểu tử." Liếc mắt đại hán tức giận hướng Phương Luân nhào tới, người còn chưa tới liên tiếp khí liền hướng Phương Luân của tới. Phương Luân không sợ chút nào, trường thương trong tay run lên còn như mưa rơi hắt vây mà ra. Đinh đinh đinh. Liên tiếp tiếng sắt thép va chạm, liếc mắt đại hán đáng sợ kia đao khí lại có thể bị Phương Luân tiện tay nổ. Mà mới vừa nhào tới hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi, bụng trong nháy mắt bị châm xuyên thấu. Tê. Liếc mắt đại hán hít ngược một hơi khí lạnh, bất quá hắn cũng coi như thông minh, một cái thuấn di trực tiếp lui nhanh trăm trượng, rung động nhìn xem Phương Luân. Một chiêu, hắn lại có thể thiếu chút nữa trọng thương. Tất cả mọi người cũng đều bị chấn kinh, liền ngay cả Lâm cũng lạ rung động không hiểu. Toàn bộ chết hết đi. Phương Luân cười lạnh vung tay lên. Lâm Diêu Thiên đằng trực tiếp cắm rễ mặt đất, số lớn dây đằng từ bốn phương tám hướng mặt đất mọc ra, giống như một cái lồng giam đem tất cả mọi người vây ở chỗ này. Mọi người một trận kinh hồn bạc vía, rối rít hướng dây đằng phát động tấn công, nhưng lại bị dây đằng từng cái quất bay quần đi. Chịu đựng, chờ ta giết tiểu tử này." Liếc mắt đại hán tức giận gào thét một tiếng, tiếp theo trực tiếp tại mi tâm điểm một cái, một cái lớn chừng bàn tay tiểu đao màu đen trực tiếp xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Tiểu tử này đao thật không đơn giản, vừa xuất hiện không khí bốn phía đều đang điên mất đi, còn như mắt bão tàn ra đáng sợ uy lực. Liên mắt hán còn kích phát bí pháp nào đó, sức mạnh trên người bùng nổ. Tiếp theo toàn bộ quản chú đến tiểu đao màu đen. Ông, một tiếng kêu khẽ, tiểu đao màu đen duy lực tăng vọt, hướng thẳng đến Phương Nôn bàn tới. Phương Nôn cẩn thận, Lâm dáng sắc mặt đại biến. Phi đao này tụ hợp lực phách cảnh tầng 8 cao thủ một kích mạnh nhất, thật không đơn giản, sắc mặt của Lâm Giang không thay đổi mới là lạ. Sắc mặt của Phương Nôn càng thêm nghiêm trọng, hai cánh tay hắn bắp thịt nổ vàng, trợ hai kim thương lên quang mang trở nên càng thêm đáng sợ. Giết. quát trói thai một tiếng, dưới chân Phương Nôn tung tóe ra một cái hố sâu, thân thể giống như đạn pháo oanh đánh ra, trường thương trong nháy mắt điểm đảng phi đao bên trên. 20 Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, người nh nhố. Chương 785, gắp lửa bỏ tay người. Hai người một kích mạnh nhất trực tiếp đấu ở chung một chỗ, thiên địa đều đang chấn động, số lớn sóng khi đem xương mù đều cuốn sạch đi ra ngoài. A! Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, đuổi theo người giết lâm dáng đều bị đánh bay ra ngoài, từng cái hộp máu không ngừng. Mà yếu ớt lâm dáng hiển nhiên cũng không chịu nổi cổ hoành kích, giống như diều đất dây bay ra ngoài, nhưng là để cho bọn họ bỏ dậy nhìn, nhất thời khiếp sợ đến trận mắt mổng, bởi vì phương luôn nóng châm tấu mắt đại trái tim. Ngươi! Liếc mắt đại hán miệng phun máu cuối. Thân thể nhanh chóng câu chết, huyết dịch bị trường thương màu vàng nóng điên cuồng hấp thu, cả kinh liếc mắt đại hán trợn mắt hô mồm. Hắn liều mạng nghĩ linh hồn lý thể chạy trốn, nhưng là linh hồn của hắn đều bị trường thương hấp thu đi qua, cuối cùng liền lực phản kháng cũng không có. Phúc. một miếng cuối cùng tâm đầu huyết phun ra, liếc mắt đại hán thân thể trực tiếp bị phương luôn cắn nát, liền cặn bã đều không lưu lại. Ngược lại thì hấp thu cổ sức mạnh này, trường thương màu vàng nóng quang mang đại thịnh, tiếp theo lần nữa hóa thành thần long ở bên cạnh phương luôn gào thét bay lượng. Tất cả mọi người cũng đã sợ ngất người, đây chính là lực phách cảnh tầng 8 cao thủ a, trấn một phương tồn tại, lại có thể cứ như vậy bị giết. Trốn phát thẳng một tiếng, mấy người áo đen không chút do dự bốn phía chạy trốn. Trốn được không? Phương Luân khinh thường lắp đầu một cái, Lăng Tiêu Thiên đằng tạo thành lồng giam đột nhiên tiêu tan, tiếp theo số lớn dây đằng xúc tu trực tiếp đem những người này quấn lấy. "Không muốn, đừng giết chúng ta." Từng tiếng cầu khẩn về sau, Lăng Tiêu Thiên đằng trực tiếp đem bọn họ toàn bộ dạo sát, liền linh hồn đều không dung tha. "Đi." Phương Luân mặt liền biến sắc, cuốn lên lâm dáng nhanh chóng rời đi. Vừa rồi chiến đấu chấn động quá lớn, Vũ Yêu Bầy lại tới, Phương Nôn không thể không trốn. Chờ đến chỗ an toàn, Phương Nôn mới đem hấp hồi lâm dáng xuống, đồng thời một bình đan dược thể qua. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Vạn năm kim tiền sắc ở trên thân thể ngươi." Phương Luân kinh ngạc hỏi. Lâm Dáng cười khổ lắc lắc đầu nói, "Ta nói không ở đây ngươi tin sao?" "Tin." Phương Luân gật đầu một cái, đơn giản trả lời, nhưng là trong mắt Lâm Dáng lại thoáng qua vẻ kinh ngạc. "Vốn là trong tay ta." Lâm Dáng cười khổ nói, "Bị người một đường truy sát ta đều không đem vật này vứt bỏ, nhưng là không nghĩ đến lại có thể xui xẻo gặp được vụ Yêu Vương, kết quả là rất hiển nhiên rồi, vì bảo vệ tính mạng ta liền đem vạn năm kim tiền ném đi." "Thông minh." Phương cười, trực tiếp lựa chọn tin từng hắn, bởi vì Lâm không cần thiết gặp người. Hơn nữa hắn nói cùng Phương Luân suy đoán không có sót nhập. Nhưng là bây giờ tất cả mọi người đều biết vạn năm kim thiên sắc ở trên thân thể ngươi, đúng không?" Phương Luân cười hỏi. "Đúng." Lâm Dáng khổ não lắc lắc đầu nói, "Ngươi đi trước đi, đừng để ý đến, ta chút thực lực này bị nhiều người như vậy đố giết, chết chắc." Lâm Dáng hiện tại bất quá lực phép cảnh 4 tầng tu vi, quả thật tính là không được rất lợi hại, bị nhiều cường giả như vậy đố giết, thử vòng tỷ lệ rất lớn. Phương Luân nhướng mày một cái, đồng nhiên nghiêm túc nói, "Không một người nào khác xem tướng mạo ngươi chứ?" "Không có." Lâm Giáng quả quyết lắc đầu một cái, "Bọn họ chỉ đố giết áo trắng cùng độc thân. Ngươi tìm một chỗ ẩn nốt." Ta giúp ngươi dẫn ra tất cả mọi người." Phương Luân Nghiêm tung nói. "Ngươi?" Lâm Giang kinh ngạc trận to mắt, đây chính là tương đối chuyện nguy hiểm, một khi bị người vây công lợi, thử vòng tỷ lệ tương đối lớn. Hơn nữa một khi lộ ra tiếng gió, số lớn thế lực sẽ dốc hết toàn lực, điên cuồng vây quét Phương Luân, hắn tránh ở chân trời đều không tránh khỏi. "Đừng nói nhiều như thế rồi, hướng xương ngủ ở ngoài đi." Phương Luân trịnh trọng kỳ sự mà nói, "Bọn họ khẳng định khắp nơi tìm kiếm tung tích của ngươi, chờ ta dẫn ra bọn họ, ngươi liền rời đi." Lâm Giáng nhìn Phương Luân rất lâu, cuối cùng gật gật đầu nói, "Cẩn thận tại ảnh, hắn bởi vì nguyên nhân nào đó muốn đối phó ngươi." "Ta ảnh?" Phương luôn kinh ngạc nheo mắt lại. Lâm Dáng gật đầu một cái về sau, trực tiếp tại chỗ biến mất. Lâm Nha Văn, đảm bảo anh ngươi một lần, tính trả lại ngươi nhân tình. Phương luôn mỉm cười nhỉ non một tiếng, trực tiếp đổi lại một cái áo trắng, tiếp theo hướng sương mù chỗ sâu chạy trốn. Tiễn tay đánh chết mấy chục con vụ yêu về sau, Phương luôn rựượi vào mặt đất chấn động, nhanh chóng ép tới gần một nhóm người. Thông qua ô kim giáp trùng Phương luôn biết được, đám người này chính là huyết vụ môn, từ một cái lực phép cảnh chín tầng cao thủ dẫn, thủ hạ hơn 10 cái giả, cũng không dễ trọng. Phương luôn cười một tiếng trực tiếp hướng phía trước một cái, lác người một cái từ bên cạnh bọn họ vượt qua. Ồ. Nam tử áo trắng, là cái kia cướp đi vạn năm kim tiền sắc đuổi theo. Huyết Vũ môn người kinh ngạc vui mừng trận to mắt, dẫn đầu đại hán đầu chọc cười lớn, hướng thẳng đến Phương Luân đuổi theo. Phương Luân mang theo bọn họ vòng vo, cuối cùng tốc độ từ từ hạ xuống, cố ý bị bọn họ cho bao vây. Tiểu tử làm sao không chạy? Ha ha ha, đem vạn năm kim tiền sắc giao ra, ra ra ta tha cho người một mạng. Không đúng, đây không phải là vô song các các chủ Phương Luân nhà, hắn không phải là so với chúng ta còn chậm đi vào sương mù khu, tại sao có thể có vạn năm kim tiền sắc? Nói bậy, vạn nhất bị hắn cướp đi nữa nha, lầm trợ không tha lầm. Huệ Vũ môn người cười quái dị liên tục, trực tiếp vây lại. Nhất là cái đó lực phách cảnh chín tầng đại hán đầu trọc, một thân khí tức kinh khủng trực tiếp phong tỏa Phương Nôn. "Phương Nôn, giao bảo vật ra, ngươi có thể đi, nếu không hậu quả người biết." Đại hán đầu trọc cười lạnh mở miệng, bất quá tay trong lại xuất hiện một cái quỷ đầu đại đao, hàn quang lẽ lên thân đao đã nhắm ngay Phương Nôn. Phương Nôn tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, mặt đầy khinh thường cười lạnh, "Đồ vật đến trong tay của ta, cảm thấy sẽ để cho ngươi cướp đi sao?" Tất cả mọi người ánh mắt sáng lên, đồ vật quả nhiên ở trong tay Phương Nôn. Ha ha ha. chết đi. Đại hán đầu nhất thời hưng phấn rồi vung tay lên, huyết vụ môn người tất cả đều hướng Phương Luân nhào tới, từng đạo hồn thuật của tới. Phương Luân trong mắt hơi híp, dậm chân tiến lên, Trường Thương run lên dậm dạp chẳng trị thương ảnh liền hướng bốn phương tám hướng đâm tới. Không được, mau lưu lại. Hành ra ra tay một cái đã biết có hay không, Trường Thương Phương Luân vừa ra liền trấn nhiếp tất cả mọi người, tất cả hồn thuật tất cả đều bị trấn áp. Cái này cũng chưa tính, Phương Luân một cái thuần di trực tiếp đem liên tục rút nổ hai người cao thủ đầu lâu về sau, những người này tất cả đều giết đến không dám đến gần rồi. Hỗn hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Đại Hán đầu chọc tức giận gào thét, quỷ đầu đại cơ hướng Phương Luân nhào tới. Cái này đại đao trong lúc vừa múa, vô số du hồn từ thân dao bay vọt mà ra, xung quanh trong nháy mắt biến thành du hồn thế giới. Trên trời dưới đất khắp nơi đều là du hồn, những thứ này du hồn gạo thét hướng Phương Luân công kích, không chỉ quá nhiều hắn, hơn nữa còn đối với hắn sinh ra rất mạnh uy hiếp. Lực phách cảnh chín tầng quả nhiên không bình thường. Phương Luân trầm mắng một tiếng, bên hung lang Tiêu Thiên đằng thoát ra từng cây một xuất tu, trực tiếp đem du hồn rút bay ra ngoài. Mà Phương Luân thì chân phải chừng một cái, sức toàn thân tập trung đến trưởng thương màu vàng nóng bên trên, dũng mãnh đâm đi ra ngoài. Ken Một đạo đáng sợ tiếng sắt thép va chạm, đại hán đầu chọc lùi lại mấy bước, nhưng là Phương Nôn lại bay ngược trăm trượng có thừa. Thật là mạnh. Phương Nôn ánh mắt đông lại một cái, lộ ra từng tia khiếp sợ, lúc này đùa lớn rồi. 20. Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập hố. Chương 786, tiếng đều dồn lên hồi. Trước đó Phương Nôn từng giết một cái lực phách cảnh tầng 8, một kích toàn lực miễn cưỡng giết chết. Nhưng là bây giờ đối mặt 9 tầng cao thủ, lại có vẻ hơi yếu đi. Hơn nữa tên đầu chọc này đại hán hiển nhiên không có suất toàn lực, cho nên đây mới là Phương Nôn đầu trâu đau. Vì thuận lợi hấp dẫn tất cả mọi người truy sát mình. Phương Luân lần này phải đem đại hán đầu chọc tiêu diệt, sau đó đem huyết vụ môn người đánh tan, nếu không hiệu quả không lớn. Cho nên, Phương Luân ánh mắt từ từ híp lại, sát cơ cũng bắt đầu điên cuồng ngưng tụ. "Phương Luân, ngươi liền chút thực lực này." Đại hán đầu chọc khinh thường cười lạnh, "Giao ra vạn năm kim tiền sát, nếu không ta tuyệt đối để cho ngươi thử xem vạn hồn vệ thể thống khổ." "Đừng nói nhảm, hôm nay chết chính là ngươi." Phương Luân cười lạnh một tiếng, không chút do dự tại ý thức hải xây dựng xích trận, hắn điên đốt đốt lực của mình, khí tức nhiều lần tăng vọt. lại còn có pháp." Đại hán đầu chọc giễu cười một tiếng, chỉ tay một cái, Quỷ đầu đại đao rời khỏi tay, hóa thành một đầu hắc long hướng Phương Luân gào thét đánh tới. Nhưng là Phương Luân mở chừng hai mắt, nhất thời để cho hắn sợ hết hồn hết vía, đôi mắt này đã trải qua trở nên đỏ như máu vô cùng. Luốn người, ra thương, làm liền một mạch. Phương Luân mũi thương trực tiếp một chút tại hắc long đầu, sau một tiếng vang trầm thấp hắc long tan vỡ, hiện ra quỷ đầu đại đao bản thể. Đinh đinh đinh. Một đao một thương điên cuồng va chạm, cơn bạo sóng khí cuốn sạch đi ra ngoài, trấn tất cả huyết vụ môn người liều lui về phía sau. Thật là mạnh. Phương Luân trong lòng lần nữa chấn kinh, hắn đã bùng nổ sức trận, nhưng lại lại có thể mới miễn cưỡng cùng đại hán đầu đánh tay. Bất Quá Phương luôn trực tiếp khống chế trường thương, chỉ đông đánh tây linh hoạt dị thường, bắt đầu từ từ áp chế quỷ đầu đại đao rồi. Phanh! Một tiếng nổ vang, quỷ đầu đại đao trực tiếp bị Phương luôn rút bay ra ngoài, mà đại hán đầu chọc cũng bị chấn khỏe miệng ra máu. Cười gằn một cái, đại hán đầu chọc lao đi khỏe miệng một tiêu huyết dịch, cười quái dị nói: "Thực lực không tệ, bất quá ngươi vẫn là phải chết, ngươi cho rằng là chỉ có ngươi có bài tẩy?" Nói xong, đại hán đầu chọc khinh thường hướng trong miệng ném đi một cái đan dược, khí tức trên người lại có thể cũng tại tăng vọt. "Không được! Huyết linh đan!" Phương luôn trong lòng lột bộ một tiếng. Mặc dù chỉ là một cái trước mắt, nhưng là Phương luôn cũng thấy rõ ràng đan dược. Đan dược này toàn thân máu đỏ, phía trên đường vân lo lỗ, giống như một con huyết long bám vào ở phía trên lộ vẻ đến mức dị thường linh dị. Đây chính là chứ Danh Huyết Linh Đan, một khi phục dụng tu vi ngắn ngủi tăng thêm một tầng, thời gian hiệu lực chỉ có thời gian một nén nhang. Ha ha ha, chết đi, vì vạn năm kim tiền sắc, hi sinh một viên huyết linh đan tính cái gì? Đại Hán đầu chọc cười lớn, trên người mênh ngông hồn lực bay vọt, trực tiếp quán chú đến quỷ đầu trên đại đao. Rõng. Quỷ đầu đại lần nữa hóa thành một đầu đáng sợ long, con hắc long này thân dài trăm trượng tuấn dị thường, vậy kém trên đầu mọc sừng. Hai mắt trùng một cái sát cơ chẳng hẳn ra. Tuyệt đối với lúc trước Hắc Long đáng sợ gấp mấy lần, Phương Luân cũng không nhịn được mi tâm co loạn. Đại Hán đầu chọc một chút về sau, Hắc Long hướng thẳng đến Phương Luân nhào tới, giương nhanh múa vút dị thường nguy phong. Liều mạng là không được, Phương Luân bất đắc dĩ điểm ra liên tiếp thương ảnh, công kích dày đặc hướng thẳng đến Hắc Long ba phủ. Bất quá để cho Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh chính là, thương ảnh anh ở trên người Hắc Long, lại có thể truyền tới đáng sợ lực phản chấn. Rầm Mấy đạo tiếng bước chân đầm đầm, Phương Nôn liên lại, trực tiếp trên mặt đất ra từng cái sâu. Hắn một đường đi qua, mặt đất tan vỡ một mảng lớn. Đại lượng giống như nền văn một dạng vết rách lan tràn ra. Thật là mạnh. Tất cả mọi người hít ngụm một hơi khí lạnh, nhất thời mừng rỡ như điên, xem ra Phương ngôn sắp không chịu được nổi nữa. Thật ra thì cũng vậy, Phương Luân lúc này không chỉ cả người run rẩy sắc mặt trắng bệnh hơn nữa hai tay đều không tự chủ được run rẩy. Ha? Phương Luân đỏ mặt lên gọ má nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa điên cuồng đốt đốt hồn lực của mình, khí tức một lần tăng gọn lại có thể cứng rắn chống đỡ Hắc Long công kích. Vô dụng, ha ha, ha có thể kiên trì bao lâu? Một chén trà vẫn là thời gian nửa chén trà. Ngươi nhất định phải chết. Đại hán đầu chọc khinh thường cười lớn. Những người khác cũng là mặt đầy bông lòng, ai nấy đều thấy được Phương luôn đây là liều chết trì hoãn, hắn đã không còn sống lâu nữa. Ta nói, hôm nay chết chính là ngươi. Phương luôn cười lạnh một tiếng, lư khí băng hàn vô cùng. Liền ở những người khác muốn giễu cợt, bên Hồng Vương luôn quấn vòng quanh Lăng Tiêu Thiên đằng đột nhiên thoát ra số lớn dây đằng. Mấy cái dây đằng này xúc tu trực tiếp chui xuống mặt đất, đang lúc mọi người sửng sốt một chút trong lúc đó, đột nhiên tại huyết vụ môn dưới chân những người khác chui vào. A trưởng lão cứu mạng. Hơn 10 người tiếng kêu rên lên luôn cũng không có đem toàn bộ người cuốn đi, mà là để lại năm người. Cái này năm người sống sót sợ đến liều mạng rồi lại Khiếp sợ nhìn xem giữa không trung rẽ rủa đồng bạn. Tiểu tử ngươi đây là một chết. Đại hán đầu chọc tức giận gào thét, nhưng là muốn ngăn cản đã không kịp rồi, từng tiếng sau khi hét thảm, đám người này trực tiếp bị Lăng Tiêu Thiên đằng dảo sát. Hơn nữa trên người bọn họ hồn lực bị điên cuồng hấp thu, cuối cùng toàn bộ quán chú đến trên người Phương Luân. Bình thường Lăng Tiêu Thiên đằng hấp thu hồn lực, luôn là chính mình lưu một nửa tăng cường sức mạnh, còn giữ lại một nửa giao cho Phương Luân. Nhưng là bây giờ tình huống khẩn cấp, tất cả tinh luyện sau hồn lực đều cho Phương Luân. Không được. Đại hán đầu chọc sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện khí tức của Phương đang liều mạng tăng vọt con không chờ hắn phản ứng lại, trên người Phương Luân đột nhiên đánh ra một đạo sóng khí, tất bốn phía tung bay, sóng khí đáng sợ lăn lộn không ngừng, khí tức của Phương Luân một đường tăng vọt. Đột phá. Đại Hán Đầu chọc chặt vật nuốt nước miếng, cuối cùng ngay cả thân thể đều nhịn không được run rẩy. Đột phá đến lực phách cảnh tầng 6, sức mạnh Phương Luân lại lần nữa tăng vọt, hơn nữa vận chuyển xích diễm trận thôi động về sau, phối hợp thập nhị linh thần quyết, hai cánh tay khí tức càng thêm đáng sợ. Hiện tại có thể chết rồi. Phương Luân cười một tiếng, một cái tuấn di xuất hiện ở trên hắc long, tiếp theo trường thương điên xuống. Phàng. Không ai bị nổi Hắc Long còn không có phản kháng đây, trực tiếp liền bị quất đến tã mỡ, liền ngay cả quỷ đầu đại đao đều không có thể không chế bị đánh vỡ thành tàn bã. Phốc. Đại Hán Đầu Trọc bị Liên Lụy phun ra một ngụm máu tươi, cặp mắt kinh hãi muốn chết, hoảng sợ nhìn về phía Phương Luân. Trốn. Đại Hán Đầu Trọc lệ quát một tiếng, không chút do dự xoay người bỏ chạy, may mắn còn sống sót 5 người thấy vậy, cũng sợ đến té tức té đái xoay người bỏ chạy. Người không trốn thoát. Phương Luân cười gần một cái, vung tay phải lên trường thương nội bắn ra mã ra. Phúc. Trường thương so với Tuấn Di còn nhanh hơn, trong nháy mắt đâm vào đầu trọc ngược của Đại Hán, trực tiếp đem hắn đặt trên mặt đất. Ngay khi hắn thống khổ gào thét bi thường, trường thương biến thân thần hồn, xanh bạo thân thể của hắn, mượn diệt linh hồn của hắn, thu hồi thiên đế trên xa, Phương Luân hài lòng cười, liền vội vàng cưỡng ép dừng xuống trong ý thức hại xích diễm trận. Cái này trả lời thư hẳn là truyền ra ngoài, nên tìm một chỗ chữa thương. Phương Luân nhỉ non một tiếng, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, cuối cùng trực tiếp hướng xương mù chỗ sâu chạy trốn. 20. Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời hố. Chương 787, khủng bố vũ yêu vương. Tiêu diệt huyết vụ môn mạnh nhất đại hán đầu trọc, đồng thời thả đi năm người, hết thảy các thứ này đều dựa theo Phương Luân tiết từng đi. Làm năm người này chật vật chạy trốn, nhất định sẽ gặp phải người của thế lực khác, tất cả mọi người không phải người ngu, một cái liền có thể biết tin tức của Phương Nôn. Quả nhiên, không ra nửa ngày, Phương Nôn trên người có vạn nằm kim tiền sát tin tức liền chuyển tới trong thai mỗi người. Mọi người ngạc nhiên như liền, đổi giết mục tiêu nhất thời chuyển tới trên người Phương Nôn. Khi một ngày sau Phương Nôn chứa khỏi vết thương xuất hiện, nhất thời nổ đuổi giết cùng chiều. Mười mấy cái thế lực lớn, cường giả vô số, từng cái bi pháp thần thông đều không ít, nghĩ truy lùng vị trí của Phương Nôn thật đúng là không khó. Cho nên hắn liền bị mọi người vây đánh rồi, mới vừa giết lùi một đám nhân mã. Các vài nhóm người liền đuổi giết đến, mới vừa tránh được lần này đuổi giết, ngoài ra đuổi giết liền theo nhau mà tới, để cho Phương Luân không có, có bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Suốt 3 ngày, Phương Luân căn bản không thể dừng bước lại nghỉ ngơi. Hắn bị đuổi giết đến chật vật không chịu nổi, cả người sớm đã làm máu me đầm địa, khi tức đều yếu ớt vô cùng. Bất quá hắn phản phất một cái không thể chiến thắng chiến thần, mỗi khi người khác cho là hắn nhanh nga xuống, hắn luôn có thể bùng nổ, sau đó đổi xuất vòng đây. Tất cả mọi người đều đang thầm mắng, Phương Luân quả thật là cùng một cái tiểu cường không khác nhau gì cả, quá khó giết rồi. Khục Một tiếng ho kịch liệt Phương Luân chật vật tại trong sương mù bay vọ, chỉ bất quá động tác lại có vẻ hơi cứng ngắc. Hiện ở phía sau tất cả đều là dặm dặm chẳng trị truy binh, Phương Luân đã lâm vào thử cảnh. Hắn thủ đoạn gì cũng đã xuất tận, bây giờ thật là tuyệt lộ. Nhanh nhanh nhanh. Phương Luân trong lòng liều mạng thúc giục mình, lão đạo bước chân một lại tăng tốc, trong lòng hắn mặc dù nóng nảy, nhưng lại nhiều lần kiên trì. Đúng lúc này, bên trái một trận ý quyết tung bay thành chuyển tới, mặc dù cách mê vụ, nhưng là Phương Luân biết lại có một đám người ép tới gần. Phương Luân thầm mắng một tiếng, vừa định lên chiến, nhưng là vào lúc này bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Ha, ha, ha. Sơn Trọng thủy phục nghi vô lộ, các ngươi chờ đó cho ta." Phương Luân cười lớn, đem hết toàn lực đột nhiên ra tốc, hướng một cái phương hướng điên cuồng bay vọt. Phương Luân tự biết chính mình không cách nào chống cự nhiều người như vậy vây giết, cho nên hắn thật sớm liền đem tất cả ô kim giáp trùng phế đi ra ngoài, hiện tại một con ô kim giáp trùng thật đúng là tìm được vụ yêu Vương. Mà Phương Luân thì phấn khởi dư lực hướng phương hướng của vụ yêu Vương chạy trốn, trực tiếp bỏ rơi truy binh phía sau. Bất quá các truy binh hiển nhiên không chịu buông từng cái răng tới. Phương Luân rất nhanh liền ép tới gần Vũ Diêu Vương vị trí, tại một lớn trong màn sương mù, có một cái lỗ hồng chi địa. Nơi này không có sương mù, là bộ dáng của một vùng tung lũng, mà một cái cả người do sương mù tạo thành nữ tử, chính ở trong sơn cốc quanh chân ngồi tĩnh tọa. Nữ tử này ngũ quan rõ ràng, hiển nhiên một cái mây trắng tạo thành nữ tử, tản ra mỹ lực kinh người. Mà trong tay của nữ tử có một con màu vàng ve chạm vật thể, lộ vẻ lại chính là vạn năm kim tiền sắt rồi. Vật này tản ra sinh cơ cường đại, tuyệt đối là một món không phải bạo vật, mà vụ yêu Vương lại có thể rất thích, không ngừng cầm trong tay vút vút. Khi Vương Nôn xuất hiện tại phủ cận, ánh mắt của Vũ Diêu Vương trực tiếp trừng mắt về phía Phương Nôn, nhìn đến Vương sợ hết hồn hết vía. Đôi mắt này ra tuyệt tình ác để cho người ta phản phất thấy được tuyệt thế hung thú, thân thể của Phương Luân trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, ngay cả động cũng không dám lộn xộn. Thật là cường đại vũ yêu vương. Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh, đây tuyệt đối là trùng xu cảnh cường giả. Trùng xu cảnh, đây chính là một cái khác cảnh giới, trong lúc giợt tay nhấc chân bùng nổ lực lượng hủy thiên di địa. Chủ yếu nhất chính là, người ở cảnh giới này, linh hồn lại có thể ngưng kết thành thực thể, coi như thân thể bị hủy, như vậy cũng có thể sinh hoạt một đoạn thời gian rất dài. Loại cảnh giới này người đã sớm thoát khỏi phạm chủ nhân loại, đầu lâu bị chặt đoạn đều có thể như thường cất bước như gió, một cái tuấn di xuất hiện tại 100 ngàn trượng trở ra, xuất quỷ nhập thần giết người ở vô hình, tuyệt đối không phải là Phương Luân hiện tại có thể ngăn cản. Phương Luân ánh mắt có rụt lại từ từ lùi lại, đồng nhiên hướng một cái bên phải chạy trốn. Hừ, đến còn muốn đi. Vụ yêu Vương hử lạnh một tiếng, một luồng khí tức đáng sợ hành quét tới, Phương Luân trực tiếp bị đánh bay trong trượng. Đồng thời cổ hơi thở này giống như Thái Sơn áp đỉnh ép tới Phương Luân mặt đỏ mang hai, thiếu chút nữa thân thể đều bị chèn bẹp. Trong mắt Phương Nôn vô cùng kinh hãi, cái này vụ yêu Vương lại có thể sinh ra linh trí, quả nhiên không hổ là trùng sưu cảnh cường giả. Ồ, tố chất thân thể tốt như vậy, không thể. Vụ yêu Vương khẽ cười một tiếng, vẫy tay, cổ khí chàng này kẹp bao bọc Phương Nôn liền hướng nàng bay đi. Tai hại, Phương Nôn trong lòng thầm mắng, một khi tiến vào trong tay của nàng, cái kia còn có thể sống sao? Hắn gầm nhẹ một tiếng, không chút do dự thi triển xích diễm trận, khí tức trên người lần nữa điên cuồng tăng vọt. Tiếp theo hai tay đùng, đùng đùng đùng đùng nổ vang, trực tiếp đấm ra một quyền. Ầm, một đạo tiếng nổ đáng sợ. Vũ Diêu Vương khí chẳng trực tiếp bị Phương Nôn chấn động, lộ ra một sơ hở. Phương Nôn ánh mắt sáng lên, một cái tuấn di trốn ra trăm triệu sa. Cổ hơi thở này, Vụ yêu Vương khiếp sợ trợn to mắt, không tưởng tượng nổi nhìn về phía Phương Nôn, lại nhìn thấy hắn trên hai cánh tay quằn mang, nhất thời bị sợ đến sắc mặt của biến. Phương Nôn mặc kệ nhiều như thế, xoay người liền muốn chạy trốn, cái tên này thật lợi hại, không đi không được. Nhưng là hắn nhất thời nợ nụ cười khổ, bởi vì một nhóm lớn người mênh mông quần quật tử trong xương ngủ đi ra, vừa vặn đem Phương Nôn chặn lại rồi. Quên vụ này, Phương Nôn trầm mắng: trước hắn chuẩn bị dẫn người của các thế lực lớn qua tới, sau đó cùng vụ yêu Vương triển khai trăm giết, hắn tốt thừa cơ thoát thân. Ai biết bây giờ bị hai bên một bức, là trước có sói sau có hổ rồi. Phương Nôn, ngươi lần này trốn nơi nào? Nhanh đem vạn năm kim thiển sắc dao ra, nếu không để cho ngươi sống không bằng chết. Mọi người từng tiếng cười quái dị, trong mắt đều mang một tia giễu cận. Bất quá khi mọi người nhìn thấy sau lưng Vương Nôn vụ yêu Vương, sắc mặt của mỗi một người đều thay đổi, người ngu đi nữa cũng có thể cảm giác được vụ yêu Vương không bình thường. Các ngươi là đang tìm vật này không? Vũ Diệu Vương cười lạnh đứng dậy, ánh mắt trực tiếp quét nhìn mọi người. Sợ đến tất cả mọi người run lẩy bẩy, liền ngay cả cường đại nhất mấy cái lực phách cảnh đỉnh phong đều là cả người run rẩy, chốn. Phương luôn bỗng nhiên quát trói tai một tiếng, một cái thuần dị chui vào trong đám người. Hắn sợ dĩ cố ý hô to, chính là vì để cho tất cả mọi người bản năng chạy trốn, để cho mọi người không kịp công kích hắn. Quả nhiên, mỗi một người cả kinh đi qua nơi nào còn có thể quản cái chết của Phương luôn sống, từng cái không chút do dự xoay người bỏ chạy. Tiến vào hai ác cấm địa là không thể đi ra ngoài. Vũ Diêu Vương khép cười một tiếng, đáng sợ khí chàng lần nữa hàng lâm, tất cả mọi người nhất thời bị giam cầm ở tại chỗ không có người nào có thể chạy thoát. Song song rồi, lúc này bị Phương Luân hạ chết, nghi trốn cũng không thoát. Cái này vụ Yêu Vương là là trung xu cảnh cường giả, chúng ta chết chắc. Tất cả mọi người kêu thảm, dối rít căm tức nhìn Phương Luân. 20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi giường thiên tiêu, thì không nên bỏ qua. Chương 788, trọng thương tuyệt vọng. Mọi người không có khả năng không hận Phương Luân, nếu không phải là hắn lợi, ai đều sẽ không gặp phải loại nguy hiểm này. Bị vụ Yêu Vương chặn lại, đây chính là chắc chắn phải chết sự tình. Phương Luân cười lạnh nún nún mai, nhìn cái gì vậy, không tham lam liền sẽ không có loại cục diện này. Hiện tại nên phải nghĩ thế nào chạy thoát thân. Nhiều người như vậy sống chung một chỗ, Phương Luân cũng không sợ, hắn bộ kia thản nhiên, nhất thời để cho tất cả mọi người hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bất quá lại không có người động Phương Luân, bởi vì cho mọi người biết Phương Luân nói không sai, bây giờ không phải là lúc báo thủ, mà là muốn làm sao chạy chối chết. Đồng loạt ra tay, cả người xanh xanh đỏ đỏ quần áo quái dị lao giả nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo mọi người không chút do dự đồng loạt ra tay, hồn lực chiều tịch đáng sợ hướng bên người đánh tới. Ầm từng tiếng vang, Vũ Diêu Vương khí chẳng nhất thời bị trấn mọi người mừng như điên bên dưới liều mạng hướng xa xa chạy trốn. Tuy nhiên, mọi người rất nhanh vừa khổ cười lui trở về. Không biết chừng nào thì bắt đầu, phụ cận sương mù đã sớm tối lui, lộ ra mảng lớn mặt đất ở bức. Đây không phải là chủ yếu nhất, chủ yếu nhất chính là phụ cận không biết từ khi nào lại có thể xuất hiện dẫm rạp chẳng trị vụ yêu. Những thứ này vụ yêu từng cái sắp hàng, trên giới trái phải trên trời dưới đất đâu đâu cũng có, dẫm đạp chẳng trị căn bản nhìn không thấy mở. Xong rồi, chúng ta chết chắc, làm sao xông ra ngoài được? Đám người khí tức tuyệt vọng đang điên cuồng tràn ngập, mỗi một người đều không cảm giác được hy vọng. Trong đám người cường đại nhất hơn người hai mắt nhìn nhau một cái, rối rít mở miệng khuyên Không có biện pháp phải liều mạng với vụ Yêu Vương, nàng bất tử chúng ta thì phải chết. Đúng, mọi người nhiều người như vậy bật hết hỏa lực, giết nàng vạn nằm kim thiên sắc liền tới tay. Những cường giả này đều là từng trải qua vô số nguy cơ sinh tử, tự nhiên biết lúc này không thể loạn, nếu không liền thật sự xui xẻo. Cho nên bọn họ liều mạng khích lệ tinh thần, mọi người cái này mới khôi phục một chút ý chí chiến đấu. Làm đi, không thể cho chết. Mọi người bắt đầu tức giận gào thét. Nói xong sao? Nói xong các người liền có thể chết rồi. Vụ Yêu Vương khẽ cười một tiếng, cánh tay bỗng nhiên vươn bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo xương mù tạo thành bàn tay, tiếp theo ầm ầm rơi xuống. Tất cả mọi người sợ đến sắc mặt trắng bệnh, đây chính là trung xu cảnh công kỳ a, nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng là ai dám ngăn trở? Tránh! Không biết là ai quát chói tai một tiếng, tất cả mọi người liều mạng hướng xung quanh tránh đi. Dưới một trường này, liền tuấn di đều đã mất đi hiệu quả, mọi người chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Oen! Một tiếng tiếng nổ đáng sợ, mặt đất trực tiếp nhiều hơn một cái trăm trượng lớn nhỏ trường ấn hô sâu, chạy chậm mười mấy cái cao thủ trực tiếp bị đánh thành thịt vụ. Mà một cổ khí lãng cuốn sạch đi ra, tất cả mọi người đều máu lật bay ra ngoài. Tiền tay một đòn liền tiêu diệt 10%, hơn nữa còn đem tất cả mọi người chấn hộc máu. Trật lực này cũng quá đáng sợ chứ. Mỗi một người đều bị rung động, từng cái hoảng sợ nhìn xem vụ Yêu Vương. Bất quá để cho mọi người thở phào một cái chính là, xung quanh đây vụ Yêu cũng không có ra tay, chỉ là nhìn như vậy. Lên đi, giết vụ Yêu Vương, những thứ này vụ Yêu mới có thể tản đi, chúng ta mới có một chút hy vọng sống. Một cái mặt đầy khô đét lao thái bà khổ sở nói, mọi người xưng sợ, không chút do dự hướng vụ Yêu Vương lẫn đi. Giết. Mấy trăm người xung phong, khí thế bừng bừng, đàng đàng sát khí.